mời các bạn cùng nghe phần m ộ ư ơ i chín của chuyện n g ị c h thiên thần trâm quỷ y độc vương phi chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương bốn trăm sáu mươi sáu đảo thạch đầu chìm thừa dịp này linh diên âm thầm thả tiểu băng rực ra ngoài ta nhớ ngươi nói ngươi có thể xuống nước đúng không vậy giờ ngươi đi xem thử dưới mặt nước còn mấy thứ ghê tởm gì đó không nếu không còn thì kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện rồi Tiểu băng người không đi người không đi chẳng lẽ là ta đi ở đây thì chỉ có người là có thân hình dễ ẩn nấp nhất biết chưa mấy đứa khác dễ bại lộ sẽ rước phiền phức cho nàng có được không được rồi nói thế nào người cũng có lý hết tiểu băng rực vươn m ó n g vuốt mập mập màu trắng vỗ vỗ hai cái lên đầu linh diên vô cùng không vui nhảy vào nước biển đen ngòm tôn chủ hình như trên người nha đầu kia có cục gì màu trắng nhảy xuống thường úc nâng mi cười như không cười nhìn hắn thế nào người muốn bản tôn nhảy xuống xem thử sao người nọ sợ tới mức sụt cổ lại thuộc hạ không dám hắn cũng muốn đi lắm nhưng vừa rồi tôn chủ mới lệnh cho bọn họ không được để lộ vị trí của bọn họ mà hắn đã phát hiện từ lúc cô nương phượng nguyên kia vừa xuất hiện thì ánh mắt chủ nhân nhà bọn họ chưa từng rời khỏi người nàng rõ ràng là vô cùng hứng thú mà tôn thượng nếu không thì thuộc hạ âm thầm lẻn xuống dưới đáy biển xem thử nhé thường úc xua tay không vội cứ để xem cũng không muộn n g ư ờ i nói xem nữ oa này thật sự biết thuật ẩn thân sao trên đời này thật sự có công pháp cao thâm như vậy ư cái này thuộc hạ không dám nói bừa dù sao thì ngay cả cao thủ như độc q u ỷ cũng chịu thua bởi thứ này đủ để thấy được sức mê hoặc của nó lớn đến thế nào cùng lúc đó những người bên ngoài nhìn thấy những hành động của linh diên và công tử diễn từ vị trí của bọn họ có thể thấy rõ dáng vẻ hai tìm muội thoát ẩn thoát hiện cảnh tượng như thế h i ề n nhiên khiến nhiều người xem cảm thán thần kỳ không thôi trong số đó người bình tĩnh nhất không ai khác chính là mặc ngân đang thành thơi dựa người trên thú cưỡi của mình nhắm mắt dưỡng thần thỉnh thoảng lại hé mắt xem thử tình hình chiến đấu đương nhiên nếu có thể bỏ qua con mèo nào đó đang bị ép phải ở bên cạnh vì quá nhàm chán mà ngủ ngon thì bức tranh này càng hài hòa hơn vì có chiêu cáo của độc quỷ mà tất cả mọi người đều nghĩ thiếu nữ đến từ đại lục tứ phương này thật sự biết thuật ẩn thân cả đám đều dướn dài cổ vô cùng hứng thú với biểu hiện trực tiếp của nàng vì những cao thủ kia đều có cấm chế nên linh diên cũng không phát hiện tình hình bên ngoài thế nào mãi đến khi băng rực bảo bối của nàng trồi lên từ đáy biển xác nhận bên dưới đã hoàn toàn được xử lý sạch thì lúc này nàng mới chuyển ánh mắt nhìn về phía độc quỷ và hồng mị nhi độc quỷ và hồng mị nhi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an quả nhiên giây tiếp theo linh diên lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen lớn chưa bằng một bàn tay giờ các ngươi tự sát còn kịp đó nếu không lát nữa có thể thật sự chết không toàn thây thật cho xem nể mặt các ngươi đã tinh lọc đại dương không để nhiều người bị chỉ trích hơn có lẽ ta có thể cho các ngươi được toàn thây chân mày hồng m ỹ nhi dựng đứng sắc mặt lập tức đông cứng lại phượng nguyên đô thiện nhân nhà ngươi ngươi nói vậy là có ý gì tự sát ngươi lại bảo chúng ta phải chọn tự sát sao người nằm mơ à nói cho người biết từ nhỏ đến lớn bổn cô nương chưa bị uy hiếp bao giờ người có bản lĩnh gì thì mau lấy ra đây bổn cô nương cũng muốn xem xem n g ư ờ i làm thế nào cho bọn ta chết không toàn thây đây tuy độc quỷ không kích động như hồng mị nhi nhưng vẻ mặt lại vô cùng âm trầm hơn nữa gương mặt gã vốn đã khủng bố trông lại dữ tợn đáng sợ hơn khiến người ta vừa nhìn đã không muốn nhìn lần thứ hai nhìn thấy cái hộp đen trong tay ta không ta chỉ cần ấn nhẹ cái nút này một cái thôi thì đ à o thạch đầu của các ngươi sẽ ầ m một tiếng nổ tung ngươi có tin không hồng mị nhi cắn chặt môi dưới lắc đầu thật mạnh ngươi bớt lừa người đi sao lại có thứ như vậy tồn tại chứ ta không tin linh diên cười lạnh một tiếng ngươi không tin ha ha được thôi để ta cho ngươi mở mang đầu óc xem cái gì gọi là thiên đường có lối không đi địa ngục không cửa lại muốn xông vào ngón tay như ngọc nhẹ nhàng ấn xuống một cái hiện trường xung quanh bỗng chốc yên lặng một hai ba giây trôi qua sự căng thẳng nãy giờ của hồng mị nhi gần như biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc thay vào đó là sự khinh thường cười cợt được lắm phượng nguyên còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì chứ ngươi cũng chỉ như vậy nhưng nàng ta còn chưa dứt lời thì một tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau nàng ta kế đó là mặt đất và núi đá rông c h u y ể n đá vụn bay tán loạn tiếng nổ mạnh ầm ầm khiến nàng ta nghiêng ngã lảo đảo ngã sấp xuống đất Lại nhìn t r ư ớ cả mắt mới chỉ trong mắt mà trong thôi không khí đã bị bụi dày thay thế, lỗ tai nàng ta vì không thể tiếng bụi dội chỉ đặc chịu được c nháy không khí không như không ong ong sương nàng nổ ngừng. dày vậy kêu đã bị dữ lỗ vì đảo nhỏ đều chấn động dữ dội vì sức mạnh này mặt đất r u n g truyền đồng thời vùng vùng biển xung quanh cũng nổi lên những con sóng cuồn cuộn cao hơn mấy mét từng đợt từng đợt lần lượt gột rửa bờ biển lúc này không chỉ hồng m ỹ nhi và độc quỳ ngây dại mà ngay cả những người đứng xem giữa không trung cũng bị sức mạnh này chấn đến mức suýt chút nữa ngã từ trên cao xuống nếu không phải bọn họ phản ứng nhanh thì chỉ sở còn chật vật hơn nhiều dù bọn họ kịp thời phản ứng lại nhưng cũng vì vậy để lộ vị trí của mấy gia tộc trái lại là linh diên trong vòng ba đến năm giây sau khi ấn vào điều khiển từ xa thì lập tức tiến vào không gian không bị ảnh hưởng gì đợi hòn đảo khó khăn lắm mới ổn định lại nàng mới lề mề ra khỏi không gian còn sẵn tiện dơ điều khiển từ xa trong tay với hồng m ỹ nhi hì hì bây giờ ngươi tin ta rồi chứ lần này hồng m ỹ nhi bị dọa thật rồi nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng trên thế giới này lại có thứ đáng sợ như vậy nhưng đồng thời cũng kích thích nàng ta nghĩ đến lúc trước khi xâm chiếm bất dạ thành trong công kích đám người biến dị hình như còn có thứ gì đó tương tự với loại phát nổ này ngươi có quan hệ gì với bất dạ thành Linh Lúc lại lạnh lạnh Diên nhìn nàng ta cứ như đồ ngốc, giờ mới nhớ tới sao? Lúc trước các người người người Nhi người rội người nhìn nàng như ngốc, nhớ thành của bọn ta thế nào,、hôm、nay bọn nào? Hồng Mỹ Nhi chỉ cảm thấy cả người như bị một nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến nàng run hủy thế hôm thạch thế thế thế chỉ thấy chổ dạ đào ta trước bất ta ta trả một từ ta sao? của của cứ các các cảm cả mức cả đồ đầu đầu Mỹ sẽ ấy, dày. bị không không thể nào nếu lúc trước bất dạ thành có nhiều vũ khí lợi hại như vậy thì sao có thể bị chúng ta hủy hoàn toàn thế được linh diên thầm hận ngươi còn có mặt mũi nhắc đến sao nếu không phải ngươi phái đám thu biến dị và người biến dị đến thì sao bọn ta lại rơi vào kết cục như hôm nay chứ giờ ngươi nói chúng ta lợi hại sao vậy ngươi có biết nguồn bệnh của ngươi đáng ghê tởm và bệnh hoạn thế nào không dù bất xạ thành có kiên cố thế nào có nhiều vũ khí sinh hóa thế nào thì chỉ với những tu luyện già của đại lục tứ phương làm sao có thể chống lại cao thủ linh lực trên từ dai có thể bay vút lên trời chứ vũ khí lợi hại nhưng nguy áp của linh lực cấp cao cũng lợi hại không kém Thêm nữa nguồn bệnh có thể trợ thì thể thoải bệnh nhiễm mọi nơi mọi lúc, bọn họ căn bản là khó phòng bị. Giờ mới nhận ra bọn họ mạnh. Ha ha, không họ phá hủy mọi mọi mới mái nữa nguồn nơi bọn căn bản lòng bọn nếu làn sóng bọn ung dung ra kia sao Giờ giỏi giúp bị. bỏ có lúc, có có lây là điều o thạch như chứ? đầu đ vậy đó căn bản là không thể nào biết chưa đáng tiếc hình như hồng m ỹ nhi không nhận ra rằng cách đây không lâu nàng gia cũng từng có được vũ khí độc khiến cả hai đại lục đều phải kiên kỷ chỉ là thật đáng tiếc đối thủ của bọn chúng là một người có dị năng không gian điều này đã định trước kết cục ngày hôm nay của bọn chúng không phải ngẫu nhiên kẻ đầu sỏ gây tai hỏa cho bất dạ thành và cả đại lục tứ phương đều ở ngay đây chỉ cần linh diên muốn thì có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào nhưng dù có giết chết bọn họ thì sao những người đã chết có sống lại được không linh diên rời mắt nhìn về phía độc quỷ một thân đâu công này của ngươi ta không theo kịp chỉ cần ngươi có thể đồng ý quy hàng thì có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng đ ộ c quỳ vừa nghe vậy thì phát ra tiếng cười bi thảm thấu trời xanh đ ộ c quỳ ta tung hoành ở đế quốc nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng bị ai uy hiếp như vậy nha đầu nhiều năm như vậy n g ư ơ i là người đầu t i ê n d á m nói chuyện với ta như thế đ ộ c quỳ ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy có gì mà chưa từng gặp qua chứ n g ư ơ i cho là ta sẽ vì một cái mạng rẻ mặt này mà buông bỏ danh dự đã thích góp từng tí một nhiều năm sao linh diên khinh thường cười lạnh danh dự Lão là già tiếng ngươi kiệt thôi, xấu xí xấu chỉ có tiếng xấu của là rõ thôi, tên ác tên ôn rõ m ấ t h ế tia lương được cũng xứng tâm có h a chữ d n n h dự. đ ừ giễu có c buồn ư ờ chết chứ, cũng chẳng cuối cùng của như mình không phải phát huy mình mặt trị Một tia ngươi nói mạng nên vậy giá đi i rẻ lẽ là sao? d cợt lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của độc quỷ lão đã đến nước này rồi thật không biết còn gì khiến ngươi thương nhớ nữa hai đừng thiếu tự tin như vậy chứ người khác không biết ngươi không biết nhưng không có nghĩa là ta không biết Thế nha đầu, đầu, đầu sao lão phu lại không biết ngươi sớm một chút chứ hạt giống như ngươi chính là người khó giải quyết nhất trong số những người lão phu gặp trong mấy mươi năm hành tẩu giang hồ không ai bằng nàng chỉ bằng một cái gọi là thuật ẩn thân nhìn không thấy sờ không được đã thành công thu hút sự chú ý của gã sau đó lại khéo léo dùng làn sóng giỏi bỏ tạo thành tổn thất không thể ước lượng được với đảo gần như không tốn chút sức lực nào đã giải quyết được họ quả thực là cao thủ trong cao thủ mà có thể trong thời gian ngắn thăng đến bạch dài cấp một ư ơ i thiên phú của nha đầu này đã nghịch thiên đến cực điểm rồi cho dù gã có khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đã lấy được gì tốt từ tay nàng đối với một người không sợ độc tính của mình linh lực lại nghịch thiên như thế gã không phục không được đáng tiếc giờ gã đã không còn năng lực hủy hoại nàng nữ có câu một bước sai vạn bước sai thậm chí cơ hội hối hận gã còn không có cứ như vậy mà chìm vào trong đầm lầy không thể quay đầu linh diên cũng không ngờ độc quỷ lại đánh giá cao mình như vậy nàng bình tĩnh nhìn gã đáy mắt tràn ngập núi t i ế c và than thở năng lực của ngươi là không thể bàn cãi rồi ngay cả ta cũng cam bái hạ phong đáng tiếc ngươi không dùng độc ở chỗ nên dùng thành quả nghiên cứu của ngươi hại quá nhiều người nếu không có ta ngăn cản đúng lúc cứ để mặc mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì chỉ sợ không đến một năm nhân loại đã bị ngươi diệt sạch rồi ta rất ngưỡng mộ năng lực của ngươi cũng rất hận nhân phẩm của ngươi độc q u ỷ ngươi đã không muốn quy hàng vậy thì xin lỗi ta không thể lưu lại một tai họa như ngươi được linh diên thương hại nhìn gã một cái kế đó chuyển hướng sang hồng mỹ nhi đang sợ hãi tột độ bên cạnh có biết vì sao ngay từ đầu ta đã xem thường ngươi không Hồng、Mỹ、Nhi, người căn bản Mỹ người. Người lời vừa dứt gần như ngay khi hồng mị nhi lao đến linh diên đã kích hoạt nút cuối cùng Qua bài học lần trong ư ớ c lúc của càng cuồng này phản ứng của Hồng、Mỹ、Nhi càng điên hơn, nàng ta hốt h ta Mỹ ả chạy lúc o trong hoảng bao trong Trong ạ mạnh n lên, miệng không ngừng thầm mắng Linh Diên, đang hoảng sở cuốn cuồng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, nàng nháy lấy l thầm thì một đột ta mắt. mù bụi phủ dậy đặc sở đó nàng ta cũng đã cố gắng triệu hồi thú cưỡi của mình ra nhưng bất luận thế nào nàng ta cũng không thể liên hệ với linh sùng trong linh h ả i của mình tất cả ý thức dường như bị sức mạnh nào đó che chắn không một lời đáp lại hồng mị nhi tuyệt vọng c h ơ mắt nhìn vô số bom từ trung tâm đến rìa đảo đồng thời phát nổ một đám mây hình nấm khổng lồ từ từ nổi lên ngăn hết tất cả tầm nhìn chỉ nửa canh giờ sau đảo thạch đầu thần bí từng khiến khắp đại lục e ngại cứ như vậy chìm xuống biển rộng khi vòng xoáy nước cực lớn hình thành rồi biến mất đảo thạch đầu cứ như chưa từng xuất hiện trên bản đồ long đế quốc trời yên biển lặng không một tiếng động mà tất cả những thế lực khắp nơi nhìn thấy mọi việc đều ngây người tại chỗ hơn nửa ngày sau mới nhìn nhau thì thào đ à o thạch đầu không còn nữa chìm rồi thật sao người mau nhéo ta một cái đi sao ta lại có cảm giác không phải thật vậy chứ nói như vậy yêu nữ hồng m ỹ nhi kia lão già độc quỳ kia đều chết rồi chết rồi vì bọn họ quá khiếp sợ nên vô hình chung cả lồng phòng hộ của mình bị thu lại lúc nào cũng không biết lúc biển rộng khôi phục lại yên bình thì những thế lực giấu mình trên không trung cũng đã công khai xuất hiện trước mặt mọi người nếu nói mới đầu bọn họ còn chìm đắm trong sự biến mất của đảo thạch đầu thì sau khi thấy rõ những thế lực ẩn nấp xung quanh mình những thế gia đại tộc kia không bình tĩnh được nữa vì sự chú ý của bọn họ đều tập trung tại một điểm mà chủ nhân của điểm kia đang nhìn vùng biển đã khôi phục sự yên bình với vẻ mặt sâu xa khó lường không biết đang nghĩ gì mau nhìn k ì a đó không phải là thương úc mười mấy năm trước đã đại náo long đế quốc sao sao hắn ta lại ở đây Ta thắc nhất tộc thương chật chật, thị thì sao cao ra ma danh của gian. nghĩ ngươi hẳn quyền ngân lại đứng cùng nổi huyền Hình ảnh này nếu long càng ngươi nói có đúng không? Trường 467, dị năng giả không giả phải chỉ huy chứ. thú lại đại đi, rồi, cả mắc có mặc mặc lục Úc có quốc các có mấy vào vì vũ vị quá đế dị dị kỳ lời nói bất ngờ của người nào đó như mạnh mẽ kéo mọi người nhớ lại trò khôi hài oanh động mấy đại lục mười mấy năm trước n hộ ư n không g ai tiếp dám pháp đi theo hai bên mặc ngân ngay khoảnh khắc nhìn thấy thương úc thì trong mắt đã toát ra ánh sáng khát máu vẻ mặt thù hận kia như hận không thể tiên lên xèo thịt hắn ta khiến hắc thuần đứng cạnh bọn họ rất kinh ngạc phải biết là trên đường đến đây lúc nào đám người này cũng lạnh như băng nhàm chán giống như chủ nhân của bọn họ vốn nó còn tưởng đó là mặt than di truyền trong gia tộc nhưng lúc này mới biết không phải người ta mặt than chẳng qua là chưa gặp người thích hợp thôi nhìn xem nhìn xem có thể kích thích đám mặt than thành ra như vậy chắc chắn tên thương úc này cũng không phải nhân vật nhỏ đâu bình tĩnh không được kích động nhưng mạc ngân chỉ nói bốn chữ rồi rời mắt khỏi người thương úc một lần nữa bình tĩnh nhìn về vùng biển tĩnh lặng như vừa rồi chưa từng có gì xảy ra hơi đ a m chiêu vẻ mặt này không khác gì thương úc khiến hai hộ pháp càng thêm khó hiểu bọn họ không rõ đảo này đã biến mất rồi mà sao công tử nhà mình lại lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý như vậy chứ cùng lúc đó trong không gian sau khi hòn đảo chìm xuống linh diên mới phát hiện mấy người đang lơ lửng giữa không t r u n g xem náo nhiệt tuy h nhiệt không chê h ư ờ n nói náo lớn g xem c ệ nhiên tâm trạng tốt, mệt mệt giết nàng đúng nàng bên sống sống của ca ca c là đ ở bên dưới mệt sống, mệt sống ị hắn thì hay r ồ còn bình tĩnh ngồi t r kia xem n ánh o i Linh Diên nhiên ệ t tức Tuy đến cắn răng, hừ. Tuy nhiên ánh hừ. mắt công tử diễn lại tập trung trên người hai sư đồ bị nổ đến nát bươm chỉ còn lại một hơi thở vẻ mặt khó hiểu Nhà đầu, sao phải cứu bọn、họ? Linh Diên tức giận nói, nghĩ là ta muốn cứu sao, còn không phải vì còn chưa bắt được người phía sau lưng phải họ? phải chưa phía hả? đầu, được cứu cứu sau sao sao, ta tức bắt là tỉ vì ta cứ cảm thấy bọn họ chỉ là cây súng mà thôi sau lưng nhất định còn có thế lực đáng sợ hơn nhiều giữ lại một mạng của bọn họ nói không chừng còn có thể tìm được manh mối có giá trị tóm lại với người ngoài thì bọn họ đã chết rồi hơn nữa đây là trong không gian của ta trừ phi ta dẫn bọn họ ra ngoài bằng không thì bọn họ không thể nào ra được không có ý thức thì dù bọn họ có muốn bám theo ta ra ngoài chỉ s ở cũng không thể tì tì thấy sao tuy ta cũng muốn băm vằm những người này ra những lời muội nói cũng đúng vậy giờ thì sao chúng ta làm sao bây giờ đây cứ đợi như vậy sao xem tình huống bên ngoài rồi nói sau đi bọn họ không đi chúng ta cũng đi không được vừa rồi thì có để ý không ánh mắt ca ca ngoại trừ nhìn chúng ta còn nhìn một người nữa đó nhưng người kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta mãi không chỉ có ca ca nhìn hắn ta mà những người khác cũng vậy c h ỉ t i ế c là không biết bọn họ đang nói gì người đó là ai vậy ha ha ha tôn chủ đến rồi phượng phượng nguyên ngươi các ngươi chết chắc chết chắc rồi không biết từ khi nào mà hồng m ỹ nhi đã từ từ tỉnh lại vị trí nàng ta nằm vừa khéo có thể nhìn được tình hình bên ngoài khi nàng ta nhìn thấy người đứng trên giữa không trung thì trong mắt thoát ra khao khát muốn sống mãnh liệt đáng tiếc giờ khắc này nàng ta vẫn chưa biết mình đang ở đâu ngược lại còn để lộ một manh mối quan trọng cho linh diên tôn chủ suy ngươi cho là đồ chó mèo gì cũng có thể lấy ra để y hiếp bổn cô nương h ả hồng mị nhi xin ngươi hãy nhìn cho rõ đi được không hiện giờ ngươi đang là tù nhân của bồn cô nương nếu ta chết thì ngươi chẳng có chỗ tốt nào đâu chó mèo phượng nguyên ngươi ngươi cho là người nào cũng tự cao như ngươi sao n g ư ơ i ngươi có biết người kia là là ai không linh diên nhướng mi a là ai hồng mị nhi bị kích động đang muốn nói ra thì bên cạnh lại truyền đến tiếng ho khan thật mạnh của độc quỷ dưới tiếng ho này hồng mị nhi mới đột nhiên nghĩ tới gì đó mặt trắng bệnh im miệng còn người đen của linh diên c h ầ m xuống lạnh lùng liếc tên độc quỷ phá hỏng chuyện tốt của mình một cái này lão già ngươi cho là ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao không ngại nói cho ngươi biết đã vào địa bàn của ta rồi thì đời này ngươi cũng đừng mơ thoát ra khỏi đây chỉ cần ta muốn thì lúc nào các ngươi cũng có thể trở thành con dối của ta ta sống thì các ngươi sống ta chết thì các ngươi cũng sẽ hóa thành cho bụi theo lời vừa dứt thì không chỉ độc quỷ ngay cả hồng mị nhi cũng ngây người hai người cùng hoàn hồn lại lúc này mới nhận ra nơi mình đang ở lại không phải đảo thạch đầu như bọn họ nghĩ mà là một nơi bọn họ chưa từng thấy qua hơn nữa từ vị trí của bọn họ nhìn ra bên ngoài thì cả bên ngoài đảo thạch đầu đều được thu vào tầm mắt như là bọn họ đang đứng trên hòn đảo vậy độc quỷ khẽ nhíu mày hơi khó tin nhìn linh diên nơi này rốt cuộc là nơi nào ánh mắt linh diên sắc bén như đao bắn về phía gã nơi nào à không phải ngươi đã đoán ra rồi sao thế nào còn cần ta xác nhận không đồng tự độc quỷ run mạnh vì những lời này của linh diên sao sao lại có thể linh diên cười nhạo sao lại không thể chứ chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta biết cái thuật ẩn thân gì đó hả à? à đúng rồi ta cũng biết ẩn thân mà nhỉ độc quỷ càng ngày càng cảm thấy mình không sống trong hiện thực ánh mắt nhìn về phía linh diên ngoài trừ đầy khó tin còn có hoài nghi sâu sắc ngươi rốt cuộc ngươi là ai n g ư ơ i không thể nào chỉ là một nha đầu nho nhỏ của đại lục tứ phương đúng không linh diên nhẹ nhàng liếc gã một cái n g ư ơ i cảm thấy ta sẽ thành thành thật thật nói thân thế của ta cho ngươi sao lão già ngươi dựa vào gì chứ ánh mắt độc quỷ trầm xuống gương mặt vốn đã méo mó giờ càng trở nên dữ tợn đáng sợ ngươi là dị năng giả không gian người duy nhất có t i ể u thế giới không gian trên đại lục này không rất có thể là trong rất nhiều đại lục có phải không l i nếu h diên lười i b n nhún nào, không nào, liên g phải thì thế nào, không phải thì thế vai, có q a n đến ngươi? Nếu gì là trước đây thì có lẽ không liên quan gì đến lão phu nhưng giờ lão phu đã bị nhốt trong tiểu thế giới của ngươi ngươi nói xem có liên quan đến lão phu hay không nếu thế thì ngươi còn định giấu thân phận của người kia với ta h ả trước khi các ngươi thương lượng điều kiện với ta thì tốt nhất phải làm rõ vị trí hai bên của ta và ngươi hiện giờ đi độc quỷ híp đôi mắt thâm độc tiểu nha đầu có một số bí mật không phải ngươi có thể dò xét đâu linh diên lờ đỉnh nhướng mi vậy thì làm sao ngươi biết bí mật đó không phải thứ ta có thể dò xét được ngươi ngươi đừng có không biết tốt xấu lão phu cũng là vì tốt cho ngươi thôi xí đi chết đi chứ vì tốt cho ta ta cần ngươi nghĩ cho ta hả bồn cô nương một không ngốc hai không sợ cần người khác suy nghĩ cho ta sao nhưng g người người đứng sau lưng thao túng ngươi không? ngươi thẳng ngươi ngươi không chừng ngày nào đó tâm trạng ngươi ngoài cũng ư ơ i biết điều nói biết kia ai, phải phải nói biết, biểu hiện nói bí nếu thì ta thao tất mật tốt thì tâm ta tốt thả đó sau cho hay Còn nữa nào nên. n có các các cả các các các ra là sẽ độc quỷ lại cảm thấy nàng không hề có lòng tốt như vậy nếu bọn ta nói hết bí mật cho ngươi thì ngươi giữ chúng ta lại còn có tác dụng gì nữa nói không chừng ngươi còn tiễn thẳng bọn ta xuống địa ngục luôn ngươi cho là ngươi không nói thì ta không làm gì được ngươi sao Lão cho già, đừng nghĩ bổn cô nương đơn giản ngươi đơn bổn như chứ, cô nương sẽ nuôi các vậy thả xuống những lời này xong tay linh diên vung lên quét hai người vào nhà tranh trong góc không gian thuận tiện còn hạ một cấm chế đương nhiên ba ngày này không ăn uống gì cả tuy rằng đối với tu luyện giả thì ba ngày không ăn không uống chẳng là gì nhưng với người đã bị thương thương thì cũng đủ đau đớn bọn họ sẽ thành thật nói cho chúng ta chứ về vấn đề này dường như công t ử diễn không để tâm lắm linh diên nhún nhún vai chẳng để tâm không nói thì thôi dù sao chúng ta cũng đâu nhất định phải biết ngay chỉ cần bọn chúng vẫn còn ở đây là được nàng không tin không có nước và thức ăn bọn chúng có thể dựa vào linh lực duy trì được bao lâu Tình trạng này công ủ a mụi k h t h ể diễn chuyển、sao? cũng chẳng lực cảm cần chúng cũng Công không phải chẳng qua là hao phí nhiều linh lực thôi, ta cảm thấy không cần thiết. Tóm lại chúng ta ở trong này không thiếu ăn uống, khi nào ra ngoài cũng như nhau mà đúng không? qua uống, này trong ăn nào ngoài đúng sao, ta ta ra lại i là mà Tóm tử ở d hơi đăm chiêu nhìn về hướng ngọc ngân và vệ giới hai người bọn họ thì thế nào một người đang bế quan tu luyện một người thì điều tức thân thế đều đang trong trạng thái không màng bên ngoài không thích hợp quấy dày bọn họ vào lúc này sao vậy tịt đau lòng hả công tử diễn hừ lạnh một tiếng đau lòng cái rắm muội thấy ta là người đau lòng người khác sao nhưng còn cái tên lăng tễ phong kia thì sao muội cũng đâu thể cứ để hắn ta hôn mê như vậy được huynh ấy à đã sớm tỉnh lại rồi giờ cũng đang tiến vào trạng thái tu luyện linh khí trong không gian của ta r ồ i r à o như vây nếu không biết tu luyện thì đúng là đồ ngốc tiểu t ử này còn khôn khéo hơn ai hết nữa ta làm loạn như vậy có thể nói là bại lộ rất nhiều bại lộ trong lời của linh diên tất nhiên là chỉ bí mật nàng có được không gian tuy hiện giờ ba người kia đều đang trong trạng thái tu luyện nhưng đầu óc bọn họ không hề trở ngại gì vẫn hoạt động bình thường tuyệt đối không thể nào có chuyện không đoán ra mình đang ở đâu được cũng đâu còn cách nào khác cũng may ba người này coi như đáng tin hừ nếu không vì điểm này thì ta cũng không cứu bọn họ đâu lúc cứu bọn họ ta cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi lúc này công tử diễn lại không nề mặt chút nào l ư c nàng một cái ôi cũng không biết lúc trước ai nhìn thấy người nào đó bị xét đánh thành ra dáng vẻ kia lại lo tới muốn chết muốn sống giờ nói cái gì mà không cứu không sợ đau lưỡi hả linh diên bị nàng ấy nói đến nghẹn đỏ mặt t ỷ t ỷ là t ỷ t ỷ ruột của ta đó có t ỷ t ỷ nào nói người ta như vậy không thật là biết là được rồi nói ra làm chi chớ còn nói ta nữa chẳng lẽ t ỷ không lo lắng người bên trong kia hả công tử diễn bình tĩnh liếc nàng một cái hắn ta người không biết lượng sức mình phải trả cái giá đắt thực lực như vậy thì không thèm bỏ vào mắt cũng đâu thể sau này lúc nào cũng để ta bảo vệ hắn ta chứ muội bỏ tâm tư đó đi ta sẽ không ở cùng một chỗ với hắn ta đâu nhưng linh diên lại không cho là đúng tình yêu không phân biên giới tự nhiên cũng không quy định nam mạnh nữ yếu thỉnh thoảng ngược lại nữ mạnh nam yếu cũng có thể cọ ra lửa mà hơn nữa ngọc ngân này có thực sự yếu không người ta chỉ là thiếu cơ hội tu luyện mà thôi ít nhất xem trong khoảng thời gian này thì người ta cũng tiến bộ thần tốc mà cũng chỉ có cái miệng của muội dẻo quẹo thôi không phải giờ chúng ta nên chú ý bên ngoài hay sao chẳng lẽ muội không phát hiện lần này những thế lực xuất hiện đều là số một số hai đế quốc à là cái gì đã thu hút bọn họ đến đây c ô ngoại từ rứt thì ta tĩnh vật thăng trước diễn Diên lời Linh việc khiến lôi kiếp giới nghĩ đến này, đúng chúng cũng không động lớn những nhân lớn chẳng n chưa chú cấp của ra lẽ là gì đã đó. gây g vậy vệ mà ý trừ hiệu ứng oanh động của lôi k i ế p thì đúng là nàng không nghĩ ra có động tĩnh gì có thể thu hút mọi người tập trung lại đúng nơi đây ngay cả ca ca của các nàng cũng cái tên mặc ngân kia cũng không biết đang phát ngốc khó khăn lắm mới đến đây một chuyến mà cũng không biết xuống dưới giúp ta thì xem dáng vẻ thanh thản của huynh ấy k ì a đúng là trướng mắt mà muội có bản lĩnh lớn như vậy căn bản chẳng cần dùng linh lực đã hủy hết đảo thạch đầu còn cần ca ca ra tay à huynh ấy có thể xuất hiện ở đây chứng minh là huynh ấy quan tâm đến chúng ta muội đó đừng có so đo nữa được không nói mới nhớ ca ca đã đến đây rồi mèo đen của muội đâu sao vẫn chưa trở về linh diên đảo mắt xem thường tám phần là làm phản rồi hừ xem nó về đây ta trừng trị nó thế nào kết quả là con mèo tinh đứng bên cạnh mạc ngân hát xì một cái thật to vô cùng bất thường trực giác nói cho nó biết là do nữ chủ nhân vô lương tâm của nó đang mắng nó nó vừa định đứng lên lén trốn đi thì bàn tay mạc ngân vỗ vào ót nó vô cùng chính xác cứ như mọc thêm một con mắt sau lưng ngoan bây giờ còn không phải lúc ngươi rời đi ngồi xuống hắc thuần kêu meo meo hai tiếng cứ như đang lên án chủ t ử vô lương tâm nào đó lòng dạ hiểm ác vậy dường như mạc ngân có thể hiểu được ý nó như kỳ tích vô cùng bình tĩnh nở nụ cười tà mị nếu mội ấy không cần ngươi thì ngươi có thể nương tựa vào vòng tay của g i a h á c thuần nhất định là nó gặp phải mạc ngân giả rồi đúng không đảo thạch đầu biến mất khiến người lăng gia và hoa gia đều rất hoảng hốt nhưng lúc này mạc ngân lại không có động tĩnh gì điều này khiến trái tim đang dâng lên của hai nhà cũng dần bình tĩnh lại người lăng gia tới tất nhiên là chi thứ hai lăng gia linh vận và linh dực cũng có trong đó thời khắc khi đảo thạch đầu chìm xuống hai huynh muội gần như sụp đổ nhưng người phải có phản ứng mạnh nhất lại không có động tĩnh gì điều này khiến họ lại hoài nghi có phải diên nhi đã bị lão huynh này âm thầm đón đi không nếu không phải trước đó bọn họ còn nhìn thấy bóng dáng muội muội trên đảo thì thậm chí bọn họ còn nghĩ nha đầu kia căn bản không ở đây nữa Về phần hoa ra thì ra t ư ớ chương kia k i kia Nghiêu, trôn đồ trên đảo bọn họ từng nhìn thấy bọn nhìn nghĩa nữ n đồ đảo Hoa họ h của n g sau đ bốn trăm sáu mươi tám mặc ngân pi cây thương ú c từ r riêng trong o Hoàng đế Long đế quốc Long Hảo thoảng n người mình Thiên cũng hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm mặt nước biển, thỉnh còn nhìn ngân hiện Thương khiến lòng ông ta đã bất an càng thêm căng thẳng hơn. g lúc lướt Úc quốc chiêu chằm chằm chí cái, của mọi ôm tâm đam mặt thậm mặt một mà thêm hơi tư đều đế đế đã xuất thì ta bất t sự lúc thương úc rời khỏi l o n g đế quốc vào mười sáu năm trước trái tim long hạo thiên chưa từng thả l ò n g một ngày nào giờ thương úc trở về lần thứ hai có phải cũng đại biểu cho việc bầu trời đế quốc sắp đổi rồi không Dù sao thần ì nơi có thương Úc tất sẽ có một nam nhân lớn mạnh khác tồn tại. Giờ tuy nam nhân kia không ở đây nhưng con hắn ở đây mà. Giờ khác này, ngoại ra, lăng ra, ra thương đến tại, giờ kia Giờ có Úc có khác khác mặc Úc chú ý đến đảo thạch tất một tuy trừ hoa sẽ mà. ra, ra, ra đây đây ở ở đảo đ và ý u chìm thì ra á h những mắt người còn lại đều tập trung trên người thương Úc. Thần là ạ i người đều trung tập trên thương Thân Úc. l tộc trưởng ma tộc của đại lục huyền vũ sự xuất hiện của nam nhân này vốn đã mang vầng hào quang rồi dù lòng đế quốc có s ư n g bá đại lục tứ phương thì nếu thật sự muốn chống lại đại lục huyền vũ cũng thật sự là khó phân được ai hơn càng đừng nói đến hậu duệ của long tộc long d i ệ t từng đấu đến ta chết ngươi sống với nam nhân này có lẽ là bầu không khí trên không quá áp lực kẻ mạnh quá nhiều dần dần một ít người không ở lại được nữa ngoãn ngoãn im lặng rời khỏi Tới tới một to tứ tộc, tộc tộc thương Ngoài mặt thì tuyết trong tứ tộc tộc, thượng tất tiện lớn lui lui, nơi lại đại gia Ngoài đại gia hiện giờ hoàng thượng chưa bảo đi tất nhiên lận mặc ma như cũng còn hoàng đứng đứng hoàng hoàng bọn họ cũng không đề cập đến. bảo chỉ phía chưa họ vậy và và về ốc. cập đầu đề ra ra ra kẻ chỉ là lận ngọc đường của lận ra lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn đảo thạch đầu đã chìm nghìm trong lòng tất nhiên là vô cùng lo lắng cho người sư đệ nghe nói là đã lên đảo kia của hắn ta còn về t u y ế t sản đứng hàng thứ tư của tuyết ra vẫn nhìn chằm chằm linh vận đứng bên cạnh linh dực trong mắt đầy đau lòng c h ỉ t i ế c từ đầu đến cuối linh vận đều không nhìn hắn một cái dù là ánh mắt lạnh lùng oán hận cũng không điều này khiến hắn vô cùng tổn thương vốn tưởng rằng trận rằng con này sẽ kéo dài mãi mãi không ngờ người chủ động xoay người rời đi đầu tiên lại là mặc ngân mặc ngân nói đi là đi lại có hắc rượu long bên cạnh căn bản không cho bọn họ cơ hội nói gì đã biến mất trong đám mây vốn long hạo thiên còn muốn ở lại xem náo nhiệt đương nhiên trò náo nhiệt này là từ mặc gia và thương úc nhưng thật đáng tiếc đừng nói mặc ngân ngay cả liếc cũng không thèm liếc người nọ một cái ngay cả thương úc cũng mặt mày thâm hiểm khó dò không nhìn ra nguyên do mặc ngân vừa đi thì lăng ra và hoa ra cũng theo sát sau đó rơi vào đường cùng lòng hảo thiên cũng chỉ có thể bị động rời khỏi hết cách rồi nếu ông ta còn ở lại thì khó đảm bảo nam nhân khiến người ta nhìn không thấu này có chút cơn giận lên người ông ta hay không lòng hảo thiên vừa đi thì lận ra và t u y ế t ra cũng không còn lý do ở lại lần lượt lui xuống cả chỉ trong vòng một khắc giữa không c h u n g lại khôi phục sự tĩnh lặng và bầu không khí trong trèo thường úc hít một hơi l ờ i biếng dựa người vào thọa kỵ của mình người bên cạnh lập tức tiến lên tôn thượng có phải chúng ta cũng nên đi rồi không thường úc hé mắt liếc xéo hắn một cái lạnh giọng cười cợt ngươi gấp vậy à vội về nhà đầu thai hà người nọ bị nghẹn học rụt cổ nói cũng không được không nói cũng không xong cả đầu mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không dám hé răng một lời nào thường úc cũng mặc kệ hắn chậm rãi nhắm mắt lại gấp cái gì tiểu bằng hữu kia còn chưa trở lại đâu chờ đã tiểu bằng hữu Tiểu bằng hay i tiểu hiểu khi Phải ể u quốc quốc gì? bằng lòng lòng bóng Tôn từ biết tôn nhà bọn nào nhà bọn chủ có chủ chỉ họ họ là ở lại đế để đế vậy? m và vô thù thôi, hận hẳn hiểu chứ? h bằng lại sao a có là tiểu bằng hữu cứ như vậy bọn họ lơ lửng lơ lửng trên không trung linh diên lơ lửng trong không gian nhìn bọn họ tới gật gà gật gù không ngờ lại có một bóng người đi đến ngay khi người bên cạnh thương úc tưởng rằng có thể tôn chủ nhà mình phát điên gì rồi bọn họ đột nhiên chừng lớn mắt vẻ mặt cứ như bị xét đánh n g ẹ n họng chân c h ố i nhìn về phía thiếu niên tuyệt thế từ trên trời giáng xuống trước mặt khi linh diên thấy rõ người xuất hiện trước mặt là ai thì một ngụm nước trà mới vào miệng đã phụt ra ngoài mà không hề báo trước phụt không phải chứ ca ca này đã đi rồi mà còn quay lại hả không lẽ người tên q u ỷ thương úc này chờ chính là ca ca anh tuấn nhà chúng ta sao c ô n gian tử d ễ n nằm trên bãi cỏ nhàm chán đọc sách giết thời bãi i cỏ đọc sách g đầu tình i mụi mụi ê n nhà là lướt ghét bỏ m một cái c rồi sau đó h ẳ n gian có b ể u cảm gì hư một tiếng. chẳng lẽ mũi không cảm nhận được một mụi gì tiếng, không g hư nhận i lẽ ữ b ọ họ có gian tình sao? o Linh Diên n tách đặt trà t r gì tay thần trước mặt tỷ chạy xuống bàn bên cạnh thần kinh đến n Gian tình, gian tình h gì? công tử diễn hất hất c ầ m về phía màn hình có hay không m u i xem thì không phải sẽ biết sao chỉ thấy vị ca ca mặc ngân đẹp trai ngất trời vô địch đế quốc của bọn họ cưỡi trên h á c diệu long đầu tiên là quăng mạnh đuôi rồng về phía thương úc sức gió từ con rồng mạnh đến mức thổi thương úc bay về phía sau gần một ư ơ i thước nếu không phải định lực của thương úc mạnh thì chỉ sợ lúc này đã bị văng tới chân trời rồi khoảng cách hơn m ộ ư ơ i thước hiện giờ cũng không tính quá xa nhưng dường như hắc diệu long vẫn chưa hả giận lại vẫy xuôi r ồ n g đen một lần nữa vô số đám mây nổi lên cuồn cuộn đập cả vào mặt thương úc mặc ngân thản nhiên liếc người nào đó một cái n g ư ơ i cứ nhàn hạ như vậy hả trêu đùa hắc long nhà hắn đúng không thương úc n h ả m chán nhếch môi không cho nó phát t i ế t thì sao nó lại cho ra leo lên lưng nó được nói rồi hắn ta nhún chân một cái đúng là nhẹ nhàng đứng trên lưng hắc diệu long thật đừng thấy hắc diệu long bị mặc ngân áp chế vừa thấy thương úc thì cứ như mèo thấy chuột vậy máu rồng cả người sôi trào v ả y rồng lập tức lóe sáng sắc bén như đao dường như chỉ cần nó chuyển động thì có thể đánh tan người này vậy người khác không biết năng lực của thương úc nhưng sao mặc ngân không biết chứ hắn lập tức vỗ nhẹ lên đầu nó xoa dịu ngoan hắc rượu long rầm gì một tiếng vang đến tận trời lửa giận không có chỗ nào phát tiết kết quả nhìn thấy mấy tên nam nhân mặc áo choàng đen đứng bên cạnh thương úc nó v u n g đuôi không chút nghĩ ngợi ngay lập tức đánh bay hết mấy n g ư ờ i kia và tọa kỵ của mình Cơn giận đợi ư c g ả i tiểu hác long mới miễn lại, phóng hác hừ hừ tĩnh long cưỡng yên tĩnh lại, bay lơ lửng trên lơ bay khi ô không n chung, không động nữa. g đậy đ ợ khi mấy tên nam nhân mặc áo choàng đen xuất hiện lại trước mặt thương úc với dáng vẻ cực kỳ thảm hại lại bị thương úc ghét bỏ phất phất tay đi chỗ nào mát mẻ đợi đi Đám nam nhân áo đen được áo ánh nam thầm mấu mắt nhân than oan ước trong lòng, nếu không bọn nhận thì sao có thể bị con tiểu hác long thực lực thường thường này ngoài của sao bay ra phải thời khắc chốt họ thì thể hác thực thổi chứ? trù tử tiểu ức có lực ở bị thật không hiểu sao chủ t ử nhà bọn họ lại đặc biệt chiều theo ý con tiểu hắc long này như vậy chứ chẳng lẽ ngài ấy không nhìn ra mối quan hệ đối địch với thiếu niên trước mặt sao tính tình tiểu hắc nhà ngươi vẫn xấu như mọi khi nhỉ thương úc nhìn đầu rồng của hắc diệu long nhướng đuôi lông mày đen như mực mặc ngân hừ lạnh một tiếng không có biểu cảm gì đáng nói bớt nói nhảm đi n g ư ơ i tới đây làm gì trên gương mặt yêu nghiệt không thua kém gì mặc ngân của thương úc đầy vẻ ngả ngớn người tới đây làm gì thì ra cũng tới đây vì cái đó thế nào từ khi nào vùng biển này không cho phép ra đến đây vậy nơi này không có ai chào đón ngươi lời nói của mặc ngân không chút khách khí thương úc cũng không nổi giận không sao cả ra cũng không trông mong được ai hoan nghênh chỉ muốn đến đây xem thử ngươi thôi không hơn mặc ngân nhíu chặt mi tâm đôi mắt phượng xẹt qua tia sáng lạnh ha ha lời này của ngươi ai tin ngươi tin không ngân nhi ngươi phải biết là ta chưa từng có ý xấu với ngươi dù sao thì ngươi cũng là câm miệng đừng nghĩ là ta không biết ngươi tới đây làm gì độc quỷ là người của ngươi hồng mị nhi cũng là người của ngươi hiện giờ hai bọn họ đều thất bại thảm hại căn cứ mà ngươi cho là kiêu ngạo nhất ở long đế quốc giờ cũng bị hủy rồi có phải trong lòng ngươi rất khó chịu không thường úc không để tâm lắm nhún vai bị hủy thì hủy thôi ra cũng đâu thiếu một cái này chỉ là muội muội kia của ngươi hóa ra ngươi còn nhớ đó là muội muội của ta thương úc ngươi c h ơ mắt nhìn nàng bị hủy cũng không ra tay cứu giúp ngươi định ăn nói thế nào với mẫu thân của ta đây thương úc nhếch môi cười xấu xa ngươi là ca ca ruột của nàng ta cũng không phải là không cứu sao nhưng nàng ta là người của ngươi đứa nhỏ ngốc này chẳng lẽ nàng ta không phải muội muội ngươi sao ha ha mặc ngân ta không có một m u i m u i phản phúc bán tộc cầu vinh từ ngày nàng ta đổi tên thành hồng mị nhi thì đã không còn bất cứ quan hệ gì với mặc gia ta rồi ngược lại là ngươi nàng ta hết lòng vì ngươi vì long khôn không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy Đối định với phế vật da chưa bao giờ dùng lại, môi, ngươi nói với nói vật vẻ vậy phế chưa thường không thành, thế thế mặt tán ta, da bao ốc cong nương nào nào? dùng ăn ăn không chuyện này căn bản chẳng cần nói gì cả dù sao người mặc ngân ngươi không thừa nhận thì mặc gia cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận mà nương của ngươi thân là thần nữ của mặc gia tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận vậy thì dù là hồng m ỹ nhi hay là mặc hương quân cũng chẳng mang đến gánh nặng gì cho nàng cả mặc ngân ngước mắt nhìn hắn ta mi tâm nhíu càng chặt vẻ mặt lại thay đổi phức tạp ngươi quả nhiên là máu lạnh vô tình đến mức khiến người ta ghê thởm ngân nhi người khác nói ta như vậy thì cũng thôi đi nhưng chỉ ngươi ha ha ngươi đừng quên trên người ngươi chảy dòng máu của thường úc ngươi chết tâm đi cả đời này ta cũng không muốn có bất cứ liên quan gì đến ngươi hết một tay mặc ngân ôm h ắ c thuần trên người mặc áo choàng màu đen tóc đen tung bay lại mang đến cho người ta cảm giác khí thế áp bách bức người khí phách nghiêm nghị cứ như vương g i ả trời sinh lâu thì nửa năm ít hơn thì ba tháng hắn sẽ về thương úc đến lúc đó chỉ mong ngươi vẫn còn có thể cười được thường úc nhách môi ánh mắt tối tăm khó hiểu lạc vào trên người h á c thuần trong lòng hắn h á c ám c h i t ử trong ách vận cốc không ngờ t i ể u t ử này lại rơi vào tay ngươi xem ra người nọ đúng là quyết tâm phải nhất quyết sống mái với bản tôn nhưng ngươi cho rằng một tên t h ủ hạ bại t ư ớ n g mười mấy năm trước m ư ờ i sáu năm sau lại có thể thắng được ta thường úc đừng cho là ta không biết mười mấy năm trước vì sao ngươi giành được thắng lợi phương pháp đê tiện như vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng lần thứ hai n g ư ơ i nghĩ tất cả mọi người sẽ ngu n g sẽ ố c đợi ngươi bị gạt nữa gạt t sao? h ư ờ n g u mặt u ệ n tú quá t h ắ n t r o n g g i ọ n nói g m a n g t h khí khiến hắn phát、giận. Ha ha, e o sát giận. n g ư ơ i nghĩ mọi c h u y ệ năm quá phức tạp rồi, 16 n trước vẫn là thời kỳ hưng thịnh của mặc gia các ngươi nhưng 16 năm sau mặc gia các ngươi đã chết một người thừa kế rồi mà thiên phú của người còn lại chật chật còn không bằng ngươi thực lực như vậy mà muốn đấu cùng ma tộc còn về long tộc sao ha ha ngân nhi ta nghĩ không ai hiểu tình hình của long diệt hơn ngươi nhỉ n g ư ơ i nói xem ngươi cần gì phải vậy chứ mi tâm m ặ c ngân trao lại cả người đột nhiên toát ra hơi t h ở lạnh lẽo sắc bén như dao ai thắng ai thua hẹn gặp trên chiến trường người n g ư ơ i cái tên t i ể u t ử vô liêm sỉ này rốt cuộc ngươi có biết ai mới là cha ruột của ngươi không hả t r ê mặt thường úc rốt cuộc cũng xuất hiện một vết nứt hắn ta nhìn m ặ c ngân trong đáy mắt đầy sự thất vọng và không cam lòng mà m ặ c ngân vẫn chỉ hờ hững liếc hắn ta trong mắt của ta chỉ có m ặ c gia và long tộc mà ngươi từ khi ta bắt đầu có ý thức ngươi đã là kẻ thù của cả m ặ c gia Ngươi giam cầm nương ta trong ma tộc của ngươi suốt 16 năm, ngươi khiến bốn huynh bọn ta thiếu thốn tình thân từ nhỏ, ngươi bọn ngoại trong lòng ta ngươi không có thân phận giam mụi thiếu mãi điều hai. ta ma của ta của ta ta cầm tộc địch có suốt từ thù thù, trừ thì thứ kẻ kẻ kẻ là là đó đột nhiên nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu giảm mạnh thương úc choàng một chiếc áo choàng đen vì những lời kia của m ặ c ngân mà cả người như bao phủ trong hơn thừa lạnh lẽo đến thấu xương sát khí bồ vây đầy trời đến mức hắc ám c h i tử như hắc thuần cũng không nhịn được nhíu mày người này là ai vậy sao hơi t h ở lại quen thuộc như vậy một lúc sau trong không khí vang lên tiếng nói cười cợt kinh thường của thương úc thôi người đã kiên trì như vậy thì bản tôn cứ đợi thêm vài năm nữa cũng có sao tương hương lai mặc ra thế nào không cần ngươi tốn công quan tâm thương úc đại lục đế quốc không cần ngươi tới thêm gạch thêm ngói nếu không có việc gì thì ngươi vẫn nên ở trong đại lục huyền vũ của ngươi đi đừng có đi lang thang ra ngoài đôi mắt dài mảnh của thương ốc hơi nhướng lên trông cứ như đang xem kịch vui đợi m ộ ư ơ i sáu năm một k i ế p luân hồi khác đã đến kịch hay của mặc gia các ngươi sắp trình diễn rồi sao ta lại đành lòng đi chứ ha ha ha yên tâm đại điển thừa kế lần này nhất định bản tôn sẽ gửi một phần lễ vật lớn cho các ngươi lời này vừa buông xuống thì áo choàng đen vung lên dần dần biến mất càng lúc càng xa trên không trung mạc ngân mí môi hai nắm tay trong tay áo không biết từ khi nào đã siết chặt lại ánh mắt lạnh như băng có chút đăm chiêu nhìn về hướng thương úc biến mất ước chừng một khắc sau hắn mới từ từ thu hồi tầm mắt lại nhìn khung cảnh yên bình xung quanh mình tức giận nói các ngươi còn định xem náo nhiệt đến khi nào ngay lập tức hai bóng hình xinh đẹp một trắng một đen lập tư xê xuất hiện hai bên trái phải mạc ngân cùng kêu lên ca mạc ngân lạnh lùng liếc các nàng một cái chơi đủ chưa linh diên tùy thân nhìn hắn c ả cái gì mà chơi đủ chưa chứ rõ ràng là người ta rất vất vả mà m ặ c ngân đưa tay gõ lên chán nàng muội vất vả muội dùng cách đơn giản nhất cũng dễ bại lộ bản thân nhất mà muội còn nói vất vả chương bốn trăm sáu mươi chín địa bàn của ngươi ngươi làm chủ linh diên bĩu môi huynh nghĩ là ta muốn như vậy lắm hả không phải chỉ là ngoài ý muốn thôi sao ai mà biết hơn m ộ ư ơ i đạo lôi kiếp kia của vệ giới đánh xuống lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy chẳng những phá hủy trận pháp trên đảo mà còn phá hủy sự khống chế của bọn họ đối với đám thu biến dị kia nếu không phải vậy thì ta đã không áp dụng phương pháp cực đoan như thế rồi nhưng nói đi cũng nói lại hành động cuối cùng của hắc lão q u á i kia vẫn khiến ta rất khâm phục m ụ ộ i đưa bọn họ vào không gian rồi sao không phải nghi vấn mà là khẳng định sao huynh biết linh diên kinh ngạc nhìn ca ca nhà mình nhưng chớp mắt sau nàng lại tự mình gật đầu ta đã biết không gì có thể giấu được huynh mà đúng vậy hai người kia bị ta thu vào không gian rồi sao vậy ca ca cần có việc gì cần sao mặc ngân nhẹ lắc đầu tạm thời không cần mỗi cứ giữ đi mấy người vệ giới kia đâu cơ thể của vệ giới bị xét đánh thương tổn diện tích lớn nội tạng cũng bị tổn hại nhất định cũng may đan điền không sao giờ đang điều dưỡng trong không gian ngọc ngân và lăng tế phong cũng đang trong trạng thái tu luyện mạc ngân nhướng mày cho nên bí mật của muội d á n tiếp bại lộ rồi linh diên thản nhiên lắc đầu cũng không có trong không gian có kết giới tạm thời bọn họ bị vây trong trạng thái phong bề ý thức không chừng còn không biết mình đang ở đâu nếu không thì ca ca vào thử xem mạc ngân không hứng thú lắm tiện tay đ ẩ y h ắ c thuần về vòng tay của nàng các muội đã không sao thì hãy quay về địa lục thứ phương trước sắp xếp ổn thỏa những chuyện nên sắp xếp đi công tử diễn không nói gì nhưng cũng không định dùng cách như vậy chấm dứt cuộc nói chuyện lúc này nàng ấy dùng ánh mắt sắc sảo nhìn mặc ngân người vừa rồi là ai còn nữa sao bên ngoài lại có nhiều thế lực như vậy bọn họ tới đây để nhìn cái gì đ à o thạch đầu đã bị hủy rồi huynh không định điều tra tung tích người đứng phía sau ư ca huynh còn định giấu giếm bọn muội đến khi nào nữa Tuy theo thể một ít mật khẩu ấy nàng Linh Diên không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng theo khẩu hình miệng cũng nhưng và gì vì họ chắp phá rõ bí có được sau ự hiểu hồ, h biết quá mức mơ i tỷ mụi ô n nên nên muốn biết càng nhiều. Vốn tưởng rằng、Mạc、ngân sẽ làng tráng bọn họ như mặc biết trước, họ sẽ khi ô n ngờ lần này hắn g l ạ nói thẳng. Sau khi Sau quay về thứ phương giải quyết hết mọi rắc rối trong tay xong ngày một ư ơ i năm tháng tám sẽ có người đến đón các mụi đến lúc đó những gì các mụi nên biết sẽ tự khắc biết tất cả thôi một ư ơ i năm tháng tám linh diên thuận miệng nói thầm một câu mặc ngân không nhìn lại bọn họ nữa trong nháy mắt hai người đã bị gạt ra khỏi lưng h á c d i ệ u long con rồng nhảy một cái đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ may mà bạch cha kịp thời xuất hiện đỡ nên bọn họ mới không bị rơi xuống biển rộng mênh mông dưới tình huống chưa chuẩn bị gì cả đợi khi linh diên phản ứng lại thì nàng mới nghĩ đến h á c thuần bên cạnh nhưng không ngờ h á c thuần lại dùng một ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nhìn nàng Đừng đã được mong ta có thể nói gì cho hai người, người khôn những nghe luận người gì gì có có cho ca ca của người rất khôn khéo, đã sớm hạ cấm chế cho sớm khéo, ta thể rất ta ta bất hai hạ rồi, là dù sao cũng đợi đâu bao lâu nữa thay vì suy nghĩ đến những việc không thể thì chẳng bằng các người nhanh chóng quay về đại lục tứ phương giải quyết xong hết mọi chuyện đi tương lai không còn lo lắng về sau nữa mới có thể hòa nhập tốt vào những thế lực của long đế quốc được hai t ỷ muội vô cùng sầu não trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng bất đắc dĩ ngồi lên lưng bạch cha sau mấy lần lao xuống đã bay về hướng đại lục tứ phương hai canh giờ sau hai t ỷ muội lại tiến vào khu vực phượng trì sơn trang thấy hai t ỷ muội quay về toàn bộ trên dưới phượng trì đều mừng rỡ gieo hò mấy huynh đệ vây quanh linh diên nửa ngày sau khi xác nhận quả thực bọn họ đã bình an vô sự thì mới t h ở phạp nhẹ nhõm sau khi ngồi xuống mới có thời gian hỏi trong hai tháng bọn họ biến mất đã xảy ra chuyện gì đương nhiên không tránh khỏi những câu hỏi về tình hình của bọn vệ giới vì tạm thời bọn họ vẫn còn đang trong trang thái tu luyện nên chỉ nói bọn họ đi làm một chút việc một thời gian sau sẽ tự quay về xem như cũng đã cho qua biết được tất cả bọn họ đều ổn lúc này trái tim mọi người mới quay về vị trí ban đầu chỉ là khi nói đến đảo thạch đầu nói đến mạnh linh lúc này linh diên mới nhớ tới đảo thạch đầu bị hủy rồi vậy có phải mạnh linh cũng chết luôn không chỉ sợ khi đám giỏi bọ bị phái ra thì nàng ta cũng đã lành ít giữ nhiều rồi không chừng dù gò sau đó bọn họ làm dung truyền cả hòn đảo cũng không phát hiện tung tích của mạnh linh khó trách bọn họ không lập tức nhớ gì đến nàng ta chết rồi cũng tốt chết rồi thì đỡ bị thế tục vạn ác này tra tấn trong h theo, mấy huynh đệ lặng lẽ báo cáo lại tình hình của đại lục tứ phương cho bọn họ. ờ i gian tiếp lại đại lặng của bọn tứ t báo cáo mấy đệ lẽ lục thời gian muội không ở đây công đoạn cuối cùng của thuốc dài không thể làm được nên chỉ có thể tạm dừng chỉ sợ thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến dược liệu nhưng dược liệu đến được cung cấp từ khắp nơi trong thời gian này vẫn không gián đoạn trước mắt đều được tích chữ lại chỉ cần hoàn thiện dược hoàn là cơ bản có thể khống chế được thi độc ở đại lục tứ phương nhưng nhiều việc cần làm như vậy sao một mình muội làm n ổ i không ngờ linh diên nghe xong lại cười hì hì khoát tay áo không có gì đâu một mình ta có thể xử lý được các huynh đừng lo lắng tình hình đại lục thế nào rồi trước đó dược hoàn của chúng ta đã phát huy không ít tác dụng những người dùng thuốc đợt đầu tiên trong thời gian này đều lên tuyến đầu cả chém giết không ít tang thi có người còn dám ra ngoài trồng lương thực lại có sự trợ giúp của lòng đế quốc còn cả thuốc của chúng ta được sản xuất liên tục tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng tinh thần cũng cứng cỏi hơn trước khi nhiều Số l ư ợ nghe tám i lại liên giảm người đại hai. không thêm những bình thường đó sẽ thống nhất đại lục tứ phương lần thứ h tăng nữa, ngược còn dần, muộn cũng ngày lần n gì g tục tứ sớm có lục sẽ đó những lời của bọn họ xong linh diên và công tử diễn đều thở phào nhẹ nhõm hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhìn về phía mấy người hàn tẫn các ca ca thời gian này vất vả cho các huynh rồi nhưng thời gian kế tiếp chỉ sở cũng sẽ khổ cực cho các huynh Ta vì à này nào tỷ tỷ một tháng trở biết nhiều cũng Long lần không nữa. chỉ khi rồi đi mới lại về Quốc quay lắm ở đây Đế sẽ v vậy trong thời gian này ta và t ỷ t ỷ sẽ phân công hợp tác với nhau ta phụ trách chế tác thuốc mà t ỷ t ỷ và các ca ca sẽ phối hợp với nhau chém giết tang thi hy vọng một tháng sau tang thi sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục tứ phương hoa mậu nghe xong thì không nhịn được nhíu mày nha đầu à không phải là m ụ i quên mất số lượng của tang thi đáng sợ thế nào chứ linh diên mở miệng sao ta có thể quên chứ yên tâm bọn ta có cách chuyện này các huynh đừng bận tâm có ta và t ỷ t ỷ chỉ đạo các huynh phụ trách phối hợp là được sau khi thu xếp ổn thỏa xong hai t ỷ muội vào không gian lần nữa linh diên xem xét tình hình của bọn ngọc ngân nhíu mày nói hiện giờ bọn họ vẫn đang trong thời điểm tốt nhất để thăng cấp liên tục linh khí trong không gian cũng r ồ i r à o chi bằng cứ để bọn họ tiếp tục nâng cao thực lực nhé công t ử diễn không nói gì nhướng mắt muội đã nói vậy rồi thì ta còn có thể nói được gì nữa chứ Thôi coi như cho coi bên ọ họ n lần, để chúng ta vất vả lần cuối cùng, cống hiến cùng sinh chúng cho được để đại đã đi. lợi cuối sức lực cuối cùng cho đại lục một ta vất ta ra vả b ta thứ gì cũng đã có sẵn suy nghĩ của m u i ta cũng hiểu chỉ là phía m u i chỉ có một mình m u i với số lượng thuốc lớn như vậy có phải là rất ai nói ta chỉ có một mình chứ trong không gian của ta không phải còn hai người có sẵn sao trình độ luyện dược của bọn họ nếu mà không lợi dụng tốt thì không phải là quá lợi cho bọn họ rồi sao công tử diễn nhìn quanh không gian, nghĩ hồng Nhi, chừng không định dùng bọn họ. Được không thật hai thầy phải tì tì chứ, họ. lâu sau mãi mới tới mụi Mỹ mắt, trò tức to lập Được vốn còn nửa tin nửa ngờ không ngờ ngày hôm sau đã nhận được tin tốt từ muội muội Hóa ra, hai ra, trong, dần dần trong, trong lúc đó bọn họ cũng đã nghĩ rất nhiều cách định thoát ra ngoài nhưng bất luận bọn họ cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ bị vây trong khu vực ba mét vuông này đừng nói nhúc nhích hoạt động ngay cả ăn uống cũng trở thành vấn đề lớn nếu cứ chịu đựng mãi như vậy thì cuối cùng nếu không bị khát chết thì cũng bị đói chết đây tuyệt đối là một thử thách vô cùng lớn đối với bọn họ người đã may mắn thoát được một mạng vì vậy thời gian ba ngày linh diên đưa ra còn chưa đến bọn họ đã không thể kiên trì được gọi nàng với sự thức thời của bọn họ linh diên cũng không bất ngờ lắm sau khi thả bọn họ ra khỏi cấm chế nàng nhìn bọn họ vô cùng nghiêm túc Các người đã ở trong địa bàn của người trong bàn đã địa ở ta t hồng ì thì thì nhất định phải nghe theo ta. nếu không nhất trí điểm này thì ta cảm thấy các người vẫn nên hơn. phải theo thấy h ta, trí ta tiếp tục ở đó thì tốt điểm đó cảm các ở m ỹ nhi vô cùng ấm ức nhìn nàng nếu bọn ta đã đồng ý với ngươi thì sẽ không nuốt lời tóm lại bọn ta cũng không ra được địa bàn của ngươi thì tất nhiên là do ngươi làm chủ đây không phải là điều rất rõ ràng sao dù bọn họ có muốn phản đối thì cũng phải nắm chắc chuôi trong tay mới được chứ giờ còn đang ăn nhờ ở đậu muốn sống sót chỉ có thể nghe theo chỉ thị của nàng nếu không thì không bằng lúc trước chết luôn ở đảo thạch đầu còn hơn nếu lúc ấy bị nổ chết thì sao còn có nhiều chuyện như vậy chứ nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không chết tuy rằng bị trọng thương nhưng vết thương sớm muộn gì cũng sẽ dần tốt lên mạng của bọn họ vẫn còn rất dài có thể sống sao lại muốn đi chết chứ nguyện trung thành với thương úc là trung thành nguyện trung thành với phượng nguyên giờ chẳng phải cũng là trung thành sao thôi tóm lại nếu nhất định phải sống dưới bóng ma của người khác cả đời thì người kia là ai có gì quan trọng chứ cũng may là những ngày trong tương lai không cần bôn ba khắp nơi ngày nào cũng có thể hấp thu linh khí nồng đậm điều này chỉ trăm lợi mà không hại chút nào cho thực lực của bọn họ giờ đã đến nước này rồi nếu chọn đi tìm chết thì mới chính là hành vi ngu ngốc được không vậy thì tốt sớm như vậy không phải được rồi sao các ngươi đã đồng ý thì ta cũng không khắt khe k h ắ t n h i ệ t với các ngươi nữa Những chỗ trong này ngươi chọn một chỗ, ngoại trừ phạm vi quanh đông ngươi chỗ chỗ, phạm hồ phía đông thì các đều có thể thoải các các có tùy một trừ tùy mái. vi đi lại đều ý dược liệu gieo trồng trong không gian cũng cho phép các ngươi dùng tự nhiên muốn ăn gì cần gì trong kho hàng nhỏ phía sau đều có cả các ngươi cứ tự do chọn lựa thiếu gì thì cứ nói cho ta biết ta sẽ giải quyết bây giờ ta cho các ngươi thời gian ba ngày khôi phục thể lực ba ngày sau các ngươi phải giúp ta chế thuốc đúng rồi các ngươi đều có lò luyện thuốc của mình chứ Nhận được sự xác nhận của Hồng、Mỹ、Nhi và độc quỷ, Linh Diên càng được độc xác của sự Mỹ và quỷ, thời o ả i mái các hơn, thì n vậy g ư gian một tháng sau đó linh diên gần như dùng tất cả thời gian của mình cho việc chế thuốc vì tất cả dược vật đều phối hợp tốt chỉ cần nàng tiến hành phân phối và điều chế theo tỷ lệ là được lại thêm có s ư đồ hồng m ỹ nhi trợ giúp thời gian trong không gian lại dài hơn bên ngoài một chút ngoại trừ thời gian ăn ngủ thì tay ba người chưa từng rảnh rỗi lúc nào mới đầu độc q u ỷ còn không biết dược này có tác dụng gì nhưng thời gian dần trôi qua gã cũng dần dần phân tích ra thành phần của dược này tuy nhiên lượng thuốc thành công vẫn không đủ chia số lượng lớn thời gian lại eo hẹp như vậy khiến gã liên tưởng đến thuốc giải đại lục tứ phương đã nghiên cứu ra khi gã m ở miệng hỏi linh diên thì nàng rất sảng khoái thừa nhận đúng vậy đó là thuốc đặc trị nhắm vào độc tang thi của ngươi đấy nhưng trong thành phần của dược này có thêm thành phần của một loại dược vật có thể khiến người ta mệt l à như vậy cũng được hả động tác trong tay linh diên vẫn không ngừng cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại tất nhiên là được nếu không có tác dụng thì sao phải khổ sở một ngày một đêm như vậy chứ về phần nguyên nhân thì ngươi cứ tự đoán đi tóm lại là độc kia từ tay ngươi mà ra nhưng mà muốn nghĩ thì nghĩ đừng có làm chậm trễ việc của ta thời gian của chúng ta rất gấp rút đ ộ c q u ỷ nghe xong đúng là không truy hỏi nữa thay vào đó là hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm bột thuốc trong tay không biết suy nghĩ gì linh diên biết đối với loại người yêu độc thành tánh như độc q u ỷ thì thử thách càng khó khăn càng có thể khơi mào hứng thú của gã ví dụ như giải dược độc thang thi gã đã nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa có cơ sở gì đột phá giờ đã bị nàng phá giải dễ dàng phá giải thì phá đi hết lần này đến lần khác tất cả thành phần của dược vật đều đặt ngay trước mắt gã mà gã vẫn chưa xem rõ điều này khiến gã càng thêm chán nản linh diên nhìn hết vào mắt trong lòng thầm cười cũng không vội vàng giải thích lại càng không lo gã sẽ động tay động chân gì tóm lại giờ người đang ở trong không gian của nàng mỗi hành động lời nói đều không thoát khỏi lòng bàn tay của nàng ngoài không gian phượng trì sơn trang chỉ để lại một số ít người tiến thành công việc nghiền nát d ư ợ c thành bột những người còn lại đều đi theo công từ diễn đến các quốc gia khác tiến hành sắp xếp hữu hiệu bọn họ dùng những người còn sống chưa uống giải dược để thu hút lũ tang thi dẫn từng đám từng đám đến một cái hố khổng lồ được chỉ định trước rồi sau đó đổ dầu mà bạch cha hút lên từ dưới đáy biển thiêu dụi chúng hoàn toàn Có sự dẫn dắt của bọn họ, mọi người ở các quốc gia cũng bắt đầu hành động, mà bạch cha và công tử diễn chỉ cần phụ trách việc tục chất cao có thể làm tan chảy sát chết hóa sự số dẫn dắt diễn dầu bọn người hành động liên năng lượng tan bắt tử một thể sát thôi. gia đưa hỏa họ, mọi phụ mà làm mà ở đầu và và Đương đều nhiên, bọn họ chương ố gắng ế t một đất đất chất t sức số chọn có có cũng để đá điều để đá đó hóa hỏa, họ không bọn vùng kiện mòn rằng và dù xấu, sói bởi dầu ở bị lo lai sẽ k bốn g trăm bảy mươi thực lực nghịch thiên cuối cùng vào một tháng sau trên đại lục tứ phương đã không còn những đàn tang thi với số lượng lớn nữa chỉ còn lại g i ả i rác vài con tang thi đợi tương lai sau khi giải dược được c h u y ể n đến đúng nơi đúng lúc sẽ có người dọn dẹp tất cả bọn chúng công t ử diễn bận rộn không ngừng suốt một tháng sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền ngã người mềm nhũn trên giường đúng là phải nghỉ ngơi năm ngày mới lấy lại sức được cùng lúc đó công việc của linh diên cũng đã đến giai đoạn cuối cùng những viên thuốc được luyện ra trước đó cũng đã được vận chuyển ra ngoài theo từng lô một phần cuối cùng này vừa khéo là của nước t ưu và nước yến do thời gian nên mấy người trong không gian cũng bị linh diên cưỡng chế thả ra sau khi ra ngoài hai ngày ngọc ngân và lăng tễ phong đã mở mắt trước sau khi kiểm tra thực lực của hai người linh diên vô cùng kinh ngạc nhìn công t ử diễn một cái tỷ tỷ còn nói thực lực của tên không đủ mạnh tỷ nhìn xem giờ thực lực hắn thế nào rồi lúc trước khi ngọc ngân đi theo bọn họ đến long đế quốc thực lực vẫn còn ở từ giai nhưng qua một hai tháng tinh long thực lực của hắn ta đã từ từ tăng lên mới đầu nàng còn cảm thấy tốc độ hấp thu linh lực của hắn ta quá nhanh nhưng có thế nào cũng không ngờ tốc độ thăng cấp cũng nghịch thiên như vậy công t ử diễn nín thờ cảm nhận một lát đồng t ử t r ợ t run lên mặc dài chín sao chỉ kém một bước thôi đã đạt được đến thiên giai rồi xì thiên phú của thằng nhãi này tốt như vậy hả ngược lại là lăng tế phong vốn đang ở giai đoạn bạch giai sáu sao qua một tháng rèn luyện thực lực cũng tăng lên đáng kể nhưng dù vậy cũng chỉ ngang với ngọc ngân thực lực của hai người đều cùng ở mặc giai chín sao so sánh hai bên thiên phú nghịch thiên của ngọc ngân cũng lộ rõ phải biết lăng tế phong chính là người lòng đế quốc từ nhỏ đã sinh sống lại đế quốc linh khí r ồ i dào so với đại lục tứ phương có linh khí loãng thì ưu thế của hắn ta hơn ngọc ngân không biết bao nhiêu bậc nhưng giờ chưa đầy hai tháng ngọc ngân đã đuổi kịp điều này đủ để thấy thực lực của người này nghịch thiên đến thế nào đương nhiên khi ngọc ngân và những người khác đang vất vả tu luyện thì hai t ỷ m muội cũng không trễ nãi việc tu luyện hiện giờ công t ử diễn đã đến thiên giai năm sao mà linh diên thì dừng lại ở thiên giai một sao đúng là khiến người ta bất ngờ mà trước khi ngọc ngân tỉnh lại công t ử diễn cảm thán một câu từ tận đáy lòng linh diên chế nhạo chấp chấp cái, của cũng của Công cảnh cáo chuyện của cần chưa? nhạo phu không như phải không? Công diễn rừng rừng hư lạnh thì phu nghe nhỉ không hiểu Linh yếu nàng nên người này trong tưởng tượng diễn rừng rưng Diên sao? lo, mắt mấy mụi mụi tỷ ta tỷ tỷ, tử Tỷ ta ta, với đuối gọi ấy quá dễ bĩu môi công t ử diễn thấy nàng không để bụng không khỏi sốt ruột nha đầu ta và muội không giống nhau hai người dù thế nào cũng đã từng chung sống với nhau rồi cũng đã hiểu nhau Ta ta thích tảng tình từng ta trong ta tử một gật thì thì ta không đùa với thì nữa. Ý của thì ta xa hứa sao hoa nhan chưa? đùa nữa của và với vậy với với là mà là nàng hắn như chỉ không hôn nhân không hắn hẹn nhưng không phải hiểu Linh nghe chầm hồi gần người nền cũng công diễn, Diên không gì, gì giờ đầu được cuộc có cảm mặc lạ, lâu, điều rồi hiểu. quy dù dù đã ấy, ý vậy cũng được rồi tóm lại giờ chúng ta cũng không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện đó còn về việc tình cảm phát triển thế nào thì không bằng cứ tùy vào tạo hóa đi t r o nàng g đó có kỳ thật còn có cả n và vệ giới tuy k hắn ú c m giữa à và n g giới vệ đã được hắn giải thích rõ ràng rồi, theo lý thì đáng đơn đã nhưng như thích cho hắn theo thì tha thứ hắn không muốn nhận hắn đơn giản như vậy. Nàng và hắn ràng nàng nên nàng muốn giản Nàng giải rồi rõ và lý lẽ vậy. xa cách nhiều năm kỳ thật cũng đã không khác gì người xa lạ Có lẽ tì tì nói đúng, dù trước chỉ cũng có chuyện nói nói lẽ tỷ tỷ từng thế nào thì giờ bọn họ chỉ xem hiện tại thời đúng nào bọn hiện hơn nữa kiện bọn không nhiều gian những này. kia giờ với điều kiện bây giờ đã để dù họ họ bây xem về những chuyện này. Cảm t hai, hai, hai người bọn muội không sao chứ linh diên giang hai tay ra tự động lượn một vòng rồi mới cười nhìn hắn ta huynh thấy bọn ta có thể có chuyện gì chứ ngược lại là các huynh đó có biết mình đã ở trong trạng thái vô c h i vô giác này bao lâu không lăng tễ phong ngơ ngác nhìn bọn họ một lát mới muộn màng nhận ra đã đã bao lâu rồi hai tháng hai tháng không ăn không uống bếp một tiếng lăng tễ phong vỗ mạnh đùi mình một cái ta đã nói sao mình lại đói như vậy mà cả người không có chút sức lực nào không ngờ là đã hôn mê hai tháng rồi ta nói này để muội à sao muội không đánh thức bọn ta chứ à đúng rồi vệ giới đâu hai u y n đệ c ủ ta không có v ệ c c gì huynh ứ Sao lại nghiêm không thấy đệ ấy? Tình hình nghiêm trọng hơn h trọng ấy? đệ các một chút, cũng nhưng giờ đệ ã đã tốt tỉnh thì không phải là ta không gọi các tỉnh lại mà là các không muốn tỉnh lại. Các không biết thân thể mình trong thời trong thời gian các thu muốn hơn nhiều khái hai phần huynh không phải không huynh huynh không huynh không mình nhiêu không huynh hôn Hai huynh ngày nữa gian này còn gian rồi, đại lại. gọi lại lại. quái lợi đi. Về đâu, mau mau được đ kỳ các các các Các các bao gì là mà là sẽ xem mê đồng thời cúi đầu bắt đầu tự kiểm tra s ờ s ờ chỗ này s ờ s ờ chỗ kia thật tốt quá không thiếu tay gãy chân không có sẹo gì đầu óc cũng tỉnh táo không cảm thấy có gì khác biệt hết nói rồi hai cái đầu ngu, ngu ngốc u n g ngốc s ờ sờ lẫn nhau xem chỗ này vỗ chỗ kia h a i tìm muội nhìn mà xấu hổ vô cùng cuối cùng vẫn là dưới sự nhắc nhở của linh diên bọn họ mới tra xét nội thức của mình hai tên nam nhân thân cao thước tám vừa thấy chẳng có vấn đề gì lại bị kích thích đến trợn t r ừ n g hôn mê bất tỉnh hai tìm muội nhìn mà tròng mắt suýt chút xấu hổ đến mức bị rớt ra thật mất mặt quá đi chết tiệt chỉ có chút xíu năng lực thừa nhận vậy thôi h ả linh diên không chút khách khí đá đá hai người té xỉu dưới đất không biết có phải là vì lực chân nàng mạnh hay là cảm giác quá sảng khoái mà hai người này thật sự bị đá tỉnh lại không thèm để ý đến dấu chân in rõ ràng trên mặt hai người đồng loạt ôm lấy chân linh diên và công t ử diễn nhan nhì à chuyện này là sao ta nhớ lúc ấy mình đang bị thương hôn mê mạt sao sao hôn mê hai tháng mà thực lực còn tăng vậy nói đến đây hắn ta khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng mà có tăng thì tăng đi còn tăng nhiều như vậy mặc dài chín sau đó cái vận may trâu bò gì vậy lăng tễ phong bên kia cũng có dáng vẻ vô cùng buồn cười người tát ta một cái nhéo ta một cái đi để ta coi thử đây có phải là thật không kết quả sau khi bị linh diên tát một cái ngã xuống đất còn ngồi thẳng dậy cười ngu ngơ khóe miệng không nhịn được nhếch lên tâm trạng vô cùng tốt ha ha không ngờ lăng tễ phong ta lại còn có vận cướp chó như vậy trong ọ n thương hôn mê mà còn có thể tăng thực lực lên như ông đúng lần này mấy lão già trong nhà còn gì để nói nữa. Linh Diên và công tử diễn nhanh chóng ánh nhau, nhìn trong nhau. g già gì thể thực trời mắt thú tử trao mắt thấy bất mắt t Ha ha ha, được mê mà mà. xem mấy là và có lực có đắc sắc để để sự lão vậy, vị với đây, đáy rồi r đổi đều sâu dĩ lúc hôn mê mà còn thăng cấp ha ha đừng đùa ngay cả chủ nhân của không gian là linh diên cũng không có bản lĩnh này biết chưa nếu không phải lo về những bí mật bị bại lộ trong thời gian này thì nàng đã không bảo băng rực xóa ký ức của bọn họ vì vậy ký ức của hai người này sẽ chỉ còn lại vài mảnh vụn vặt vào lúc bọn họ hôn mê mà thôi cũng vì vậy mà bọn họ không biết trong hai tháng này bọn họ đã tu luyện vất vả thế nào buồn cười là hai tên này còn lo thực lực của mình vẫn chưa đủ ổn định muốn tiếp tục ở lại ổn định vững vàng hơn cuối cùng lại bị linh diên dáng một bặt tay xuống hung hăng của trách hai cái đồ vô lương tâm các ngươi các ngươi nghĩ bọn ta gọi các ngươi làm gì bọn ta bảo các ngươi đi cứu người kết quả là ba tên các người thì hay rồi không hổ là huynh không ra huynh đệ không ra đệ một người hai người đều hôn mê bất tỉnh hết cho lão nương các ngươi có biết ta và tỳ tỳ ta đã phải khổ cực bao nhiêu trong thời gian này không sau những lời nhắc nhở của linh diên lúc này hai huynh đệ như mới nghĩ tới gì đó bọn họ đồng loạt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bọn họ đúng rồi sao bọn ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ đây là đâu tình hình của chúng ta bây giờ thế nào rồi vẻ mặt ngọc ngân đầy á i náy nhan nhì à thực xin lỗi ta ta thực sự không biết nên nói gì mới tốt công t ử diễn liếc xéo hắn ta một cái không nói gì ngược lại là linh diên lại chừng mắt hung tợn liếc bọn họ một cái bây giờ chúng ta đang ở phượng trì sơn trang đ à o thạch đầu đã bị ta và t ỷ t ỷ phá rồi nàng miêu tả rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong mắt hai người kia gần như đã rớt xuống dưới rồi ngươi nói cái gì đ à o thạch đầu chìm sao sao lại có thể tại sao lại không thể chứ chuyện quan trọng như vậy sao bọn ta có thể nói đùa với các ngươi nếu không tin thì có thể đích thân đi xem ở đây rốt cuộc là nơi nào không phải ý c ủ a ta không phải vậy ý c ủ a ta là cơ quan trên đảo thạch đầu kia rất mạnh lại có tên độc q u ỷ thực lực khủng bố kia ở đó hơn nữa trên người gã còn mang theo kịch độc bọn muội bọn muội sao có thể trốn thoát thành công được Lăng lời lên Linh loạt lại, lại lẽ Phong tiếng khan vang Diên, bốn người đồng nhìn nhợt ngồi muốn miệng nói gì đó nhưng cổ hỏng quá khô nên mới ho khan. giới gì Tễ rứt thì một từ thấy mặt tái phía ho khô ho vừa vệ vì sau quay dội mới mở dữ dậy sắc đầu quá đó có cổ Linh lặng lặng Linh lỗi lại Diên hắn, lẳng lẳng một giới cảm kích nhìn nàng một cái rồi mới nhiên nhiều, Diên xin Diên nhi khiến rồi. quan hắn, hắn chén nước nhìn nàng ứng uống cạn chén nước. hỏng hơn hắn nay nàng cho kích khô khốc thấm chịu thật dễ quả đưa ta ta sát sắc gáp mặt một một ướt vất cảm ức Cổ được gấp kéo vệ vả vì ta rồi. nhưng lời vừa rồi hắn đều nghe rõ cả ý thức của hắn cũng do hắn cưỡng ép phá tan mà tỉnh lại vì quá căng thẳng nên giọng của hắn vẫn còn hơi run run nhưng vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc hiếm thấy linh diên dường như đã quen với những lời này thản nhiên gạt tay hắn ra thờ ơ nói đừng nói cứ như là ta vội vàng đi cứu ngươi vậy lần này đến đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi những lời thừa thãi nàng không muốn nói thêm nữa kéo công t ử diễn đi vệ giới thấy vậy khuôn mặt tuấn tú trong chớp mắt trắng b ệ c h như tờ giấy hắn muốn kéo linh diên lại nhưng lại không giữ chặt hắn lập tức liều lĩnh xoay người xuống giường Vì quá nhanh thêm nữa hắn thêm lại do chuyện ư ỡ n g c ế bản bước bị bên thân tỉnh lại nên sự phối hợp của chi vẫn còn ngã trên Ngọc Ngân định nhưng lăng phong cạnh tiện tứ mặt đất. thấy tễ tay phối hợp chi chưa khôi phục h lại lào lại lại. mới giúp sự của c vậy kéo mấy đào đã đỡ giữa gia đình người ta ngươi sen vào làm gì ai nha hôn mê lâu quá rồi cả người đều cứng ngắc cả đi lại chút đi chúng ta ra ngoài dạo xem một chút thuận tiện tìm hiểu xem thời gian này đại lục tứ phương đã xảy ra chuyện gì rồi Từ đất thì Tễ mắt tử trên mặt tử trong thấy tình tạp, thông quyết. Tễ dừng lúc Linh lúc Lăng liều lòng là Lăng đúng chân, công Mặc công có cảm cảm cảm phức cần câu căn vệ với vẫn vẫn và vệ với giới ngã xuống Phong mạng không gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tình cảm giữa giới giải Nàng không gì, người Phong phòng Diên diễn. diễn biểu mụi mụi nói phối rời nhân này, nháy nhà mình đã quá đám đá. ấy hợp khỏi dù sau khi những người không liên quan đi hết linh diên buông mắt vẻ mặt không có biểu cảm gì nhìn xuống vệ giới đang bối rối chật vật đứng lên đi người nên đi cũng đi rồi ngươi không cần bày ra dáng vẻ đó cho ai xem trái tim vệ giới thắt lại không thể tin được n g ẩ n đầu lên riêng nhi ta không có người có chuyện gì thì nói đi nếu không có thì ta đi trước đây trong lòng vệ giới hoàn toàn luống cuống tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ sao lại không giống như trong tưởng tượng của mình chứ rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao phản ứng của nhà đầu kia với hắn lại trở nên xa lạ như vậy cảm xúc tiêu cực như vậy rõ ràng còn hờ hững hơn lúc bọn họ vừa gặp lại nhau nữa vệ giới nóng lòng muốn biểu đạt tình cảm của mình bất chấp mình còn đang trong trạng thái tay chân vô lực cố gắng chống đỡ lê tới dưới chân linh diên không thèm để ý thân phận và mặt mũi của mình ôm cổ chân linh diên nàng không thể đi giờ ta còn chưa rõ tình huống hiện tại thế nào chưa giải thích rõ ràng với nàng sao nàng có thể đi chứ linh diên thản nhiên nhìn hắn một cái ta không biết giữa chúng ta còn gì cần giải thích nữa Vệ giới, và vậy, vậy, vậy, vẫn về về về hiện giới, ngươi không phải người cùng giới, cũng ngươi ngươi phải tại đi, nơi đi. trước căn bản này nên nên là là ta một thế trở trở sau quay lúc diên nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao tự nhiên nàng lại r ứ t khoát với ta như vậy trước kia nàng đâu có thế dù nàng có phán ta tử hình thì cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ linh diên cười ha ha nhún vai sao lại có nhiều cái tại sao như vậy Trên rất tình thể đạt tình ta trước trước kết thúc thật kết thúc rõ rồi nên này nhiều không diễn bằng người chính là như vậy. Lúc trước ở cùng nhau chỉ là lợi dụng lẫn nhau, năm còn nhau nghĩa đời đều đã lời giữa lợi với và là là vậy. dây có cảm cảm Lúc chỉ có chứ? gì kỳ dưa ở ý sao lại không có ý nghĩa ta yêu nàng ta thích nàng bốn năm nay không lúc nào mà ta không nhớ đến nàng vì có người nói với ta bốn năm sau nàng sẽ quay về nên ta mới một mực đợi nàng riêng nhi ta đang đợi nàng mà Chúng ta đã bốn ỏ l a g năm n sau ta chỉ muốn bù đắp cho nàng thật tốt ta muốn dùng quãng đời còn lại để thương nàng yêu nàng Diên nhi, những lời ta nói đều là thật, nàng phải tin tưởng ta. Trường 471, trường Lão Đường Mạc Gia những nàng tưởng Trường Trường Đường thật, là Lão ta ta. đều Mạc vệ giới nóng lòng muốn bày tỏ cho chính mình thậm chí không ngại quỳ xuống đất giơ tay phải lên làm động tác xin thề nhìn linh diên với vẻ mặt đầy hồi hộp biểu cảm căng thẳng của linh diên cũng vì lời bày tỏ đột ngột của hắn mà hơi giãn ra nhưng vừa nghĩ tới một loạt những sự việc xảy ra sau khi nàng và hắn trùng phùng cùng với những chuyện rất có khả năng phải đối mặt trong tương lai nàng lại không thể không ép bản thân mình phải tàn nhẫn Bồi thương, đền bù, thương, phụ đền lòng... không vệ giới à trước nay ta luôn không cần những thứ này ta nghĩ ngươi hiểu lầm gì đó rồi bất kể là bốn năm trước ta đã đi con đường thế nào thì đó đều là lựa chọn của chính ta không liên quan đến ngươi bốn năm sau ta và ngươi đã không còn cần phải ở bên nhau nữa rồi tại tại sao diên nhi chỉ cần nàng còn là linh diên một ngày thì nàng chính là phi của vệ giới ta là phi độc nhất vô nhị diên nhi cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội đi có được không Linh lắp lên. Linh Diên khe khẽ đầu. Sau đó, nàng cuối người giới đi khiến Diên nổi cái Dưới gối trời nàng xuống định đứng Nhưng nàng nào chăng nữa, hắn cũng không đứng dậy, khiến Linh Diên nổi nóng đá hắn một cái ngã ngửa. nam như vàng, khe khẽ thế cha dậy, kéo kể kéo đầu. đó, đá đầu đất Sau quỳ quỳ có có vệ bất một mẹ. quỳ giờ ngươi quỳ trước mặt ta là sao đây chứ ngươi đứng dậy cho ta ta không đứng nàng không nói cho ta biết nguyên nhân ta sẽ không đứng dậy có chết ta cũng không đứng dậy khó khăn lắm mới tìm được nàng khó khăn lắm mới có được một chút hy vọng tại sao nàng lại đột nhiên đẩy ta xuống địa ngục lần nữa ta không phục nếu hôm nay nàng không nói ra được một lý do thì ta sẽ không đứng dậy đâu linh diên nổi cáu lập tức ném lại một câu người thích đứng dậy thì đứng không đứng thì thôi thích quỳ bao lâu thì quỳ ta mặc kệ ngươi đáng tiếc nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của hắn thật sự không phải là một chuyện đơn giản hai người rằng có hết nửa ngày nàng đổ mồ hôi đầy người cũng không thể rút chân mình ra khỏi tay hắn tức đến miến răng miến lợi được không phải ngươi đòi lý do sao vậy ta nói cho ngươi biết vệ giới ngươi nghĩ lại cho cẩn thận xem từ ngày ta và ngươi quen biết nhau hai chúng ta vẫn luôn làm tổn thương lẫn nhau lần đầu tiên gặp mặt trong tình cảnh trọng thương ngươi đã đánh ta gần chết sau đó trải qua một loạt những chuyện khác không phải ngươi lợi dụng ta thì là ta ngu ngốc mà trả giá vì ngươi những g ư ơ i t điều này ta đều cảm kích ngươi nhưng sau đó thì sao chuyện sau khi lên đảo thạch đầu ngươi còn nhớ không vệ giới bị tiếng chất vấn linh diên chặn hỏng không nói nổi một câu nào Hắn mấp máy môi, đột nhiên phát hiện hắn không cách thích không nhớ nhớ, thí nghiệp hết linh hồng như bắt đoạn ký ức này trống rỗng, hắn căn bản nào Người người nên cưỡng mấp máy môi, mất mị giải đi. đột được. đã ta ký ức lực bị vì ép sau khi sư huynh ngươi báo cho ta biết ta không thể không bỏ tất cả mọi chuyện trong tay mình để đi cứu ngươi vì là ta đem phiền phức này tới cho ngươi cho nên ta buộc phải đi nhưng sau khi ta đổi u tới nơi ta mới biết kẻ địch mạnh đến mức nào sư huynh ngươi t h t h ta thậm chí cả kakata đều từng đến đây mục đích chính là để giúp ngươi nhưng hiệu quả quá thấp bởi vì địa hình của đảo thạch đầu quá phức tạp thêm vào đó ngươi vừa lên đảo đã tiến vào giai đoạn thăng cấp tự phong bế vì bảo vệ ngươi sư huynh ngươi đã chịu không ít khổ sở nếu nói mọi người đều có thể bình an rời khỏi đảo thạch đầu cũng là nhờ vào m ộ ư ơ i một đạo lôi k i ế p mà ngươi gặp phải trong khi thăng cấp lôi k i ế p vệ giới kho nén kinh ngạc hắn liều mạng muốn nhớ lại tình hình lúc đó nhưng khổ nỗi c o nghĩ n thế nào thì trong đầu cũng là một mảng trống rỗng ký ức trong khoảng thời gian đó giống như đã biến mất vậy đúng chính là lôi kiếp vì lôi kiếp ta và lăng tễ phong bị xét đánh trọng thương trận đồ cơ quan trên đảo cũng vô tình bị làm xáo trộn do đó bọn ta mới có cơ hội vì ba huynh đệ các người ta và t ỷ t ỷ có thể nói là đã liều cả cái mạng này rồi không ngừng tránh né nàng nói những lời này không hề t r ộ t giả chút nào tuy tình hình khi ấy nàng chỉ là tiện tay ném bọn họ vào trong không gian chẳng hề mệt mỏi chút nào nhưng nếu nàng không có không gian thì sao tình hình hiện giờ của bọn họ chắc chắn sẽ đi theo hướng kết cục ngược lại rồi người trở thành tù nhân sẽ không phải hồng mỹ nhi mà là cả đám bọn họ mà người bị thương nghiêm trọng nhất rất có khả năng chính là vệ giới đang trong giai đoạn thăng cấp vì tình huống khi đó kẻ địch quyết không cho phép hắn thăng cấp thành công một khi bị cắt ngang trong thời gian thăng cấp nhẹ thì hắn sẽ trọng thương nặng thì tàu hòa nhập ma công lực mất hết cho nên sở dĩ đảo thạch đầu bị hủy diệt thành công nói là nhờ công của linh diên cũng chẳng khoa trương chút nào một mình nàng cứu mạng của tất cả mọi người đây là sự thật không thể nghi ngờ các người là nam nhân các người vốn nên sắm vai bảo vệ bọn ta nhưng tại sao kết quả cuối cùng lại vừa khéo ngược lại vậy mạng của các ngươi phải nhờ vào ta và t ỷ t ỷ liều mạng để giữ lấy vệ giới lẽ nào ngươi không cảm thấy cảnh tượng như vậy rất quen thuộc sao mấy năm trước có phải ta cũng đã từng vì ngươi mà hy sinh giống y như vậy hay không ta không muốn sống cuộc sống như vậy nữa ngươi và ta trời sinh tương khắc có duyên không phận nếu ở bên nhau là liên lụy lẫn nhau chi bằng ngay từ đầu liền dứt khoát luôn đi ngươi nói xem ta cảm thấy kết quả như vậy đối với ai trong chúng ta cũng là tốt cả những lời nghi ngờ của linh diên từng tiếng từng tiếng đánh lên trái tim hắn khiến cảm giác á i náy trong hắn đối với nàng càng thêm sâu nhưng hắn biết nàng không cần hắn á i náy hắn muốn mở miệng giải thích lại phát hiện mình chẳng biết nói gì căn bản không có một câu nào có thể trung hòa được với những gì nàng đã bỏ ra nhưng nếu bảo hắn cứ như vậy mà từ bỏ thì hắn lại không cam tâm phải làm sao đây diên nhi xin nàng cho ta một cơ hội nữa đi linh diên mặt không biểu cảm lắc lắc đầu ta nghĩ chắc là không cần nữa đâu vệ giới có một số chuyện là do số mệnh đã an bài trước rồi không thể cố theo đuổi mấy ngày nữa ca ca sẽ tới đón bọn ta về long đế quốc lần từ biệt này không biết đến ngày tháng năm nào mới gặp lại cái tên linh diên này sớm muộn cũng sẽ trở thành mây khói sau khi thân thể ngươi khỏe lại thì lập tức rời khỏi nơi này quay về nước t ự u của ngươi đi không linh diên nàng đừng đi thật a ta sao? Ta sau nữa. còn cứ được, cho cơ Chỉ có được chịu ức nhiều lời muốn nói với nàng, nàng không thể cứ như vậy mà đi được. Lẽ nào nàng không lần, lần không? này nàng không nàng rất thể thể thêm một một một thôi thật tốt tuyệt ớt t hội lời với đi đối lẽ mà đảm, đảm vậy vệ để sẽ sẽ bảo bảo bảo đó ta bảo đảm linh diên nhìn hắn một cái thật sâu trong đáy mắt ngập tràn thất vọng ngươi tưởng ta quan tâm vấn đề ai bảo vệ ai ai hy sinh nhiều hơn hay sao không vệ giới đến tận bây giờ ngươi vẫn không hiểu người với người chung sống với nhau đặc biệt là nam nữ chung sống cần phải thật lòng muốn hy sinh không phải cái gọi là ai mạnh ai yếu không phải cái gọi là ta hy sinh ngươi hưởng thụ linh diên ta không đỏng đảnh như thế nhưng ta cũng không muốn sống trong bực bội suốt đời bởi vì ta và ngươi ở bên nhau chỉ cảm thấy mệt trước nay chưa từng có cái gọi là ngọt ngào nếu chúng ta có dù chỉ một chút chút nền tảng tình cảm thì cũng sẽ không thành ra cục diện ngày hôm nay cho nên vệ giới à ta mệt rồi lần này ta thật sự mệt rồi ta và ngươi từ biệt tại đây chia tay trong yên bình đi vệ giới không cam tâm gào lên với bóng lưng của nàng chỉ cần nàng là linh diên nàng sẽ vĩnh viễn là vợ của vệ giới ta diên nhi ta sẽ không buông bỏ như vậy đâu linh diên quay lưng về phía hắn c h ậ m chậm bước đi cong khóe môi tự diễu bất kể là linh diên hay là phượng nguyên ta tin không bao lâu sau trên thế giới này cũng sẽ không còn nhân vật ấy nữa rồi Lần này bọn họ từ r rõ ra trước nói với họ đã tới rồi. ở về với tuy thì biết thời tới Tổ Tông tới. t Nguyên, Nghiêu Quy Mạc mụi mà Mạc Mạc cũng cơ cách khác cơ Ngân không nói nhưng bọn Ngân, nói Nói bọn nhận kia họ Hoa họ hội họ e là đã đã nay về sau ký ức ngày xưa thật sự sẽ dần dần bị quên lãng theo sự rời xa của bọn họ cùng lúc đó sau khi tỉnh lại ngọc ngân bắt đầu phát huy kiểu mẫu cuốn lấy t h ả chết không buông quyết theo tới cùng với công t ử diễn điều đáng tiếc là người trước mặt là công tử diễn luôn dừng dưng với tất cả mọi thứ không phải là hoa nhan đơn thuần ngây thơ khi xưa bất kể hắn dùng chiêu thức gì người ta cũng có thể dễ dàng hóa giải nhân cơ hội mà cho hắn ta một liều thuốc mạnh muốn khiến hắn ta biết khó mà lui nhưng cuối cùng thì nàng ấy đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của người nào đó cũng đã đánh giá thấp tình cảm của hắn dành cho mình rồi bất kể công tử diễn trốn tới đâu hắn ta đều có thể tìm ra cách để xuất hiện trước mặt nàng ấy đến cuối cùng công t ử diễn thật sự không chịu nổi nữa căn bản không kịp đợi mấy người mặc ngân đến đón nàng ấy đã muốn rời khỏi phượng trì sơn trang rồi người có cùng suy nghĩ với nàng ấy còn có linh diên đang gặp cảnh ngộ giống như vậy tuy thủ đoạn của vệ giới có vẻ lý trí hơn sự vô lại của người nào đó nhiều nhưng linh diên giờ tâm như đá tảng nói gì cũng không chịu mở miệng không hồi tâm c h u y ể n ý khiến vệ giới sốt ruột đến mức cảm thấy hình như mình sống hơn hai mươi năm đều là uổng phí vậy vì thế khi hai người đàn ông gặp khó khăn trong chuyện tình cảm ngồi uống rượu dài sầu với nhau không khỏi cảm thấy sự thất bại trong hơn hai mươi năm của mình đặc biệt là đối với nữ nhân mình yêu thương bọn họ chính là một kẻ thất bại từ đầu đến đuôi cuối cùng hai tìm muội không chịu nổi sự truy đuổi tới cùng của bọn họ vào một đêm đã để lại một bức thư lặng lẽ không một tiếng động mà rời khỏi đại lục tứ phương nơi bọn họ đã sống m ộ ư ơ i hai năm qua đến khi hai huynh đệ tỉnh rượu muốn đuổi theo thì tất cả đều đã muộn rồi bọn họ nhìn trời xanh mây trắng t r o n g như gột dừa khóe miệng cùng kéo lên một nụ cười tự diễu ngọc ngân ngươi chẳng qua cũng vậy mà thôi vệ giới ngươi cũng chỉ nhìn được mà không dùng được giống thế thôi cuối cùng hai huynh đệ cười khổ nhìn nhau vỗ vai nhau nói cho nên giờ chúng ta phải làm gì đây đế quốc mặc ra nằm ở vị trí sát rìa phía đông kinh đô đế quốc chiếm diện tích gấp đôi cả hoàng thất đế quốc Phần lớn diện trong cấm địa của mặc gia ẩn giấu hy vọng của cả long đế quốc mà vị trí của cấm địa mặc gia lại nằm trong khu rừng linh vụ nối liền với mặc gia rừng linh vụ nằm ở rìa phía đông đế quốc là nơi linh khí r ồ i r à o nhất trong đế quốc nhưng xung quanh rừng linh vụ trừ mặc gia ra không tồn tại bất cứ gia tộc hay thôn trang nào khác có thể nói trong phạm vi mấy mươi dặm xung quanh trừ rừng rậm ra thì chính là dinh thự của mặc gia dinh thự mặc gia là một căn nhà vô cùng xa hoa chiều dài lên tới m ộ ư ơ i sáu khu liền kề nhau trận pháp lớp lang bất tận Cho vực của cách bước chân tới được. Giữa người với người lại càng chính chỉ còn những khu khu nhỏ thân mình thì không phòng bị nghiêm ngặt nghiêm kỷ luật. Trong dinh thự thì thiết trong ngoại nào Trong lão dù dòng là lại luật. lớn, lại người bản người người ngặt rộng đang nắm quyền ra thì chỉ còn lại trưởng lão đường gắn Giữa tới với bởi với mặt trừ trừ mật ra, ra ra mặt ra. kỷ đều bị bó sau mỗi lần đổi nhiệm kỳ mới người ngoài đều sẽ rời khỏi dinh thự mặc gia được đưa đến từ đường mặc gia ở các nơi Tiếp diễn mấy trăm năm, gia tộc trải thấy diễn gia Đế khắp năm, khổng lồ cảnh nhánh đan sen trải rộng khắp các ngõ ngách của Long đế quốc. Đừng mấy mặc ra của các Quốc. lồ bao ì n thường bọn họ tàn mát khắp nơi, một khi được tộc trưởng tập lại, số lượng người lui tới、e、là sẽ khiến cả Hoàng đế cũng phải kiêng rè đến không ngủ h họ khắp khi phải mát một tộc triệu tập tới được được. b là lại, lui Đế cả số sẽ e rè nhiêu năm qua long thị chưa từng từ bỏ việc diệt trừ mặc da nhưng lần nào sự cố gắng của bọn họ cũng đều bị mặc da dễ dàng hóa giải Nói không trương, cần thần nữ tộc bằng lòng, lòng khoa hề chỉ tộc long thị lớn mạnh kia. đương nhiên long thị đó và hoàng thất đế quốc này tuy cùng là họ long nhưng xét về thân phận địa vị thì lại cách xa ngàn dặm căn bản không thể so sánh được sở dĩ thần nữ tộc nhẫn nhịn long ra đến ngày hôm nay cũng không phải vì bọn họ kiêng kỵ người đó chẳng qua là không muốn phá hoại sự cân bằng hiện tại của đế quốc mà thôi thực ra chỉ cần bọn họ muốn e rằng long thị đã không còn tồn tại từ trăm năm trước rồi ít nhất với mặc ngân trước nay hắn chưa từng coi long thị ra gì ngày một ư ơ i năm tháng tám trời còn chưa sáng trên dưới mặc gia đã bắt đầu bận rộn rồi không ai biết mặc da sắp xảy ra chuyện lớn gì chỉ biết tổng quản vừa hạ lệnh bọn họ đã bắt đầu g i ó n g c h ố n g khua chiêng mà bố trí mọi việc mặc da ngay cả ngày lễ ngày tết cũng chưa từng huyên náo như vậy không chỉ lần đầu trang hoàng thậm chí còn trải một tấm thảm đỏ dài cả ngàn mét trên quảng trường của mặc da con sư t ử đá ở cổng lớn còn được treo thêm hoa vải đỏ rất lớn trên tấm biển bằng vàng của mặc da cũng có treo đèn lồng đỏ hơn thế trên dưới mặc da còn được yêu cầu thay trang phục thống nhất của mặc da bọn họ mọi người nhao nhao phỏng đoán rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy tại sao bên t r ư ở n g lão đường không có chút tin tức gì ai không biết còn tưởng sắp nghênh đón nhân vật lớn nào đó nữa đột nhiên không biết trong t r ư ở n g lão đường khi đó lại hỗn loạn không ngừng trong số những người đang ngồi ngoài m ộ ư ơ i sáu vị trưởng lão của mặc gia gia còn có dòng chính duy nhất đời này của mặc gia mặc ngân mặc uyên và mặc hàn y đều thản nhiên ngồi đó mà các t r ư ở n g bối của mặc gia lại chẳng một ai tới tham dự m ạ c g i a trang nghiêm hôm nay đã toàn quyền giao cho m ạ c ngân tự mình xử lý rồi thân phận của những trưởng lão kia đều là tập thể những người tài hoa được chọn ra từ bản tộc m ạ c gia thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ trong đủ mọi lĩnh vực bọn họ đều chiếm cứ địa vị lãnh đạo tuyệt đối dựa theo tuổi thắc sắp xếp thứ tự nam c ó n nữ có già có trẻ có người cao tuổi nhất đã qua sáu mươi mà người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn hai mươi rồi t r ư ông trưởng lão áo choàng đen là đường chủ trưởng lão đường của mặc gia cũng chính là đại trưởng lão tướng mạo ông vô cùng uy nghiêm mặt vuông chữ đ i ể n mái tóc được trải cẩn thận kỹ lưỡng lúc đó dù người đối diện là mạc ngân nói một k h ô n g hai của mạc gia thì ông cũng không hề có ý nhượng bộ đặc biệt là trước đó hai người đã xảy ra bất đồng lớn vì chuyện có tìm mạc hương quân hay không vì thế lúc này giọng điệu của đại trưởng lão không khách khí lắm mạc ngân chậm rãi đứng lên vóc dáng cao gầy thẳng tắp kiêu ngạo như trúc xanh hắn nhìn quanh một vòng mở miệng nói với giọng điệu thờ ơ chẳng thèm đ ề tâm hôm nay mời mọi người tới là muốn thông báo cho mọi người biết lát nữa mọi người phải theo b ổ n thiếu ra tới cửa chính nghênh đón hai vị khách quý địa vị ở mặc gia sau này của hai vị khách quý này sẽ ngang vai ngang về với mặc hàn y về phần thân phận của hai người họ đợi sau này phụ thân ta quay về thì sẽ nói rõ ràng với mọi người sau vừa nghe mặc ngân nhắc tới hai chữ phụ thân mọi người trong trường lão đường đều kinh hãi mà đứng cả dậy long đại nhân ngài nói long đại nhân sắp về ư mạc ngân trả lời với giọng nhàn nhạt, nhạt tạm thời không biết ngày tháng cụ thể tóm lại chuyện liên quan đến thân phận của hai người họ đến lúc thì tự sẽ có người nói với mọi người việc mọi người phải làm chính là cho bọn họ sự tôn trọng đầy đủ hiểu không sau sự kinh ngạc ngắn ngủi mọi người rất nhanh đã hoàn hồn tuy tò mò về thân phận của hai vị khách quý này nhưng vì mạc ngân đã nói trước rồi cho nên không ai dám khinh thường bọn họ sau đó mạc ngân lại dặn dò thêm mấy câu đơn giản nữa rồi để bọn họ lôi xuống khi trong sảnh đón khách rộng lớn chỉ còn lại ba huynh muội bọn họ ánh mắt của mạc ngân và mạc n g u y ê n đều cùng c h u y ể n hướng về phía mạc hàn y từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng không nói gì y nhi có một số chuyện người khác nói rõ trước nhưng muội mạc hàn y cũng mặc váy dài màu đen khí chất vốn thanh nhã như hoa cúc được tộc y tôn lên ngược lại thêm phần lạnh lùng và cao quý đặc biệt khi nàng ngước đôi mắt long lanh như sóng mênh mang lên khiến cho hai nam nhân đối diện càng thêm xót xa vì nàng gấp bội lục ca c ừ ca thực ra dù hai người không nói hàn y cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi ta không để ý những chuyện này các huynh không cần phải bối rối như vậy nếu đã là chuyện lớn của gia tộc thì cứ đợi đến khi phụ thân về rồi tuyên bố luôn một lượt cũng không muộn các ca ca yên tâm đi g i a sẽ không có bất cứ gánh nặng gì trong lòng đâu Chỉ hàn y mặc hương quân đã chết từ lâu rồi vĩnh viễn không thể nào quay về được nữa bất kể nàng ta là hồng mỹ nhi cũng vậy mà là mặc hương quân cũng thế từ khoảnh khắc nàng ta bị đuổi khỏi gia môn thì đã không còn bất cứ quan hệ gì với mặc gia chúng ta nữa rồi câu trả lời như vậy là rất chính thức từ sau khi đảo thạch đầu chìm xuống mặc ngân không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nhắc tới đều có tâm tình khác nhau tỷ như mặc hàn y trước mặt giờ đây hắn thật sự không muốn làm tổn thương đến nàng ta Ta biết từ nhỏ hai người nhỏ đã lục ớ n lên bên nhau tình cảm rất sâu đậm. Nhưng Hàn sâu rất cảm đậm. m à, Y n h thàm bi ca lục những đó, n ì n nào không hận thấy thạch、đầu、không bị phá rồi mụi biết điều mà lẽ Lần Long Đế Quốc sẽ là gì căm có chờ Quốc Lục sao. nếu đầu đảo đợi bị hủy, chuyện này hàn y đều biết hàn y chỉ muốn biết mỗi ấy rốt cuộc đã chết hay chưa cả hòn đảo đều bị nổ tung rồi chìm nghìm muội thấy nàng ta còn có khả năng sống sót hay không mặc hàn y im lặng gương mặt xinh đẹp nhu hòa trở nên u ám cuối cùng bất lực thở dài một hơi vâng hàn y biết rồi nếu không còn chuyện gì khác nữa thì hàn y lui xuống đây nhìn theo mặc hàn y rời đi m ặ c huyên vẫn luôn đứng bên cạnh với thái độ bàng quan lại có chút đau lòng cho muội muội này của hắn tại sao huynh không nói với muội ấy là hương quân có lẽ vẫn còn sống còn sống mạc n g u y ê n não đệ bị úng nước à làm sao mạc hương quân có thể còn sống được để thấy với tính cách của diên nhi mỗi ấy sẽ thả hương quân ra lần nữa sao cho dù nàng ta còn sống thì có khác gì đã chết đâu tóm lại dấu vết trên đại lục đế quốc của mạc hương quân đã bị xóa sạch triệt đề rồi đệ nói xem sao mạc n g u y ê n nghẹn họng nhưng lại không đáp lời được bởi vì hắn ta hiểu rõ tính cách của linh diên Tính tình dù có thù thế, thể tha nhỏ cũng phải báo như thế, sao có thể dễ dàng tha cho người phải cho dù dễ có có có báo sao lúc i rồi, nhiều Khởi thiếu thiếu đội đi rồi ê n quan đến Long Khôn, đến Hồng Tà được? Được rồi, xem như hắn chuyện. quân Hằng dẫn cửu ta ra ra, được. Được đã lục l Hắc Tà trở xem bầm về rồi à? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng của quản gia hắc bá mạc huyên chấn động tinh thần liền đứng p h á t dậy tốt quá rồi bọn họ trở về rồi trên con đường lớn bên ngoài dinh thự mặc gia một đội quân nhìn có vẻ khiêm tốn đang chậm rãi di c h u y ể n đây là lần đầu linh diên và công tử diễn ngồi xe ngựa chính thức đi vào gia tộc mặc gia sự hiếu kỳ về nơi này không hề thua kém với sự hiếu kỳ về thân thế của bọn họ nơi đây gần như cứ cách m ộ ư ờ i bước lại có một c h ạ m gác trên mỗi c h ạ m gác có một thị vệ của gia tộc mặc tộc phục mặc gia đồng nhất trên lá cờ tung bay có viết chữ mặc đầy bá khí và uy phong vẻ mặt ai nấy đều chăm chú căng chặt vô cùng nghiêm nghị quan sát qua một lượt bất ngờ thực lực của bọn họ đều đã đạt tới trên mức bạch sai Phát hiện này khiến này Linh diên rất k i nhìn ngạc, không ngờ một thủ vệ nhỏ bé mà cũng này. có thực lực cỡ thủ h một mà t vệ Vậy bé t r o g m ặ từng ra bao sẽ có bao nhiêu cao thủ đây? Sao còn có cả thảm đỏ thế kia? Tổ chức nhiêu này có phải là hơi lớn quá rồi không? Linh Diên nhìn thủ thảm thế thế phải hơi kia? rồi Tổ đây? đỏ là quá hàng thủ vệ gia tộc uy phong lẫm liệt cờ xí t u n g bay còn có thảm đỏ đầy phô trương kia nàng chợt cảm thấy áp lực như núi không khỏi nhìn về phía công t ử diễn từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói gì ai ya tỉ à tỉ nói một câu đi chứ Tỉ nói x e Mao các c ca, ca rốt cuộc là có rốt t là ý gì. h e k h o ả nhìn g c c á giữa xe ngựa và thảm đỏ càng lúc càng gần, riêng trái tim linh xe cũng và thảm t h đỏ đập lúc h thịt l i ê n hồi. t h thế n các h hôm nay sẽ được công bố trước toàn thiên hạ sao? Mau nhìn e giấu công mười mấy Mau năm, được trước nay nào toàn lẽ sẽ sao? kìa c bố ca ca đến rồi rất nhanh mọi người trong mặc gia lấy mặc ngân mặc u y ê n làm đầu mặc tộc phục mặc gia thống nhất sắc mặt nghiêm cẩn nhịp bước đồng đều đi về phía phần đuôi của thảm đỏ cùng lúc đó xe ngựa cũng không ngừng đi tới gần hơn không biết có phải là đã tính toán thời gian rồi hay không khi xe ngựa dừng ở đuôi thảm đỏ thì nhóm người bên mặc ngân cũng vừa khéo tới nơi sau khi xe dừng hẳn mặc ngân mặc uyên cùng lúc bước lên phía trước một bước hướng về phía xe ngựa mà cất giọng hô lên mặc ngân mặc uyên c ủ a mặc g i a ở đây cung kính chờ đợi hai vị khách quý xin mời hai vị cô nương xuống xe cẩn thận theo tại hạ về nhà linh diên và công t ử diễn nhanh chóng trao đổi ánh mắt trong xe Thông tứ trong minh như bọn họ, làm sao lại không nghe bọn nói làm lại lời lộ sao ra ra ý cố ủ a kia, Mạc、Ngân、chứ. Đặc biệt là câu c Ngân nhà kia, gần như là thoáng h biệt là là về nén ư Nhưng c còn chưa cơ. mắt tuôn trào. biết, bọn bọn họ muốn tuôn trào. Nhưng bọn họ biết, hiện họ phải giờ thời cơ. Cố nén sự chua sót trong tim điều chỉnh tâm trạng xong công t ử diễn từng bước xuống khỏi xe ngựa t r ư ớ c sau đó quay người lại đỡ linh diên xuống khi hai tà váy một đen một trắng đối lập rõ ràng cùng dung mạo vừa xuất hiện đã thu hút tất cả mọi người của hai tìm muội lộ ra trước mắt người xung quanh bọn họ đều cùng nở một nụ cười máy móc cúi người với người mặc ra linh diên công t ử diễn tham kiến hai vị thiếu gia tiểu thư và cả các vị trưởng lão đến tận lúc này bọn họ mới hiểu được thân phận thật sự của hai vị khách quý linh diên cô nương phải chăng là vị thần y đã cứu đại lục tứ phương khỏi cảnh nguy nan lần này là nàng ấy sao không phải tên phượng nguyên à hay là chúng ta nhớ nhầm rồi lời của đại trưởng lão vừa dứt đã lập tức có những giọng nói khác nhau khe khẽ vang lên mạc huyên thấy sắc mặt đại trưởng lão đầy lúng túng liền mỉm cười đi lên giải thích mọi người nói đều không sai trên thực tế bất kể là linh diên hay là phượng nguyên thật ra chẳng qua vẫn là một người mà thôi lời này vừa nói ra các trưởng lão thoáng chốc đã bùng nổ cừu thiếu ra điều ngài nói là thật ư phượng nguyên cô nương và linh diên cô nương thật sự là cùng một người à chắc chắn rồi cam đoan không phải là giả lẽ nào mọi người không chú ý đến trong hai cái tên đó đều có âm doen sao lời giải thích của mạc uyên lập tức khiến thân phận của linh diên được nâng cao lên rồi đồng thời cũng có người đã nhận ra công tử diễn ai ngươi tên là công tử diễn lẽ nào ngươi chính là thiếu thành trù của bất giả thành sao v ị thành chủ bất giả thành đã từng làm lóa mắt cả đại lục sở hữu vô số bảo vật đó nhưng mà thành chủ bất giả thành này không phải là nam à sao có thể là một nữ từ được mắt thấy các trưởng lão lại náo loạn cả lên một cách bất cần như thế m ặ c u y ê n lập tức đen mặt đứng ra giải thích lần nữa được rồi mọi người cứ bắt đầu bàn tán còn không chịu thôi nữa đấy hả công t ử diễn là nam hay nữ giờ cũng đã đứng trước mặt mọi người rồi còn cần nghi ngờ nữa à Đến được đã đường đều đợi đệ hiếu Linh Diên và công tử diễn khó khăn vòng người vây quanh ứng xong nhóm trưởng viện nơi Ngân chuyện canh bôn ba chẳng đường nhưng lại không hề mệt mỏi chút nào, ngược lại, cả hai đều ngập tràn lòng hiếu kỳ chờ đợi huynh đệ Mạc Ngân mở miệng. khi khó khó kia, kỳ phá phó thì hai hề chút hai chờ mới với tới giờ rồi. mụi lại mỏi lại lắm lão là dây và vây vào về các Mạc của cả Mạc tử tầm tầm tử một Tùy tìm suốt mệt sau ba ở mở hôm nay ở cửa lớn khi họ giới thiệu thân phận của hai người rõ ràng đã có điều còn giữ lại không nói Vậy vấn phận chuyện này thì thể một thân tạm thời trọng, trọng chỉ họ chưa không có của còn công được. Có nói rằng bọn quan quan điều rõ đề, e bố linh à bọn bức họ h t ế t m u ố biết t â n phận người Linh thực hai họ sự của hai người họ là gì. là diên cũng đã để ý tới khi hai huynh đệ mặc ra cùng lui về phụ giúp cho hai tìm muội họ không hề bao gồm cả thiếu nữ tên mặc hàn y kia ban đầu khi bọn họ nhìn thấy nàng còn bị giật mình một phen bởi vì gương mặt của nàng thật sự quá giống với hồng mỹ nhi đang làm tội phạm lao động chuộc tội trong không gian của linh diên sau đó liên tưởng tới truyền thuyết mặc gia có con gái song sinh bọn họ liền xác định được thân phận của người trước mắt vì không rõ mục đích thật sự của việc hai huynh đệ mạc ngân gọi bọn họ về đây là gì cho nên hai người chỉ tỏ vẻ h i ể u hào mà gật đầu với mạc hàn y một cái rồi lại tiếp tục giữ yên lặng ước chừng một khắc sau mạc ngân mới phá vỡ sự yên tĩnh cất giọng trầm trầm nói hôm nay gọi hai muội về đây là muốn nói với hai muội một vài chuyện vốn dĩ những chuyện này không nên do ta thông báo nhưng vì tình hình trước mắt của mặc gia phức tạp chỉ có thể để tộc t r ư ở n g tạm thời là ta thông báo cho hai muội thôi bởi vì thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi ban đầu linh diên còn có phần không hiểu cái gì gọi là thời gian không còn nhiều nữa nhưng rất nhanh mặc ngân đã nói ra đáp án ta cũng không vòng vo nữa bây giờ ta sẽ nói hết với các muội những gì có thể nói đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả thân thế của hàn y muội nữa mặc hàn y từ đầu đến cuối vẫn luôn cố làm giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân lúc này lại kinh ngạc ngẩng đầu thân thế của muội ư hiển nhiên nàng ta có phần không hiểu mặc ngân gật gật đầu không chỉ là muội còn cả thân thế của mặc hương quân nữa mặc hàn y sửng sốt một hồi lâu rồi mới yếu ớt nói được muội biết rồi lục ca và cừu ca không cần băn khoăn đâu có gì cứ nói là được Trung quy thì trước đây rất t quy lâu nàng đã chuẩn nàng đây đã â bị mặc lý lúc là rồi. ra trước không phải không có chút dấu hiệu nào. Này đi tới nhiên Tuy đột ngột, chút tất chuyện dấu đều chuyện ngày nay xảy may Này này, vậy. cũng có bước cả hôm nhưng không không như nào. dường đương m ngân nhẹ xoa đầu nàng nhìn nàng mà nói những lời đầy thấm thía hàn y từ nhỏ đến lớn bọn ta vẫn luôn yêu thương muội như muội muội bất kể sau này vận mệnh của các muội có xảy ra thay đổi gì ta cũng hy vọng muội có thể giữ vững bản tâm câu này dường như đã báo trước điều gì đó vậy khiến hàn y vốn còn hơi phập phồng lo sợ đã triệt để hiểu ra rồi ca các huynh yên tâm đi bất kể sau này xảy ra chuyện gì các huynh vẫn là ca ca ruột của mặc hàn y ta là ca ca ruột thịt hiếm thấy mặc hàn y trước nay làm việc đâu ra đấy lại để lộ vẻ mặt nghịch ngợm như lúc này thậm chí còn làm nũng với bọn họ như thật tuy khiến hai huynh đệ nổi hết cả da gà nhưng ánh mắt họ nhìn về phía nàng lại càng thêm phần cưng chiều y nhi tại sao muội lúc nào cũng hiểu lòng người khác như vậy các ca ca cũng không nỡ làm tổn thương muội nhưng có một số sự thật từ khoảnh khắc các muội chào đời thì đã được định sẵn rồi hy vọng sau khi bọn ta nói ra sự thật xong muội sẽ không hận bọn ta hiện tại muội có thể chắc chắn mà nói với các ca ca rằng muội sẽ không hận các huynh bất kể sự thật ra sao ta cũng sẽ không hận các huynh bởi vì những năm qua ta cảm thấy rất hạnh phúc Cho dù không có cha cũng phúc. chí cùng còn mặc có còn không thấy hạnh Thậm hoài hồi nhỏ, khi ấy, hương hàn phần nghẹn hương thì thật ngào, bao. dù vô bên niệm quân vẫn. Nói đến giọng nếu quân sống ta ta mẹ ở biết rất tốt ấy, đây, y linh diên nhìn nàng ta thương tâm đến như vậy có chút không đành lòng đang định lên tiếng thì lại được công t ử diễn ở bên cạnh kịp thời kéo lại còn khẽ lắc đầu với nàng linh diên mí môi cuối cùng vẫn không thể nói ra sự thật được rồi giờ ba người các mụi đi tới chỗ ba chậu nước kia rửa mặt đi theo lời mạc n g uyên dặn dò ba t ỷ muội cùng ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt thậm chí linh diên còn hỏi với giọng không chắc chắn rửa rửa mặt tại sao phải rửa mặt mặt bọn ta bẩn à nói xong nàng còn đưa tay lên sờ mặt công t ử diễn một cách vô cùng hợp cảnh t ỷ t ỷ mau nhìn mặt muội xem có phải là bẩn rồi không công t ử diễn đánh vào tay nàng bực bội chừng mắt nhìn nàng một cái đừng nghịch kêu muội r ử a thì muội r ử a đi đâu ra lắm lời thế hả nói xong công tử diễn liền đi thẳng tới chiếc chậu r ử a cúi đầu xuống không chút do dự cẩn thận rửa sạch mặt mình ở bên cạnh mặc hàn y cũng nghe lời mà chấp hành mệnh lệnh của mặc ngân duy chỉ có linh diên là nhướng mày với hai huynh đệ với ý đồ xem trò vui kia rồi mà đi tới chiếc chậu r ử a cẩn thận bắt đầu nghiên cứu thành phần của nước kết quả thì hay rồi không nghiên cứu thì thôi vừa nghiên cứu đã khiến nàng giật này mình c h u y ệ nước audio đ ợ c đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com, chương cứu đã ở Hình Hoán Nhan Thuật. Kết quả thì hay rồi, không nghiên cứu thì thôi,、vừa、nghiên cứu đã khiến quả cứu nảy nàng giật này mình, ư giật 473, Di rồi, vừa Kết này ư ớ c n mẹ nó có nhầm không huynh nước này bọn không bọn dung nàng liền định kéo hai người kia lại, hai người đừng nữa. Nước này thế hả? cho hủy hai hai mặt, kéo kia ta ta Rứt Các có lấy lại loại lời lại, à. bị rửa rửa sợ vấn đề hai tên này không có ý tốt đâu nếu phải r ử a thì cũng phải là bọn họ r ử a sao hai người lại nghe lời thế chứ này hai người đó r ố t cuộc có nghe thấy ta nói gì không kết quả lòng tốt của linh diên không hề được hai cô nương kia công nhận động tác rửa mặt của bọn họ giống nhau y đúc chọc cho linh diên vừa tức vừa bất lực đặc biệt nhìn dáng vẻ xem trò vui của hai ca ca nhà mình nàng liền nghẹn đầy một bụng lửa giận nhưng vừa nghĩ tới thân thế đã ẩn giấu m ộ ư ơ i sáu năm của mình trong lòng nàng lại như bị mèo cao Cuối c ù n giờ l n Diên cắn răng, đi tới trước chậu rửa với vẻ mặt vô cùng không tình nguyện chấp nhận số phận mà rửa mặt. Đến n h chậu chấp khi đi tới với trước rửa g mặt rửa ba vẻ vô mà mặt. số i đều đã rửa mặt m xong, các Viên di tới trên kêu không bọn nước bọn chuyển bình phong. khô họ họ Giờ để bức lau sau c mặt mà mụi nằm ngang lên giường lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì các mụi cũng đừng dị nghị chỉ cần nghe theo lời dặn mà làm là được hiểu không n g v â hiếm khi linh diên lại không lên tiếng cãi lại chỉ là vẻ mặt thoáng có chút giật giật nhẹ lại cho thấy rõ trong lòng nàng đang không bình tĩnh sau khi ba người nằm lên xong mạc huyên đưa tay lên vỗ ba cái liền có ba bà lão mặc tộc phục tuổi đã quá năm mươi đi ra thấy mạc huyên ba người đồng loạt hành tộc lễ với mạc ngân sau đó mạc huyên đích thân đỡ bọn họ đứng dậy đánh mắt về phía ba người trên giường ra hiệu với họ ba vị ma ma vất vả rồi bọn họ đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu ba vị ma ma đồng thời nhìn về phía sau lưng mình sau khi cẩn thận thăm dò phần mặt của ba bọn họ xong ba ma ma hài lòng mà gật đầu với mặc uyên cựu thiếu gia tình hình của ba vị cô nương này đều giữ được rất tốt hai vị cứ yên tâm giờ thì xin hãy nhường lại không gian cho các nô thì ạ mặc uyên nghe vậy liền thức thời mà lui ra khỏi bình phòng đi ra bên ngoài thấy mặc ngân bình thản vô cùng mà uống trà hắn có chút căng thẳng bước tới đ ẩ y đ ẩ y mặc ngân ca huynh không căng thẳng chút nào sao ta thật sự rất hiếu kỳ đấy huynh nói xem dung nhan thật sự của các mụi muội sẽ ra sao có khi nào xinh đẹp giống nương không đối diện với những câu hỏi của mạc huyên mạc ngân còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn đương nhiên là càng đừng hy vọng hắn có thể nói gì đó mạc huyên tự chuốc lấy nhục có chút lúng túng lại có phần bất lực hết cách chỉ có thể tự mình sốt ruột đi đi lại lại trong sành Những hình ảnh hiện lên trong đầu hắn ta đều là hình ảnh của mẫu thân còn lưu lại trong cấm đỉa. Tưởng tưởng mình giống như thân không? khi phải hệt hay lại mụi mụi đi là lưu ta ra đầu đều đỉa. mẫu mẫu của cấm có sẽ y thời gian trôi qua từng phút từng giây người bên ngoài bình phong thì hồi hộp ba vị cô nương trong bình phong lại chấn động vì thủ pháp xoa bóp nghịch thiên của ba mama động tác nhìn có vẻ như lơ đễnh nhưng lại bao hàm linh lực giao động cao thâm thậm chí ngay cả những cái xoa ấn vỗ nhẹ bình thường nhất cũng khiến bọn họ nghe rõ được sự vận chuyển của xương trên mặt mình công phu thần kỳ như vậy trong khi bọn họ đang kinh ngạc từng chút đau đớn cũng đánh thẳng lên dây thần kinh quanh người họ thân là người hành y duy nhất trong số ba người e rằng sự chấn động trong lòng linh diên còn nhiều hơn hai người kia bởi vì nàng cảm nhận được rất rõ ràng những biến đổi nhỏ trên mặt mình Kiểu biến động xương c ố thời n ỏ nhạt ấy cao thâm khó ấy cao l ư n hơn trình hình nào g thuật h bất cứ ở ệ n linh đến này, nào chính hình hoán nhan n đại. đẩy đã đây trời ơi, di Chỉ thúc lực có mức thể thuật dựa sự vào mà làm là o t lẽ r gian truyền thuyết t h sao? ờ g i trôi qua từng giây từng phút sự đau đớn của ba tìm muội cũng dần dần hiện rõ nhưng vì bọn họ đủ khả năng nhẫn nhịn nên không hề phát ra bất cứ âm thanh nào cảnh tượng ba người bền bì kiên trì như vậy ba vị ma ma đều thấy cả không khỏi tán t h ư ở n g mà gật đầu khi dung mạo của ba người dần xuất hiện nhìn thấy dung mạo của linh diên và công tử diễn rồi ba vị ma ma vốn chẳng có bất cứ gánh nặng tâm lý nào lại đỏ hồng hốc mắt mà không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào ngay cả nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn từ khi nào bọn họ cũng không phát xác ra bọn họ nhìn nhau trong những đôi mắt không chút vẩn đục ấy lấp lánh sự kích động khó lòng khống chế một khắc sau họ mới bình ổn lại tâm trạng đi tới trước chiếc giường làm công đoạn cuối cùng hai canh giờ sau ba vị ma ma đi ra khỏi bình phong trước mạc huyên vẫn luôn thấp thỏm vội vã đi lên hỏi sao rồi sao rồi thành công không ba vị ma ma nhìn mạc huyên kích động không thôi lại nhìn m ặ c ngân đầy vẻ bình thản không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu vị c ự u thiếu gia này của bọn họ ấy à đến bao giờ mới có thể thay đổi tính cách này đi chứ nhìn lục thiếu gia người ta đi kìa bất kể là lúc nào ở đâu cũng không hề để lộ biểu cảm trên mặt mình đây mới là khí phách mà người nắm quyền mặc ra nên có m ặ c uyên vừa thấy ba người cười lắc đầu lập tức mờ mịt sốt ruột không nhịn được mà túm lấy ma ma đứng gần nhất lớn tiếng hỏi không phải ba người vừa cười vừa lắc đầu là có ý gì rốt cuộc là thành công hay thất bại có thể nào nói cho ta một câu không các người muốn ta sốt ruột đến chết à lão c ử u mau buông bà lão ra để như vậy sẽ khiến người ta sợ chết khiếp đấy nói năng linh tinh người sợ chết khiếp rõ ràng là ta này có được không mạc huyên gân cổ lên vẻ mặt đầy tức giận khiến ba vị ma ma nhìn mà không khỏi bật cười ra tiếng ba người còn có tâm trạng cười nữa à mạc huyên lập tức trợn tròn mắt lên ba ma ma thấy vậy cũng không trêu chọc hắn ta nữa xin cừu thiếu gia yên tâm nhiệm vụ các ngài giao cho chúng nô thì đã hoàn thành rồi sau một nén nhang bọn họ sẽ đi ra xin hai vị đợi thêm chút nữa vậy chúng nô thì tạm thời cáo lui mạc uyên mấp máy môi đang định nói gì đó thì mạc ngân đã đứng dậy tiễn ba vị ma ma tuy là nô thì nhưng lại có thân phận không hề tầm thường ở mặt da này ra khỏi cửa lúc đó ba người sau bình phong đang cứng ngắc cả người cứng ngắc cả mặt mà nằm trên giường làm động tác định nhan cuối cùng nhưng linh diên lại đột nhiên cảm nhận được luồng năng lượng đột ngột đến từ không gian sau khi nàng dùng trạng thái linh hồn đi vào không gian liền nhìn thấy không gian đang dung c h u y ể n kịch liệt ngay cả màu sắc của bầu trời cũng từ màu xanh t h ẳ m ban đầu biến thành ưu ám bốn phía xung quanh tối đen như mực không thể nhìn thấy gì cả thậm chí nước trong hồ lam thủy cũng phát ra tiếng cuộn sóng róc sách băng rực băng rực ngươi đang ở đâu mau ra đây khi băng rực lăn từ trong lòng nàng ra với bộ dạng mặt mũi lấm lem linh diên căng thẳng vô cùng mà túm lấy nó ngươi sao vậy không sao chứ ta không sao chỉ là tình hình không gian không ổn lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu ta đoán không lầm thì chắc không gian đang trải qua giai đoạn thăng cấp không gian thăng cấp sao lại có động tĩnh lớn như vậy trước đây lần nào không gian thăng cấp cũng không gây ra động tĩnh lớn thế mà hỏng rồi không phải là mấy vũ khí hóa học truyền từ bất dạ thành tới xảy ra vấn đề chứ linh diên đang định đi tới bên hồ thì lại bị t i ể u băng rực túm ngón tay lại không phải đâu không phải vấn đề của những vũ khí kia người yên tâm đi đây chỉ là không gian thăng cấp thôi còn về phần tại sao động tĩnh lại lớn như vậy thì đợi thăng cấp xong không phải là biết rồi sao linh diên nhíu mày vậy hai người kia đâu bọn họ không sao chứ bọn họ ấy à thông minh lắm từ khi không gian bắt đầu giao động thì họ đã trốn đi rồi yên tâm có ta trông chừng mà giờ người như vậy e rằng cũng không giúp được gì không bằng ra ngoài trước đi động tĩnh ở đây phải kéo dài đến mấy ngày đấy chỉ là có thế nào linh diên và băng d ự c cũng không ngờ được là sự giao động của không gian lại duy trì cả nửa tháng đương nhiên đây không phải là chuyện quan trọng nhất điều gấp rút trước mắt chính là sau khi qua thời hạn định nhan ba người lại chậm chạp không động đậy gì khiến mạc uyên ở bên ngoài sốt ruột đến mức đi qua đi lại chuyện gì thế này bọn họ mau ra ngoài cho ta xem đi chứ mau mau ra đi còn không ra là ta xông vào đấy kết quả hắn ta còn chưa nói xong thì đã nghe thấy linh diên ở bên trong trả lời vọng ra với giọng rất bực bội được rồi biết rồi căn nhà căn nhăn sao chẳng có chút kiên nhẫn nào thế ra thì ra đợi đó sau bình phong thực ra ba t ỷ muội còn chưa ai mở mắt thậm chí ngay cả ngồi dậy cũng chưa từ sau khi thân thể có thể hoạt động được bọn họ cứ nằm ngay đ ơ ra đó hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị đủ tâm lý để nhìn gương mặt của mình Linh Diên nằm ngoài nằm nhất bất ê bên Nguyên. n công từ diễn ở giữa, hàn y thì ở ngoài cùng bọn từng dung như này, đang trong thời khắc căng thẳng những như ngoài tiếng như mạng trái, từ thì thủ thay thời Thế thúc khái pháp giữa, phải. Đại đổi giờ, lại đòi mặc chưa lúc khắc cao cứ lúc cửa có sục của gặp ở ở bao mạo mà Mạc họ họ là vào y vậy vậy, b độ. quỷ lực linh diên đành ngồi dậy trước nàng n g ầ n ngơ một hồi thử sờ lên mặt mình nhưng trừ xúc cảm mềm mịn mượt mà ra thì chẳng sờ thấy gì nữa cả nàng muốn nhìn sang bên cạnh nhưng lại sợ trái tim nhỏ của mình không chịu nổi liền dứt khoát nhảy xuống khỏi giường đi ra ngoài mà không quay đầu lại kết quả sau khi linh diên nói mạc huyên đợi thêm một khắc nữa vẫn không thấy người ra lòng nóng như lửa đốt liền xông vào bên trong không ngờ lại đụng phải linh diên đang cúi đầu đi ra ngoài linh diên thấp hơn mạc huyên rất nhiều vì thế nàng đâm sầm vào ngực hắn ta cơ bắp rắn chắc khiến nàng đụng phải mà c h ó n g cả đầu lập tức ôm lấy đầu mình chừng mắt nhìn ca ca mình sắc mặt không hề vui vẻ làm cái gì thế không phải đã nói đi ra rồi à sao huynh còn xông vào trong thật thế h ả bốn mắt nhìn nhau không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh ngay cả mặc ngân ngồi cách đó không xa dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình nghe thấy động tĩnh của hai huynh muội họ cũng nhìn sang bên này hay rồi không nhìn còn tốt vừa nhìn hắn đã không tự chủ được mà đứng dậy đi tới mà mạc huyên gần như không có khoảng cách với linh diên sau khi nhìn thấy gương mặt của nàng đầu tiên là đồng từ co lại run dày kịch liệt sau đó là không khống chế được mà đưa hai tay ra ra sức lắc vai nàng giống quá giống quá đi mất ta biết ngay mà ta biết ngay là thế này mà vì kích động giọng hắn ta hơi run run ánh mắt nhìn linh diên lại càng nóng bỏng đến mức rơi lệ ngược lại linh diên bị phản ứng của hắn ta làm cho hoàng sợ ca huynh mau b u ô n g ta ra đau huynh bóp vai ta đau đó giọng nói của linh diên lập tức kéo m ặ c uyên về hiện thực nhìn thiếu nữ nhíu mày đầy đáng thương nhìn mình hắn ta vội vã buông tay nhưng hốc mắt đỏ hồng lại cho thấy rõ những cảm xúc không tự kìm nén được trong lòng hắn ta đang biểu lộ ra giống thật sự là rất giống ca huynh nhìn thấy chưa ta biết ngay ta biết các mụi mụi sẽ giống mẫu thân y như đúc mà nay chúng ta đã tận mắt nhìn thấy cuối cùng trái tim cũng có thể về vị trí cũ rồi đúng không mạc huyên kích động túm lấy cánh tay mạc ngân không biết đã đi tới bên cạnh bọn họ từ lúc nào đẩy hắn tới trước mặt linh diên linh diên vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải một đôi đồng t ử sâu thẳng khó g i ò ánh mắt hắn trong suốt mà bén nhọn dường như có thể thấu rõ hết thảy mỗi lần chạm phải ánh mắt của hắn linh diên lại cảm thấy có một áp lực vô danh đang cuốn quanh bọn họ khiến nàng không tự chủ được mà hít thở sâu Cà! khi giọng nói không được xem là ngọt ngào nhưng lại trong trèo của linh diên vang lên mạc ngân mới hoàn hồn hắn bình tĩnh nhìn gương mặt của nàng hồi lâu sau khóe miệng mới cong lên một nụ cười cưng chiều động tác có phần biếng nhác mà vén tóc mai của nàng ra sau tai ngoan vất vả cho muội rồi linh diên chớp chớp mắt mắt thấy mạc ngân luôn không quan tâm luôn giữ thái độ bình thường với bất cứ chuyện gì lại thất thần trước mặt mình nàng lại càng tò mò về gương mặt mình theo bản năng nàng liền hỏi mạc uyên bên cạnh g ư ơ n g đâu có chuẩn bị gương không ta muốn soi gương mau cho ta xem xem nào mặc huyên nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng không kìm chế được mà tim đập rộn lên cho dù bọn họ là huynh muội ruột hắn ta cũng không thể nào khống chế được phản ứng bản năng đó của mình giờ nhìn vẻ mặt căng thẳng y hệt như mình khi nãy của nàng hắn ta lại không nhịn nổi mà trêu đùa nàng không có gương nếu muốn xem thì lát nữa muội nhìn mặt thì tì muội là biết mình trông như thế nào rồi dứt lời hắn ta liền ấn nàng ngồi xuống xế đi ra sau bình phong gọi diễn nhi y nhi sao hai muội còn chưa ra thực ra ngay sau khi linh diên đi ra hai người phía sau bình phong đã lần lượt ngồi dậy cả rồi khi bọn họ nhìn vào gương mặt nhau trong lòng đều kinh ngạc đến không biết miêu tả thế nào khoảnh khắc mặc hàn y thấy gương mặt của công tử diễn trái tim nàng ta thậm chí đã có một thoáng ngừng đập trong đầu cũng nhanh chóng xẹt qua một tia sáng ngay lập tức liền hiểu một cách triệt đề rằng vì sao hai thiếu nữ này lại được đón tiếp bằng nghi lễ cao nhất của mặc gia nếu nói tất cả trước đây chỉ là suy đoán thậm chí còn ôm một tia hy vọng gặp may thì hiện giờ sau khi thấy được gương mặt này nàng ta đã hoàn toàn hết hy vọng cũng hiểu vì sao ngay từ ban đầu hai huynh đệ mặc gia đã lấy quy tắc ngang hàng với nàng ta ra để yêu cầu những người bên dưới chỉ dựa vào gương mặt này thôi hai t ỷ muội họ đã hoàn toàn có thể tung hoành ở mặc gia rồi thậm chí chỉ nhờ gương mặt này họ có thể dấy lên cả gió tanh mưa máu ở lòng đế quốc cùng lúc với sự kinh ngạc phần nhiều hơn trong mặc hàn y lại là mất mát và chán nản ngay khi nàng ta đang âm thầm buồn bã bờ vai đột nhiên ấm áp không biết từ lúc nào cô gái đối diện đã đi tới trước mặt nàng ta ánh mắt như ánh trăng trong trèo sáng ngời nhìn vào nàng ta tuy ta biết bọn ta đến đây có thể sẽ mang đến phiền phức vô hạn cho tỷ nhưng ta vẫn phải nói những lời khi trước của hai ca ca tuyệt không phải chỉ là nói x u ô n g Ta và mụi mụi c ũ n giọng sẽ sắp không vì thân thế h vì p được ơ bầy bất mà có bất cứ tôn t điều gì không r tỷ. Hy v ọ nói g chúng c ta có thể chung sống hòa bình, dần dần hòa hợp sống dần dần v ớ nhau. Giọng nói của công tử diễn hàm xúc mà nặng trĩu nhưng lại mang theo sự chân thành khiến người ta không cách nào cự tuyệt được nàng ấy bình tĩnh nhìn mặc hàn y lần đầu hai cô gái tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như vậy thoáng chốc đã nắm bắt được trái tim của nhau chương bốn trăm bảy mươi bốn một mươi sáu năm luân hồi Hồi h lâu sau, Mạc à nhưng Y mới n ẹ nhàng n lau đi ớ c mắt t r ê mặt hít mũi một mà hít thân thiện cách n n ó bỏng kéo công từ diễn kéo vào từ l ò n g ôm lấy thật c hai ặ t cảm ơn các m ơn mụi yên tìm â m ta không sao không chỉ h n là n gương thấy ặ t của muội Nhưng cùng hai thì mụi c nhau bước ra từ sau bức bình phong linh diên kinh ngạc tới mức mắt chừng muốn rớt ra ngoài thậm chí vì mặc nguyên chặn tầm mắt của nàng mà thô lỗ đẩy hắn ta sang một bên lúc mạc huyên thử tiến lên tìm nàng lý luận nàng tắt một cái đập hắn ta trở về ca tạm thời huynh đừng làm rộn bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết đầu tiên nàng nhìn thử công tử diễn rồi đi nhìn mặc hàn y trong mắt không ngừng chuyển động tuy rằng dung mạo của công tử diễn khiến nàng choáng ngập đến quên t h ở nhưng so ra thì gương mặt của mặc hàn y lại gợi lên điểm yếu ớt nhất trong ký ức của nàng không phải ư ánh mắt c h u y ể n tới cuối cùng nàng lai bỏ qua thịt tỷ thị ruột của mình kéo tay mặc hàn y tâm trạng kích động lạ thường quay đầu nhìn mặc ngân ca thân phận thật của t ỷ ấy không phải như ta nghĩ chứ mặc ngân không g i a o động nhướng mày muội nghĩ cái gì linh diên nhìn bộ dạng bình tĩnh của hắn lập tức giận mà không có chỗ chút kéo mặc hàn y đi tới trước mặt mặc ngân chỉ vào mặt mặc hàn y mà nói huynh đừng lừa ta huynh xem thử gương mặt này đi quả thực như một khuôn đốc r a với t ỷ t ỷ của ta là nàng đúng không nhất định là nàng đúng hay không t ỷ t ỷ công t ử diễn khẽ nhíu mày nàng ấy rất rõ người t ỷ t ỷ này không phải chỉ nàng như vậy trên thế giới này người có tư cách khiến linh diên kêu thân thiết như vậy cũng chỉ có nghĩ tới đây nàng ấy chợt ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt của mặc hàn y càng nhìn càng cảm thấy giống thảo nào vừa rồi lúc ở bên trong nàng ấy đã cảm thấy hình như mình gặp gương mặt này ở đây rồi nhưng vì trí nhớ quá mơ hồ nên không nghĩ sâu không ngờ rằng linh diên chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện điểm mấu chốt chẳng qua như vậy hình như sự việc càng phức tạp thì phải m ặ c ngân nhìn cặp mắt còn lung linh đầy màu sắc hơn bồ đào mỹ tử của linh diên khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt như có như không muội khoan sốt ruột đã ta có thể không sốt ruột được sao huỳnh có biết bọn họ đã tìm kiếm tỷ ấy bao lâu rồi không thế nhưng làm sao ta cũng không ngờ rằng tỷ ấy lại xuất hiện bằng phương thức như vậy trước mặt ta ca huỳnh có biết một khi sự thật được công bố ta sẽ á i náy bao nhiêu tự trách bao nhiêu không diên nhi sự việc không như muội tưởng tượng đâu năm đó bọn ta cũng có nỗi khổ chuyện này ta có thể giải thích với các muội bây giờ ta không muốn nghe lời giải thích của các huynh bây giờ ta chỉ muốn biết hồng mị nhi kia thì sao nàng ta là ai m ặ c ngân khẽ nhíu mày diên nhi muội phải hiểu hôm nay bọn ta gọi muội về nhà chính là muốn kể cho các muội mọi chuyện xảy ra năm đó bây giờ muội kháng cự như vậy là muốn ta bắt đầu nói từ đâu đây tâm trạng linh diên kích động đang muốn cãi lại công t ử diễn đã co mày bước tới kéo tay nàng diên nhi ca ca nói đúng chúng ta trở về là để giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra vấn đề muội có chuyện gì chi bằng đợi bọn họ nói hế lời rồi có ý kiến được không muội như bây giờ sẽ chỉ khiến đám người bọn ta không biết làm thế nào dứt lời nàng ấy còn nhìn xoáy vào mắt mặc hàn y linh diên nghẹn lời lập tức nghĩ tới mặc hàn y nàng bỗng dưng quay đầu trong mắt lộ ra lo lắng và á i náy nhìn nàng thật xin lỗi thật sự xin lỗi tuy rằng hiện tại mặc hàn y vẫn không hiểu ra sao nhưng nàng nhìn ra e rằng linh diên đã biết thân thế của mình xuất phát từ tín nhiệm với bọn họ cộng thêm trước giờ tính tình tốt nên nàng không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực ngược lại vỗ vỗ tay nàng như an ủi nếu chuyện đã tới nước này chúng ta nên nhìn về phía trước chứ không phải níu lấy chuyện cũ không buông huống chi mấy năm nay ta ở mặc gia cũng không chịu khổ ta rất hạnh phúc vì vậy muội không cần á i náy như vậy chi bằng muội kiên nhẫn chờ các ca ca nói rõ rồi bàn tiếp được không linh diên đỏ mặt có chuột á i náy nhìn vào mắt nàng không được tự nhiên nhẹ gật đầu thật xin lỗi là ta phản ứng thái quá mặc hàn y mỉm cười giữ thì muội chúng ta không cần nói những lời này dứt lời nàng bất giác nhìn về phía hai anh em họ mặc các ca ca bây giờ có thể nói cho bọn ta biết được rồi chứ mặc ngân còn chưa mở miệng mặc nguyên bên kia đã thiếu kiên nhẫn các mụi các mụi chỉ phản ứng như vậy thôi h ả ba t ỷ m mụi đồng loạt nhìn sang hắn ta có chút không hiểu câu hỏi này phản ứng gì mặc nguyên vẻ mặt buồn bực muốn chết chỉ vào mặt bọn họ chẳng lẽ các mụi không hề kinh ngạc và tò mò về dung mạo của mình chút nào ư linh diên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng mấy năm nay gương mặt của ta thay đổi không biết bao nhiêu lần có gì mà ngạc nhiên chứ Chẳng qua là đẹp hơn trước, chỉ của có chút cảm giác không chân thật, tới giờ còn còn ngạc cái hơn thay nhiều khiến không thật mình huynh gương lần tưởng nạ, nói kinh nữa. giờ gì qua quá ta ta ta là là đẹp đã đổi đeo mặt tới một tấm mặt vì xem ta còn kinh ngạc cái gì nữa. nàng không giống với người khác ban đầu nàng là nữ tử xấu xí bị người ta ghét bỏ lúc ấy không phải không tự ti không phải không khổ sở nhưng sau này sau khi vô tình giải độc đã khiến nàng tắm lửa sống lại dung mạo liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Quá xấu trình từ trải ta rồi. đến xinh đẹp, nàng đã được trải nghiệm, khi đó nàng đã đủ khiến người ta chóng ngợp khi xí đẹp, đã được đó đã đủ tuy rằng dung mạo hôm nay càng tỏa ra hào quang bốn phía nhưng loại hiếm lạ này đã sớm phân hóa từ khi nhìn thấy dung mạo của mặc hàn y rồi lúc trước nàng đã rất đẹp tâm tính đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất hôm nay đẹp càng thêm đẹp theo lý thuyết đáng lẽ nàng nên vui hơn mới đúng nhưng cuộc sống cải trăng nhiều năm đã khiến nàng mệt mỏi và chết lặng về thị giác đặc biệt gương mặt này còn không phải độc nhất vô nhị nàng có gì mà vui chứ đương nhiên lời này nàng không dám nói ra thứ nhất là sợ bị t ỷ t ỷ đánh thứ hai là sợ khiến người ta phẫn nộ nhưng nàng hoàn toàn không ngờ rằng lý do của công tử diễn lại không khác biệt với nàng chỉ có điều khác biệt duy nhất là người ta đã sớm mặc nam trang thành quen thình lình đổi thành nữ trang lại là loại đại mỹ nhân trói lọi như vậy ngoại trừ cảm thấy rắc rối ra quả thật không phát hiện ưu điểm gì khác về phần mặc hàn y lại càng trực tiếp nàng căn bản không thấy dáng vẻ của mình ra sao sao lại kích động được huống hồ phản ứng của linh diên cũng nói cho nàng biết rất có thể nàng không phải người mặc r a lúc này trong lòng người ta đang khó chịu làm gì còn tâm trạng đi nghênh đón gương mặt mới vì vậy khi mạc viên hỏi thế ngoại trừ linh diên đáp lại hắn ta ra hai người còn lại thì không nhìn thẳng vào câu hỏi của hắn ta chọc cho linh diên ở bên cạnh liên tục cười trộm có đôi khi ta cảm thấy tính tình của hai người còn giống tìm muội sinh đôi hơn nhìn từng cái nhăn mày mỉm cười của công t ử diễn và mặc hàn y quả thực còn giống tìm muội hơn nàng từ nay về sau các mụi chính là tìm muội ruột câu này của mạc ngân mang âm điệu mạnh mẽ dường như đã nói cho bọn họ biết điều gì linh diên nhíu mày ca bây giờ có nói được chưa mạc ngân đứng dậy cơ thể cao lớn đứng trước cửa sổ trên gương mặt anh tuấn sắc xảo rõ ràng như đang vì nhớ lại mà có thêm chút phiền muộn ánh mặt trời trói mắt kéo thân hình của hắn vô cùng dài lúc linh diên cho là hắn muốn yên lặng thất thần giọng nói trầm thấp dịu dàng của hắn sâu kín vang lên trong phòng rất yên tĩnh yên tĩnh đến mức mặt trời mọc lên cao cao tới ngã về tây lại từ mặt trời lặn về tây đến trăng sáng sao thưa cho đến nửa đêm âm thanh càng vang vọng huynh mụi năm người trong thính đường mới từ từ tỉnh táo lại từ trong hồi ức hôm nay vốn nên là ngày tốt người nhà đoàn viên nhưng bọn họ lại cả ngày không uống một giọt nước dù vậy cũng không cảm thấy khát chút nào bởi vì một lượng lớn tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu bọn họ đã đủ để bọn họ tiêu hóa huynh mụi năm người ngồi đối diện nhau nhưng mọi người không ai nói gì cứ ngồi ngơ ngác như vậy cho đến hừng đông linh diên mới cử động cơ thể cứng ngắc của mình chậm rãi đứng dậy mặt không thay đổi nói tất cả mọi người mệt không ta đi làm chút đồ ăn có lời gì lát nữa rồi nói m ặ c huyên vội vàng đuổi theo mụi chưa quen với nơi này ta đưa mụi đi sau khi linh diên đi công t ử diễn bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt như điện nhìn mặc ngân cho nên diên nhi mới là người thừa kế quan trọng liên quan đến sự thịnh suy mặc gia sao cho nên các huynh tìm bọn ta về là vì sự suy thịnh tồn vong của mặc gia đúng không ta và diên nhi một người phải trông coi cấm địa mặc gia cả đời một người phải gả vào hoàng thất củng cố địa vị mặc gia ta hiểu như vậy không sai chứ mặc ngân liếc mắt nhìn nàng ấy khẽ lắc đầu địa vị của mặc gia không cần các muội đi củng cố Diên do dù Nhi người trời ai đổi. mụi linh đi thành chọn, cũng không thể nào thay đổi. Nếu không trong động tản thừa thể thay khí trở tự ra là cao lựa địa kế có cấm mặc ấy, sẽ vậy à o sinh n h t tuổi toàn tứ quốc mụi. giống với đại của các lúc lục Đến đó đế phương. bộ sẽ v ậ thì sao không có linh khí thì liên quan gì tới bọn ta tại sao phải đem gánh nặng nặng nề như vậy đè lên người bọn ta chẳng lẽ m ộ ư ơ i sáu năm trước diên nhi còn chưa đủ khổ sao m ộ i ấy còn chưa an nhàn được bao nhiêu ngày mà các huynh đã muốn m ộ i ấy hy sinh lớn như vậy cho mặc ra dựa vào đâu ca ca ha ha đây chính là nguyên nhân thực sự các huynh tìm bọn ta về ư diễn nhi đây là quy củ tổ tiên truyền lại mặc ra lớn như vậy dù là ai cũng không thể nào thay đổi sự thật nếu không phải vì điều này mẫu thân đã không bị nhốt trong ma tộc nhiều năm như thế nếu không phải vì điều này năm đó phụ thân đã không vì bảo vệ mặc gia không bị hủy diệt mà chẳng thiết dùng nguyên thần của mình c h ấ n thủ mặc gia nên các người đều cố gắng như vậy ta và diên nhi lại càng nên vô thư mạo hiểm bản thân là vậy đúng không mặc ngân nhíu mày đối diện ánh mắt trong suốt của nàng ấy trong mắt viết đầy bất đắc dĩ và bất lực nếu có thể cũng không ai muốn như thế nhưng gen của mặc gia từ trăm năm trước đã được định sẵn thần nữ trước kia cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề tới lượt các mụi lại càng long đong gánh nặng càng nặng tin ta đi nếu có thể ta tuyệt đối không muốn các mụi gánh trách nhiệm như vậy nhưng quy củ là thế dù là ai cũng không thể nào thay đổi công t ử diễn vụt phát đứng dậy ánh mắt k i ê n định không rời nhìn mặc ngân quy củ là do người định ra vì sao không thể thay đổi năm đó lão t ổ tông định ra quy củ này là để bảo vệ chúng ta nhưng việc việc phát triển đến ngày hôm nay đã sớm làm biến chất ý t ứ này ngược lại trở thành gánh nặng trầm trọng cho bọn ta bọn ta là nữ nhân cần được bảo vệ chứ không phải định tộc thần c h ă m cường đại đến mức có thể trèo chống cả gia tộc gánh vác trách nhiệm bị diệt của toàn gia tộc ca ca trách nhiệm như vây bờ vai của bọn ta rất nhỏ căn bản không gánh nổi nhiều năm như vậy rồi hết đời này tới đời khác d à i vò có đời nào là hạnh phúc chứ lời của công tử diễn khiến mặc ngân rơi vào trầm mặc thật lâu ngay cả mặc hàn y bên cạnh cũng mặt mày nghiêm túc từ ngày nàng và mặc hương quân sinh ra thì bọn họ đã biết tương lai mình phải gánh vác trách nhiệm gì có lẽ là vì từ nhỏ tư tưởng được truyền thụ bọn họ đã sớm học cách làm tê liệt ý thức nhưng hôm nay nghe công tử diễn chất vấn nàng mới cảm thấy mấy năm nay mình sống kỳ thật cũng không vui ai cũng nói mặc hương quân phản bội mặc gia nhưng nếu không có những quy cụ kia của mặc gia thì sao nàng ta lại có gút m ắ t với long khôn chứ bọn họ thân là song sinh nữ thế hệ này của mặc gia một người nhất định phải gà vào long gia trở thành nữ nhân tôn quý nhất trong hoàng thất l o n g đế quốc một người phải bảo vệ cấm địa mặc gia cả đời cho đến khi chết già mới có thể rời khỏi cấm địa chẳng lẽ đó chính là đãi ngộ tốt của mặc di với nữ nhi ra sao Không, nàng trước i việc n Tông không như nhưng lão Tổ phát t có ý như vậy, nhưng sự i ể n đến hôm nay, cho dù bọn họ không muốn thừa nhận n hôm cho họ thừa h dù n nhiều năm như thế, song sinh nữ nghe thưởng quyền nhưng tỏng bọn g qua tuyệt hiểu cao cao thưởng, có quyền lực đối ở mặt ra, nhưng ai thế, thể hiểu được dài vò tổng trái tim bọn họ chứ? tải đối dài trái tim mặt được ư có lực có vò kia định ra quy củ là để bảo vệ nữ nhân mặc gia bọn họ nhưng càng về sau theo trách nhiệm trên vai thần nữ càng trọng đại oán giận của nam nhân mặc gia càng ngày càng nặng mặc gia nhìn như sóng yên biển lặng trên thực tế việc xấu sau lưng tuyệt đối không ít hơn hoàng tộc Nữ nhi mặc ra, trừ thần nữ ra, có ai là không luân lạc tới vị trí lúng túng ai tới mặc có lạc ra trừ ra trí là vị b ị cha anh ghen ghét. h Rất i ể n nhiên, tông quy thuyệt cụ của lão tổ đ ố i là n g u duy y ê n nhân n h ấ t đưa mươi ặ c ra đi về h ớ n vong trong g diệt t ư n g l a sáu năm trước đã rõ nếu không sao mặc gia lại sóng yên biển lặng nhiều năm như vậy ngấm ngầm chịu đựng mà không bùng nổ bây giờ lại là thời hạn m ộ ư ơ i sáu năm luân hồi lần này không biết sẽ gây ra náo loạn thế nào c ô、so、người muội muội này của nàng ấy từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ vốn tưởng rằng khổ tận cam lai ai ngờ lại phải đối mặt với tương lai phức tạp như vậy nàng ấy đau lòng cho nàng vừa nghĩ tới sắc mặt vô cảm của nàng vừa rồi trái tim công t ử diễn liền thắt chặt đau đớn đó là muội muội của nàng ấy muội muội duy nhất của nàng ấy muội muội mà khó khăn lắm nàng ấy mới tìm về được sao có thể mặc cho bọn họ giày xéo như vậy vốn tưởng rằng song sinh nữ mặc ra chỉ là truyền thuyết không ngờ rằng sự việc lại phức tạp đến mức này không sao nàng ấy có thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết chứ tuyệt đối không được chương bốn trăm bảy mươi năm tiệc toàn cây trung thu lúc công t ử diễn đang cảm thấy bất bình cho muội mua nhà mình trong phòng bếp nhỏ mạc huyên cũng đang mặt mày lo lắng nhìn linh diên vội đến mức không ngẩng đầu dậy nha đầu muội không sao chứ linh diên còn không thèm nhấc mí mắt ngắt đầu ta có thể làm sao được nếu đây đã là chuyện ông trời định sẵn đương nhiên phải chấp nhận không có gì để oán trách hơn nữa so với ta thì người thực sự khổ chính là nương của chúng ta nếu vừa rồi trong lòng nàng còn thấy á i náy với mặc hàn y vậy sau khi nghe xong câu chuyện của mặc ngân c h ố t á i náy kia của nàng lập tức tan thành mây khói bởi vì nếu không phải nàng trở về vào lúc này người thay thế nàng tương lai hiến dâng bản thân cho mặc gia rất có thể là mặc hàn y nghĩ tới đây nàng lại nảy sinh chút thương cảm cho mặc hương quân đang chịu khổ trong không gian của mình Tuy rằng tất biết trong rất tình tìm phát tiết một hết. rất một thiếu, thậm tư chuyện chịu, quây chịu cuộc giàu này mặc y hay bây nay ngay rằng ra ra những hàn vốn không nên gánh chịu, nhưng không lòng không lòng nàng không ngoài. Nghĩ sống năm mình, nói phòng nhỏ nhưng đồ làm bếp nên có cũng không thiếu, thậm chí ngay cả chủng loại do củ cũng hơn hàn phương. giờ cả mặc có cố được cơ của chữ Mặc có cho chỉ có chí cả cụ lục phải hẹp hỏi phá khó hội khổ mà làm là làm bếp bếp lại lại loại đại do dạ dù sao đồ lúc nàng mới bước vào phòng bếp đã bị sự hoành tráng của nơi này hấp dẫn nếu là bình thường dưới tình huống tâm trạng nàng vô cùng tốt tất nhiên nàng sẽ rất vui vẻ làm cả bàn đồ ăn nhưng hôm nay nàng lại không có tâm trạng chút nào diên nhi muội hận bọn ta không linh diên có chút bất đắc dĩ ngước mắt ca sao ta phải hận mọi người chứ năm đó huynh và ca ca mới bao lớn h ả i từ năm sáu tuổi các huynh thì biết được gì hơn nữa đây là ân oán đời trước có liên quan gì tới các huynh cho dù ta không hiểu chuyện cũng biết quan hệ lợi và hại giữa chuyện này yên tâm đi ta biết mình nên làm gì sẽ không để ý chuyện vụn vặt đâu mụi mặc huyên còn muốn nói gì đó nhưng linh diên đã dứt khoát ngắt lời hắn ta được rồi đừng nói những chuyện vô dụng k i a n ữ a h u y n h muốn ăn gì bây giờ ta nhìn cả một đống này thật sự không biết nên làm gì mới tốt mặc huyên đau lòng v ú t tóc nàng mụi muội làm cái gì cũng ngon mụi muốn làm gì cũng được mấu chốt là ta không biết ta muốn ăn gì Cà, hôm u y n h h k n cần nói g khách phải đi, sáo, x e t qua là một được không. Mặc ì mươi u mắt nàng, lòng năm tháng tám vốn là thời điểm đoàn viên nhưng cả nhà chúng ta lại vượt qua trong kể chuyện cũng may một ư ơ i năm trăng sáng m ộ ư ơ i sáu trăng tròn hôm nay chúng ta bổ sung cũng không tính là trễ thế này đi chuyện hôm nay rất nóng chi bằng muội làm tiệc toàn c a y để tất cả mọi người chút hết nóng giận ra ngoài thì sao linh diên theo bản năng chớp mắt lục ca ăn c a y được hả m ặ c huyên t r ộ t giả tránh né không biết lại nghĩ tới điều gì can đảm ngước mắt nhìn nàng muội để ý huynh ấy có ăn được không làm gì người khác ăn được sao huynh ấy lại không thể ăn hơn nữa so với nỗi khốn k h ổ của muội cái đó thì đáng là gì tuy rằng mạc huyên không muốn đổ hết trách nhiệm lên người mạc ngân dù sao vừa rồi linh diên nói đúng đó là ân oán đời trước thật sự không cần bọn họ gánh chịu nhưng ai bảo hắn là trường t ử trong nhà huynh trường như cha nếu có thể để muội muội của mình phát tiết một chút cho dù bắt hắn nuốt ớt cay hắn cũng phải nuốt nghĩ vậy tâm trạng của hắn ta cũng tốt hơn nhiều khóe miệng linh diên khẽ cong đột nhiên đứng dậy vỗ vai mạc huyên gật đầu c ử u ca nói đúng nếu vậy muội muội có thể thoải mái tay chân rồi m u i m u i c ứ tung hết chiêu đi bọn ta lớn như vậy rồi còn chưa từng được ăn đồ muội từ nhà mình nấu muội cứ việc bận rộn ca ca tới giúp đỡ muội linh diên khinh bì nghiêng đầu sang chỗ khác huynh được không người nào đó lập tức không vui nụ cười cứng đờ trên mặt trong lòng muốn phiền muộn bao nhiêu thì phiền muộn bấy nhiêu nhà đầu chết thiệt kia chẳng lẽ không ai nói cho muội biết tuyệt đối đừng nghi ngờ một nam nhân được hay không hả linh diên bĩu môi nhún vai vậy được nếu ca ca kích động như thế ta cũng không thể phụ ý tốt của huynh đã có động lực thực đơn này nọ cũng không ngừng tập trung trong đầu linh diên vừa nhìn nguyên liệu bầy dưới đất vừa nhìn gia vị đặc biệt và đồ làm bếp bên cạnh thiếu cái nào thì lấy từ trong không gian chẳng mấy chốc đồ gia vị đồ làm bếp và nguyên liệu đã chất đống dưới đất thành một gian hàng linh diên chỉ huy đâu ra đấy cừu ca huynh giết hai con cá chuối kia cho ta trước đi sau đó nàng lại ra ngoài gọi hai ma ma c h ồ n g có chút tháo vát vào kêu bọn họ giúp nàng chuẩn bị nhặt rau rửa rau thái thịt còn nàng thì phân phối các loại nguyên liệu và gia vị theo các món ăn khác nhau một cách phù hợp thời gian từng giây từng phút trôi qua sau gần nửa canh giờ lan qua lăn lại cuối c ù n g tiệc toàn cây của linh diên cũng đại công cáo thành lúc gần hai mươi món ăn được bưng lên bàn cơm cho dù chưa mở nắp thì vị cây không thể nào che giấu cũng đã tràn ngập phòng ăn ở đây ngoại trừ mặc ngân lập tức hát hơi một cái thì những người khác đều dùng ánh mắt có chút mong chờ nhìn linh diên thơm quá mùi cay thật diên nhi muội làm gì vậy lúc ở bất giả thành công từ diễn đã biết cô muội muội này của mình có tay nghề nấu nướng tuyệt đ ỉ n h bây giờ mang lên nhiều chén d ĩ a như vậy lại xuất hiện mùi thơm cay mê người như vậy nàng ấy lập tức nuốt nước miếng Mặc mặt mong mặc liếc của Mạc hàn y và công viên vừa vừa vẻ hàn đũa bày y đợi tử diên ễ n nhìn sắc mặt dần dần ưu ám của ca ca nhà mình, không lại là khỏi cười trộm. Đây là thiệt sắc của ca ca cây mặt ám trộm, mà toàn ưu đây nhi đúng ặ c chuẩn cho c biệt bị h ta. Ai người nhà các không biết bao ngon n hàn i ê u đâu, chỉ y ti tỉ tỉ cũng ăn cay được sao trải qua tìm hiểu vừa rồi linh diên biết thực tế mặc hàn y lớn hơn hai người chừng m ộ ư ơ i ngày nào ngờ mặc hàn y còn chưa lên tiếng mặc uyên đã trả lời thay nàng được nhà đầu kia ăn giỏi lắm đấy các mụi đừng thấy tính tình mụi ấy mềm n h ũ n ăn ớt tuyệt đối không thua kém ngược lại hương quân tổng đanh đá hơn mụi ấy lại không ăn cay mụi xem mụi ấy tự giác bao nhiêu đã ngồi xuống chuẩn bị ăn rồi linh diên quay đầu nhìn không biết mặc hàn y đã cầm đũa lên từ bao giờ vừa nghe thấy mạc huyên nhắc tới mạc hương quân vẻ e lệ trên mặt nàng mới truyền thành cứng ngắc hiển nhiên trong lòng mặc hàn y mặc hương quân vẫn là muội muội của nàng tình cảm của nàng với mạc hương quân sao lại khác biệt với tình cảm của công t ử diễn dành cho linh diên chứ không biết có phải nét mặt của linh diên chân thực quá hay không chân thực đến mức mạc huyên đến bên cạnh nàng khi nào nàng cũng không biết cho đến khi nghe thấy hắn ta m ở miệng nói không thể nàng mới muộn màng ý thức được lời hắn ta nói r ố t c u ộ c có ý gì cửu ca nhà nàng đang phản đối nàng đưa mặc hương quân ra ngoài nếu thích thì ăn nhiều một chút mọi người mau ngồi xuống đi ta giới thiệu qua cho mọi người những món này là gì lời nói cùng gương mặt dương dương đắc ý của mặc uyên nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của mặc hàn y đến khi hắn ta khó khăn lắm mới báo cáo tên từng món ăn học trộm ở linh diên đồng thời sau khi giới thiệu rõ ràng mới phát hiện người nào đó ngồi ở chính vị đang mặt mày lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm mạc huyên theo bản năng im bặt hít sâu một hơi gắng gượng nở một nụ cười với lão ca nhà mình ca những món này là do diên nhi nhà chúng ta đích thân làm đấy mỗi món đều tốn của muội ấy rất lâu huynh mau nếm thử đi nói xong hắn ta không quên nháy mắt với mạc ngân mặc dù mạc ngân bực bội trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt hắn nhìn chằm chằm mạc huyên một hồi lâu rồi mới lấy dũng khí nhìn những món ăn đỏ rực kia mặc hàn y tất nhiên cũng biết mặc ngân không ăn được cây nhưng đúng lúc nhận được ánh mắt cảnh cáo của mặc n g u y ê n liền cắn đũa nhìn chòng c h ọ c ca ca mình vẻ mặt lực bất tòng tâm công tử diễn nhạy cảm tới mức nào hiển nhiên cũng phát hiện mấy huynh muội cố ý c h ừ n g trị mặc ngân đối với phương pháp này tuy rằng nàng ấy không tán thành nhưng lại không thể không nói là đúng ý nàng ấy vốn nàng ấy còn nghĩ lừa giận đầy người của nàng phải chút đi đâu hay thật có người đúng lúc đưa tới cửa nghĩ tới đây nàng ấy liền nở một nụ cười còn ngây thơ hơn công chúa bạch tuyết gắp cho mặc ngân món tôm hùm tê c a y mà mình thích nhất lục ca đây là món ta thích ăn nhất trước kia diên nhi đã làm cho ta một lần sau khi ăn xong ngày nào ta cũng muốn ăn không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy huynh mau nếm thử đi ngon lắm đấy đã có công t ử diễn mở đầu mặc n g u y ê n không sợ nữa hắn ta chớp mắt với mặc hàn y vài cách sau đó cũng không sợ chết gắp thức ăn cho mặc ngân lục ca còn ta còn ta nữa huynh là đại ca của bọn ta có đ ồ ngon tất nhiên phải nghĩ đến huynh trước món gà xào cay này là ta mãnh liệt yêu cầu diên nhi làm vừa rồi ta nếm thử một miếng ai nha đúng là đã nghiền đảm bảo huynh ăn xong sẽ mồ hôi đầm đìa vô cùng sảng khoái dưới cái nhìn chằm chằm của mặc uyên mặc hàn y đánh bạo gắp một miếng cá nấu cay đặt vào cái đĩa trước m ặ t hắn lục lục ca đây là cá nấu cay y nhi thích ăn nhất vừa tê vừa cay thật sự rất đã nghiền đấy h u ỳ n h cũng nếm thử nhé không biết có phải cái nhìn lơ đã ngước mắt của mạc ngân dọa mạc hàn y giật mình hay không sau khi gắp đồ ăn cho hắn xong nàng liền bưng đĩa của bản thân giúp vào vị trí cách hắn xa nhất linh diên buồn cười ghé qua hàn y tỳ ỉ tỳ không thể làm như vậy được h u ỳ n h ấy đáng sợ thế ư mặc hàn y có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đầu tiên là len lén liếc mạc ngân sau đó thận trọng quay đầu hỏi linh diên muội là nghe con không sợ h ổ không biết mấy năm nay h u ỳ n h ấy huấn luyện bọn ta thế nào kết cục đắc tội lão đại rất đáng sợ nhất là cừu ca từ nhỏ đến lớn hoàn toàn bị lục ca nghiền ép thật không hiểu sao bây giờ cừu ca lại to gan như vậy dám ép lục ca ăn cay tại sao lục ca không thể ăn cay mặc h à n y chật vật nuốt n g ụ n nước miếng đang định nói thì ánh mắt sắc như dao của mặc ngân thình lình quét tới nàng sợ tới mức đánh rơi đôi đũa trong tay cuống quít khom người xuống ruột cổ lại không dám nói thêm câu nào linh diên đại tỷ ít nhiều gì đó cũng là ca ruột của tỷ Hoặc đặc ư như nhưng như trước trước. ợ sợ sợ c coi cũng cho chỉ cũng ca ca chi rồi, ruột trong rồi, giờ phải mụi phải tới phải khi lại phong không nữa, huynh sống năm huynh không huynh Nghĩ này mình nhà mình hành hạ trước khi hắn hành hạ mình chi bằng hành thì thêm hạ hạ hạ bây bị ấy vậy uy ấy gì sau xoa. dù là là đ biệt là bây giờ mới công bố thân thế trong lòng hắn vẫn còn á i náy với nàng hành hạ hắn vào lúc này hiển nhiên là hoàn hảo vẫn là cừu ca to gan đổi lại là ai cũng không dám nghĩ kế như vậy cho nàng ha ha đôi mắt linh động rào hoạt của linh diên nhìn lung tung trên mấy món ăn kia nhanh như chớp khi nhìn thấy một món trong đó đôi mắt xinh đẹp của nàng nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ ca đây chính là món ta thích ăn nhất huynh ăn đồ ăn của mấy ca ca tì tì gắp cũng không thể không ăn đồ ta gắp được ừm ruột già cay tuyệt đối ăn một lần còn muốn lần thứ hai nghe thấy hai chữ ruột già mặc huyên phụt một tiếng không nhịn được nghiêng dầu qua hung hăng cười thành tiếng mà mặc ngân sau khi nhìn thấy ruột già thì trong mắt nổi bão ngay cả gân xanh trên c h á n cũng vì ngấm ngầm chịu đựng mà bắt đầu giật lung tung bất chợt nghe thấy âm thanh không sợ chết như thế tuy rằng hắn vẫn không nhúc nhích nhìn thức ăn trên bàn nhưng đôi môi đã chậm rãi cong lên một nụ cười khiến người ta rét run buồn cười lắm hả trong giọng nói u ám đè nén ranh giới cuối cùng của người nào đó m nguyên đột ngột liếc nụ cười âm hiểm trên khóe miệng của hắn sợ tới mức sụt cổ lại xấu hổ trốn ra sau lưng linh diên gượng cười hì hì không không buồn buồn cười nói xong hắn vẫn không quên kéo tay linh diên như câu cứu muội từ ơi đến bước này rồi muội không thể chi lo vui vẻ một mình mặc kệ sống chết của ca ca được linh diên tức giận quay đầy liếc hắn ta có bản lĩnh làm thì sao không có bản lĩnh kết thúc đi đúng là mất mặt đó là ca của huynh huynh sợ cái con khỉ à mặc huyên cắn răng trừng lại nhà đầu thối muội biết cái gì người này có bản lĩnh đó có biết không có đôi khi một câu một ánh mắt đã khiến người ta theo bản năng cúi đầu thần phục loại khí phách giả đó cừu ca muội có thể so bì được hả linh diên được nói cũng vô ích tiếp tục nói như vậy nữa chỉ sợ lòng tự tin khó khăn lắm nàng mới tích góp được cũng bị tên này làm tan giã luôn lục ca sao huynh không ăn không thích hả nếu thật sự không thích huynh nói huynh thích ăn cái gì ta đi làm cho huynh mạc ngân thấy nàng thật sự xoay người thì vội cầm đũa thản nhiên nói không cần cái này rất tốt ta ăn nói xong hắn thật sự gắp khúc ruột già linh diên vừa gắp qua chỉ là đôi đũa cưng ngắc giữa không c h u n g và đầu đũa hơi run run đã tỏ rõ lúc này sự nhẫn nại của hắn đã tới giới hạn nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi của linh diên mặc dù trong lòng có ghét hơn có buồn nôn hơn mạc ngân vẫn ăn chỉ là hương vị vào miệng trừ c a y ra vậy mà ngon hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều ban đầu hắn không hiểu tại sao muội muội như hoa nhưng ngọc của hắn lại thích ăn thứ thấp kém như ruột già bây giờ cuối cùng đã hiểu vốn tưởng rằng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể nuốt xuống không ngờ mới đó đã bị hắn nuốt xuống bụng thậm chí vì dư vị về sau mà còn có chút chưa thỏa mãn nhưng chẳng mấy chốc hắn đã không thoải mái nữa bởi vì di chứng ăn ớt của hắn đã xuất hiện rồi Trường 476, hức Mạc tiểu viên. Hức Hức, hức. mặc Có c một loại người, hức o theo dù ta ngươi người người đáp lại nàng là đôi mắt sâu thẳng như giếng cầu của người nào đó hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở kia lạnh lùng nhìn mấy đệ đệ và muội muội dù mặt bọn họ có đọc cỡ nào thì sắc mặt của hắn cũng không thay đổi nửa phần nhìn mãi đến khi cả đám bon họ chột dạ không thôi đương nhiên người chột dạ nhất trong đám này chính là đệ đệ ruột của hắn mặc uyên đã biết hắn có tật xấu như vậy từ nhỏ linh diên thấy mạc ngân không để ý đến nàng không khỏi b i ể u môi huynh không ăn được thì đừng có ăn nào nào nào mọi người đừng ngây ra nữa cứ ngồi xuống tiếp tục ăn đi không cần để ý đến huynh ấy nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến trong mắt mấy huynh muội suýt chút nữa chừng rớt xuống người nào đó đang nắc cột không thể khống chế được lại còn cầm đũa lên đưa đến đĩa rau dưới tình huống nghiêm trọng như vậy linh diên cách hắn gần nhất theo bản năng đưa tay ngăn lại ca không ăn được thì đừng ăn đợi lát nữa ta làm một bát mì nước cho huynh làm ấm dạ dày lúc này ánh mắt mặc ngân trầm xuống hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng hơi trao lại một giọng nói âm u lạnh lẽo khiến nàng dựng hết lông tơ vang lên ai nói ta không ăn được linh diên cái này còn cần phải nói sao huynh đã nấc cụt đến mức không thể kiềm chế được rồi k ì a chẳng biết huynh còn mạnh miệng ở đây làm gì nữa dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn linh diên dần không địch lại nổi rồi lại không thể không lo lắng cho dạ dày của người nào đó ca giờ không phải là lúc để huynh cậy mạnh đâu nếu huynh không thể ăn cay mà còn ép mình phải ăn thì c ẩ n thận thủng dạ dày đó trước h thầy thuốc â n nàng là biết õ hắn hậu khí hắn hắn h nếu tràng n làm làm mà mặc kệ hắn làm như vậy vì sẽ có của quả gì, kệ vậy m i là l hèn nhát nhất. Trong ú suy n giờ h không nhịn chế ĩ nàng cưỡng được đoạt ra tay ạ l đôi đũa trong tay Mạc ngân. Có ta ở đây, huynh đừng miếng i tay ta nữa. trong thêm Trước nào Ngân. huynh hòng ăn g Mạc Có ở linh diên đều nói một không nói hai không phải sao ngay khi khí chàng lạnh như băng vừa phát ra thì đã lập tức xước lấy sự không hài lòng của mặc ngân mỗi muốn nhược điểm này của ta bị phơi bày trước tất cả mọi người sao không thể ăn cay đùa hà mặc ngân hắn là ai chỉ là một trái ớt mà có thể làm khó hắn sao cũng không khỏi coi thường hắn quá rồi khóe miệng linh diên giật giật vì sự thích cực đột ngột của ca ca nhà mình ca trên đời này làm gì có ai không có nhược điểm chứ mặc ngân nhướng mày đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm vậy cũng không thể chỉ vì một trái ớt nho nhỏ mà phá hủy thanh danh cả đời của ta được nhược điểm của người khác thế nào không liên quan đến hắn nhưng trong nhược điểm của hắn tuyệt đối không thể có bốn chữ không thể ăn cay này được đặt những lời này xuống mạc ngân không thèm để ý đến căn nấp nụt đang gây dối thế mà thật sự cầm đũa lên ăn từng miếng từng miếng cá hấp mau huyết vượng tôm chua cay canh cá cay và các món ăn khác do nàng làm trong lúc ăn lại không thèm uống một ngụm nước nào cũng không thèm ăn một miếng cơm thực sự ăn thử hết từng món trong hai mươi món ăn mà nàng mang lên Khoang thời sau gian hai chỉ é n ánh mắt nghẹn hỏng chân chối của những người khác, mặc ngân thả đũa xuống nhìn Linh Diên, mặt không nói, không lòng trà, mắt thả mặt chút thay đổi nói, mùi vị không tồi, mụi có lòng rồi. dưới chối đổi mùi mụi khác h mặc của có c đũa vị là khuôn mặt xanh mét và n h ư n g b i ể u cảm gắng hết sức chịu đựng gì đó kia còn cả tiếng nước càng lúc càng nhiều hơn trước đó khiến linh diên cảm thấy trong những lời này có, có cả mùi vị nghiến răng nghiến lợi may mà lúc này linh diên bưng một chén cháo kê làm ấm dạ dày lên ca uống chút cháo nhé mặc ngân từ chối theo bản năng chỉ là vừa ngước mắt lên đã thấy mấy người trông mong nhìn hắn trong đáy mắt rõ ràng l ó é lên sự lo lắng và đau lòng ánh mắt như vậy khiến hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp những lời đã đến cửa miệng bị nuốt xuống họng ta không sao mọi người ăn đi nói rồi hắn bưng chén cháo đã để nguội năm phần lên ngửa đầu uống một hơi dưới ánh mắt thương tiếc của bọn huynh đ ệ và muội muội hắn khó nhọc đứng lên không thèm quay đầu lại mà rời đi linh diên ngơ ngác quay sang một bên lúc nhìn thấy mạc huyên thì tặng cho hắn ta một cái tát đều là tại huynh huynh xem huynh hại lục ca thành bộ dạng gì rồi nhất định là huynh ấy rất khó chịu huynh xem mặt huynh ấy đã trắng thành thế nào rồi lại còn cứ khăng khăng cố gượng đều là tại huynh m ặ c huyên t r ộ t dạ giơ tay đầu hàng rồi rồi rồi là lỗi của ta hết sao mà ta biết lục ca lại cứng rắn như vậy chứ rõ ràng là không thể ăn mà còn ép mình phải ăn hết hơn nữa sức ăn lại còn nhiều hơn bình thường nhiều muội có nghe thấy vừa rồi huynh ấy nói gì không linh diên trợn trắng mắt nhìn hắn ta nói cái gì nói thức ăn ta làm ngon sao chẳng lẽ mấy người không cảm nhận được răng của huynh ấy sắp bị nhấn i nát rồi hả công tử diễn nhìn hai huynh muội đấu võ mồm không ngừng thức ăn trước mặt họ cũng sắp bị bọn họ lơ đến m g u ộ i lạnh thế nên nàng ấy chẳng thèm để ý bọn họ cho mặc hàn y một ánh mắt đừng để ý đến bọn họ chúng ta cứ ăn của chúng ta đi dù sao có cãi lên đến trời cũng không liên quan đến chúng ta nếu lục ca mang thù thật thì cũng là hai huynh muội này không liên quan gì đến bọn họ cả mặc hàn y thấy vẻ mặt của công tử diễn hiển nhiên đã sớm thành quen rồi không khỏi hơi kinh ngạc cừu ca đã tới tìm hai người từ sớm rồi đúng không sao ta lại có cảm giác dường như mọi người đã quen thân từ trước rồi vậy công t ử diễn lắc đầu nàng ấy không chắc mặc hàn y biết được bao nhiêu về chuyện của bọn họ cũng không biết trong lòng nàng nghĩ gì câu trả lời cũng giữ lại không thể nói là sớm trước kia huynh ấy không nói cho bọn ta biết huynh ấy là ai cứ nói là thời cơ chưa đến này nọ lấy lệ với bọn ta còn nói tới quen thuộc thì thì xem với tính tình từ trước đến giờ của huynh ấy ngoại trừ nói thêm được vài câu với lục ca thì với ai mà chẳng kiệm lời chứ m ạ c h à n y vừa quay đầu nhìn thì thấy mạc uyên đang đau đầu nhìn linh diên không thuận theo cũng không bỏ qua tư thế hận không thể đội nổi chạy trốn kia khiến nàng bất giác nhớ đến trước đây mỗi lần làm sai chuyện gì dù có phải do hắn ta hay không tất cả mọi người đều sẽ đổ hết những gì thảm thương nhất lên người hắn ta nàng lập tức cười khúc khích quả thật đúng là vậy kỳ thực mấy năm nay trong mặc gia chúng ta không biết c ử u ca đã gánh bao nhiêu cái nổi từ trên trời rơi xuống rồi công t ử diễn nhướng mày lập tức hứng thú hả còn có việc này à mau mau nói cho ta nghe thử một chút đi y nhi muội dám nói thử xem xem ta c h ừ n g trị muội thế nào tai m ặ c huyên đúng là thính mà hai t ỷ muội nói thầm với nhau mà hắn ta cũng có thể vểnh tay nghe thấy đáng tiếc hắn ta vừa mới uy hiếp thì linh diên bên kia đã tát một cái lên chán hắn ta rồi đó là t ỷ của ta h u y n h uy hiếp ai đó h u y n h dám c h ừ n g trị t ỷ ấy thì ta sẽ hạ độc huynh để huynh cả tháng không ra ngoài được luôn huynh có tin không gương mặt tuấn tú của m ặ c huyên lập tức s ư n g thành màu gan heo mặc tiểu viên mụi giám huynh gọi ai là tiểu viên đó gọi mụi đó lúc trước mụi ở đại lục tứ phương không phải còn dùng tên giả là viên viên sao lúc mụi ở linh gia không phải cũng có nhũ danh như vậy hả chưa nói đâu xa hai chữ viên viên này đúng là thích hợp với tình hình của mụi lúc đó trước đó là đại viên giờ đổi thành tiểu viên dễ nghe biết bao mụi có thích không mặt linh diên lập tức đen như đáy nồi nàng xiết chặt bàn tay trắng nõn p h ụ t xuống khuôn mặt tuấn tú của mạc uyên không chút lưu tình thích ta thích cái con khỉ huỳnh có tin là huynh còn gọi ta một tiếng mặc tiểu viên thì ta sẽ ta sẽ lời uy hiếp của linh diên còn chưa nói xong mạc uyên đã đứng trên ghế không chút sợ hãi làm mặt quỷ với nàng mặc tiểu viên mặc tiểu viên mặc tiểu viên ta gọi ta cứ gọi đó để xem bụi có năng lực gì có thể làm gì được ta người nào đó không biết sống chết khiêu khích rơi vào trong mắt công t ử diễn thì chẳng buồn cười tí nào ngược lại còn đầy đồng tình nhìn mạc huyên thuận tiện tận tình khuyên bảo cảnh cáo mạc hàn y bên cạnh y nhi tỉ tỉ t ỉ n h ì n cho kỹ đi là do cừu ca tự tìm đó lát nữa có xảy ra chuyện gì thì không liên quan gì đến diên nhi nhà chúng ta hết mạc hàn y hơi s ừ n g sốt rõ ràng nàng vẫn còn chưa phản ứng kịp nhưng sau một tiếng h é t thảm mạc huyên đã cứng đờ người ngã xuống khỏi ghế mặc hàn y sợ tới mức đứng bật dậy vừa muốn chạy tới chỗ hắn ta xem thì đã bị công t ử diễn kéo lại đáng đời huynh ấy lắm t ỷ đừng qua đó có qua cũng vô dụng thôi dưới sự ra hiệu của nàng ấy mặc hàn y nhìn lên gương mặt bình tĩnh của linh diên chân mày nàng dựng đứng gương mặt mang theo khí lạnh thấu sương ngồi s ổ m trước mặt mặc uyên cừu ca huynh kêu tiếp đi kêu tiếp đi Đáng thương càng h không Linh o Mạc Nguyên Diên biết bị l m gì cả ư như người ờ i điểm tiếng cứ ngắc cứ chẳng chút cả cũng Càng huyện động nào, ngay cả một tiếng động cũng không thể thể phát bị ta một ra. đẩy vậy quá đáng hơn nữa là hắn ta cứ cứ người ngã xuống từ trên ghế cao như vậy bị ngã đến mức thịt cả người đều đau hắn ta đau đến mức nước mắt trực trào nhưng muội muội vô lương tâm nhà bọn họ thì sao lại còn có tâm trạng ở đây cười nhạo hắn ta đúng là muốn nhịn mà nhịn không được mà tức chết hắn mà thật thật sự bị hạ độc mặc h à n y chừng to đôi mắt xinh đẹp ngập nước không thể tin nỗi nhìn công t ử diễn bên kia dù bận mà vẫn ông dung uống trà công t ử diễn không thèm đếm xìa tới nước mắt liếc nàng một cái nhắc nhở tì tì một câu bất kể là ở đâu vào lúc nào thì cũng đừng xem những lời của diên nhi nhà chúng ta là nói đùa tâm địa nha đầu kia đúng là rất thiện lương nhưng lại ghét nhất là bị người khác uy hiếp cười nhạo mụi ấy thật không khéo tất cả những điều này c ử u ca đều có hết tì nói xem mụi ấy không hạ độc huynh ấy thì hạ độc ai m ạ c h à n y nghe xong thì theo bản năng xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng rồi dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ca ca nhà mình lúc mạc huyên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua hướng nàng thì nàng lại cảm thấy không đành lòng muốn đi xin giúp không ngờ công tử diễn lại lắc đầu ngăn lại đây là chuyện của hai người bọn họ thì đó vẫn nên đừng có góp vui thì hơn nhưng nhưng trông có vẻ c ự u ca rất đau đớn công tử diễn nhách môi chẳng lẽ thì chưa nghe nói câu này sao Đánh đó, thương mắng riêng nhi nhà là là yêu cứ h hệ huynh mụi của bọn họ. Đi dạo chút đi, chúng chút thuận thực ú n đang dùng gần quan bọn ăn xong rồi bụng cũng đang no tỉ dẫn tiện luôn. g ta ta tỉ ta một tiêu của độc để Đi đi, đi dược dạo dạo c kéo mụi rồi như vậy mặc hàn y bị công t ử diễn kéo đi mất trước khi ra ngoài công t ử diễn còn tiện tay đeo mặt nạ di hình hoán nhan thuật do nương để lại cho bọn họ lên thỉnh u y này rằng nơi bàn Ngân, n Gia, lại là là Mạc Mạc của địa ư trước được n thân phận của bọn họ được công bố thì nàng ấy phải cẩn thận trọng Nguyên tận mắt nhìn tia hy vọng cuối cùng của mình tan g thì một chút. mắt tia của Mạc cuối của c khi họ phải hy h biến, bố ấy có thể d ù g vẻ mặt cầu xin n ì n Linh Diên không b ế thoảng đã ngồi trên g ế vắt c h é hai chân xinh đẹp thành đẹp nàng lại liếc xéo hắn ta một cái ánh mắt khát vọng được giải cứu kia khiến linh diên dù muốn làm lơ cũng không được đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói căng thẳng của gã sai vặt c ử u ra c ử u ra ngài có sao không c ử u ra mạc huyên có miệng mà khó trả lời ánh mắt khô khốc nhìn chằm chằm ngoài cửa không ngừng chớp chớp mắt với linh diên linh diên nhướng mày ném hạt dưa trong tay hỏi vọng ra chuyện gì rõ ràng là do linh diên nói ra nhưng giọng lại là của mạc huyên cảnh tượng này khiến mạc huyên nhìn đến choáng váng má ơi đây là cái giống loài gì vậy có cần phải ghê gớm như vậy không hả ngay cả giọng của hắn ta cũng có thể bắt trước y như đ ú c như vậy sao hắn ta lại không biết muội muội này còn có bản lĩnh này chứ c ử u gia ngài mau đến chỗ lục gia xem thử đi không biết vì sao mà lục gia lại nôn ói sắc mặt vô cùng đáng sợ vừa nghe vậy thì linh diên đá một cái bóp vào trên người mạc huyên đều là tại huynh giờ thì tốt rồi dạ dày của lục ca coi như bị huynh dày vò hủy rồi tốt nhất là huynh ấy không có việc gì nếu huynh ấy xảy ra chuyện thì huynh xem ta xử lý huynh thế nào đáng thương cho mạc huyên còn bị đông cứng đằng kia muốn động đẩy cũng không thể bị linh diên đá đá như vậy hắn ta cũng chỉ có thể chịu đựng đừng thấy miệng hắn ta mờ to nhưng chẳng thể phát ra chút âm thanh nào mà linh diên thì cứ như vậy lấy mặt nạ trên bàn đeo lên đ ẩ y cửa ra ngoài ngay khi mở cửa thì hắn ta rõ ràng nghe thấy gã sai vặt kia hỏi lại a c ử u ra đâu c ử u ra nhà ngươi bị t i ê u chảy rồi không ai được quay g i à y cả lục ra đâu mau dẫn ta đi xem gã sai vặt nhận ra linh diên người có thể được hai vị gia nhà mình mời đến tiếp đãi long trọng như vậy thân phận nhất định là không tầm thường hắn gật gật đầu dẫn linh diên ra ngoài đi đến thư phòng của mạc ngân mạc n g u y ê n trông mong nhìn cánh cửa bị đóng lại hận đến mức nghiến răng nghiến lợi m ộ i m ộ i này đúng là tâm địa độc ác mà đúng là khiến hắn ta sợ hãi cứ như lúc m ặ c ngân nổi giận vậy được rồi từ nay về sau hắn ta sẽ không bao giờ đi chọc hai người kiên a nữa. Lúc Linh Lúc i d đi bãi qua thì b ô ế ê n rừng nhỏ c ủ a mặc mùi vặt được lau dọn sạch cũng được chỉ còn chua chịu. ngân dọn quần áo bẩn trên người cũng được gã sai thay, chỉ là trong không khí vẫn còn mùi chua khiến người gã đã lau là sai thay, ta sẽ khí khó áo Nhìn thấy mạc Ngân đang Nguyễn thấy khép hờ hai Tháp, mắt tựa Mạc vào lần này mạc ngân không cậy mạnh nữa nghe lời uống cạn dòng nước ngọt lành vào khoang miệng cùng với cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan khiến hắn nheo mắt lại theo bản năng linh diên vừa nhìn thấy vẻ mặt kia kia của hắn thì đã biết hắn nghĩ gì rồi đây là nước trong không gian của ta vô cùng tốt thế nào thoải mái hơn rồi chứ chương bốn trăm bảy mươi bảy tâm sự của mạc uyên xin lỗi đã khiến muội lo lắng rồi huynh còn biết bọn ta lo lắng à biết rồi mà còn cậy mạnh sao linh diên nổi giận đùng đùng ngồi xuống túm cánh tay mặc ngân qua bắt mạch cho hắn chỉ giây lát sau sắc mặt nàng trở nên khó coi hỏi còn có chỗ nào khó chịu không mặc ngân chỉ chỉ về phía dạ dày lắc đầu linh diên vừa thấy vậy thì giận mà không có chỗ chút ngoại trừ chỗ này thì sao hắn phối hợp lắc đầu những chỗ khác không có gì không thoải mái sau khi nôn ra rồi thì tốt hơn nhiều cũng không còn nấc cụt nữa chuyện không còn nấc cụt đối với hắn thật sự khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bị nôn ra nhiều linh diên nhìn xoáy vào hắn một cái ta chẳng hiểu nổi không thể ăn cay thì có gì mà mất mặt chứ việc này chứng tỏ thể chất của huynh không thích hợp ăn cay không phải là huynh không thể ăn huynh cứ cậy mạnh như vậy giờ đã thấy hậu quả chưa có ích gì hả sau này dù cho ngày nào huynh cũng ăn cay ngày nào cũng nôn thì cũng không thể thay đổi được tật xấu nước cột của huynh đó là bẩm sinh rồi không thể thay đổi được hiểu chưa mặc ngân muốn nói gì đó lại thôi đôi mắt đen lấy của linh diên nhìn thẳng vào hắn trong mắt hiện lên sự hung dữ trước giờ chưa từng có đừng trách ta không cảnh cáo trước nếu huynh còn trà đạp bản thân như vậy tương lai có xôi xèo chịu thiệt cũng là bản thân huynh đợi huynh phá hư hết dạ dày mình rồi đến cuối đời cũng sẽ có lúc huynh phải khóc cho xem về điểm này dù huynh có mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cải thiện được hiểu chưa thấy muội muội nhà mình mắng mình cứ như dạy trẻ con mặc ngân không nói nên lời nhưng cố tình làm ì n h đ ố i lý chỉ có thể gật đầu nghe lời linh diên căn dặn xong lại đưa cho hắn một ly nước trong không gian và mấy viên thuốc giảm đau dạ dày rồi ra ngoài chỉ chốc lát sau đã quay lại với vẻ mặt u ám mặc r a lớn như vậy mà lại không tìm thấy sữa bò ngay cả sữa dê cũng không có đúng là quá đáng mà quên đi huynh cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt không cần phải ăn gì cả để ta đi nấu chút đồ ăn cho huynh m ặ c ngân thấy nàng vội trước vội sau thật sự hơi áy náy không cần lúc này ta không muốn ăn gì cả muội đừng làm linh diên l ạ n h nhạt nhìn hắn một cái chuyện này huynh đừng quan tâm ta đi một lát sẽ trở lại ngay trước khi đến phòng bếp linh diên quay lại nhà ăn giúp mạc huyên còn nằm tuyệt dưới đất đứng dậy sẵn tiện đưa cho hắn ta một viên thuốc chỉ trong nháy mắt mạc huyên đã cảm nhận được mình có thể cử động câu đầu tiên sau khi mở miệng chính là lục ca thế nào rồi xem như huynh còn có lương tâm huynh đi xem huynh ấy trước đi ta đi làm cho huynh ấy một ít thức ăn giảm đau dạ dày linh diên thấy mạc huyên lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát thì để lại một câu rồi đi mạc huyên lại giữ nàng lại mụi từ à ca ca sai rồi mà sau này không dám lấy lục ca ra trêu chọc nữa mụi tha thứ cho ca đi ca cam đoan với mụi không được sao linh diên đưa tay lên hất tay hắn ta ra tức giận chừng mắt nhìn hắn ta đối tượng huynh nên xin lỗi không phải là ta là lục ca giờ huynh ấy không có sức lực gì còn nằm trên nguyễn tháp đó cừu ca không phải ta nói huynh đâu nhưng huynh nói thử xem khi nào huynh mới có thể chín chắn một chút đây có phải là mấy năm nay lục ca bảo vệ huynh tốt quá nên huynh cứ thể ngây thơ vô tội như vậy không nét mặt mạc huyên cứng đờ muốn mở miệng giải thích gì đó nhưng lời đến miệng rồi lại không biết phải nói thế nào linh diên cũng không dành nghe hắn ta giải thích lập tức khoát tay rời khỏi nhìn theo bóng dáng của nàng trong đôi mắt rũ xuống của mạc h u y ê n nổi lên chút cô đơn và phức tạp rõ ràng đúng vậy lục ca bảo vệ ta tốt quá nên ta căn bản không biết không biết làm sao để sinh tồn trong gia tộc diên nhi muội nói xem giờ ta nên làm gì đây nếu muội là ta thì muội sẽ làm thế nào mặc huyên ngước mắt nhìn trời đột nhiên cảm thấy dù hôm nay là nắng xuân rực rỡ cũng không thể xua tan mây mù trong lòng hắn ta đợi khi linh diên đặt chén canh sườn rong biển cháo đậu xanh dinh dưỡng cùng với nho óc chó và những món ăn khác vào thư phòng của mặc ngân thì hắn đã ngủ rồi đến khi mấy huynh muội rời khỏi phòng của mặc ngân thì mặc hàn y liền lấy cớ đi để lại ba huynh muội ngươi nhìn ta ta nhìn người lại ngồi đối diện nhau không nói gì không biết phải bắt đầu nói từ đâu có phải hai muội cảm thấy ca ca ta vô dụng lắm không mạc huyên đột ngột nói vậy khiến linh diên kinh ngạc lại liên tưởng đến những lời mình vừa nói và trạng thái bây giờ của mạc huyên lập tức hơi tự trách ca huynh nói gì vậy sao huynh lại vô dụng được huynh không biết là khi ta và t ỷ t ỷ biết mình có ca ca mạnh như lục ca và huynh thì trong lòng đã vui vẻ đến thế nào đâu có phải là so với lục ca thì ta không hề giống ca ca của các muội không có đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy bản thân còn không chín chắn bằng hai muội nữa so ra thì càng giống đệ đệ của các muội hơn đúng không Hai tì nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, nghĩ thầm tuổi của bọn họ vốn lớn hơn hắn ta mà, không chỉ hắn ta mà ngân cũng vậy, chỉ là thường ngày tính cách ngân thể hiện ra bên ngoài là hình tượng lớn mạnh đến mức có thể che mưa chắn huyên、so、thì càng thêm bình dị gần gũi, dễ ở chung, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa hắn trao của ta ta ra mưa ra ta mụi đổi với tuổi ngoài gió, lại gũi, điều với việc hắn ta giống tì mắt tượng mà mà mặc mặc mức mặc bọn vốn lớn ngân cũng ngày ngân bên lớn đến ngược càng gần này cũng đồng bọn có Cà, so đệ đệ vậy, họ. là là là dị dễ ở những lời ta nói lúc trước không phải ý này đâu ta chỉ cảm thấy đôi khi huynh đùa giỡn hơi quá nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những mặt khác của huynh không tốt mấy lời như là đệ đệ của bọn ta lại càng vô căn cứ nói ra lại khiến người ta chê cười đó c à sau này tuyệt đối không thể nói ra những lời này nhé giờ ta xin lỗi vì những lời lúc trước ta nói với huynh được không c à huynh nhất định đừng có đề bụng mà không muội không nói gì sai cả chuyện này đúng thật là ca ca ta đùa quá đáng rồi ta cũng không ngờ lục ca lại cố chấp như vậy tóm lại đều là lỗi của ta là lỗi của ta cả m ặ c huyên càng tự trách thì trong lòng linh diên càng khó chịu nàng nhìn hắn ta đột nhiên cảm thấy hình như hắn ta khác với thường ngày định mở miệng hỏi công t ử diễn lại đột nhiên kéo nàng lại lắc lắc đầu với nàng mà m ặ c huyên đúng là không còn lòng dạ nào ở lại nữa viện của các mụi đã sắp xếp xong rồi đi thôi ta đưa các mụi qua đó đã mỏi mệt nhiều ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi cho tốt thôi nói rồi hắn ta liền dẫn đầu đi ra ngoài hai t ỷ muội phía sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng linh diên vô cùng hối hận nhìn công t ử diễn nguy rồi nhất định là ca ca giận ta rồi trước đó ta nói huynh ấy ngây thơ vô tội bị ca ca bảo vệ quá tốt tỷ nói xem có phải là tổn thương lòng tự trọng của huynh ấy rồi không muội nói vậy sao linh diên ấ y n ấ y gật gật đầu sao mà ta nghĩ tới huynh ấy lại nhạy cảm như vậy chứ Thì xem nhưng g à y t ờ huynh ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như thế, xuống kiểu ấy lên ngờ người cứ lại là t ai đầy â mà sự thế chứ. Hai, công u qua huynh điều ca của chúng ta thật cũng rất nhạy cảm, chẳng của che ta thật nhạy bình thường tính tình h rất t kỳ đậy ấy là đó i h ư n mà công t ử diễn lại xoa c ầ m vừa kéo linh diên đi vừa nhìn bước chân nặng nề mà lại vô hồn của mặc nguyên theo lý thì cừu ca không nên phản ứng mạnh như vậy mới đúng muội nói xem có phải là còn có chuyện gì mà chúng ta không biết mà những lời đó của muội lại vô tình kích thích đến thần kinh không ổn định của huynh ấy không khiến huynh ấy lập tức tỉnh ngộ linh diên chừng lớn mắt không không thể nào có gì mà không thể chứ muội đã quên lúc lục ca ở đảo thạch đầu đã nói gì đó với tôn t r ụ kia sao trong u y chúng ta không nghe ta õ bọn họ nói gì, nhưng thỉnh h gì, t ả cũng đọc được mấy chữ, nếu chúng nếu không nhìn mấy ta lòng ầ m miến miến thì tôn ruột thế chủ Không chỉ như gì răng nói con ca ca cái c kia lợi với đã đó. mà mà có ca ca, có có nói nữa, mụi mụi mẫu mụi xem có phải và này thân khả nọ n n ă linh à lục ca v ớ t ô c ủ kia có quan hệ gì không. Linh quan có Trong lòng hệ gì diên giật mình vì những lời nói nhìn như lơ đãng của công t ử diễn đồng t ử ngay lập tức chừng lớn không không thể nào sao lại có thể chứ sao lại không thể muội đừng thấy mấy ca ca trông như đã giải thích thân thế của chúng ta từ đầu đến đuôi nhưng trung quy ta vẫn cảm thấy bọn họ luôn giữ lại một phần về mẫu thân và phụ thân những lời kể cũng không hoàn chỉnh ví dụ như nương của chúng ta đâu phụ thân chúng ta đâu bọn họ chỉ nói năm đó bất đắc dĩ mới phải nhanh chóng đưa chúng ta đến đại lục thứ phương nhưng mà nguyên nhân thì sao tại sao lại phải đưa đi còn dùng cách như vậy để che giấu thân phận của ta và muội cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến ta và t ỷ bị thương khi còn trong bụng mẹ như vậy t ỷ t ỷ t ỷ có biết đến giờ linh hồn của t ỷ vẫn không đầy đủ hay không hòa nhàn cũng chính là vì linh hồn bị thiếu hụt phân liệt ra điều này chứng minh cho cái gì chứng tỏ lúc trước nương đã bị thương rất nặng đó còn về ta thì tuy không bị thương gì nhưng độc hắc một lần kia hẳn là cũng không phải vô duyên vô cớ mà có những chi tiết này các ca ca cũng không nói cho chúng ta biết Còn của tộc chúng của chúng tích chi nữa, nếu thần nữ của thần nữ tộc chúng ta là hai người Nương Nhiều chi tiết như ta hai ta tiết đâu? đâu? thì mất gì gì là lại là ở vậy khi ô n n g ó cho chúng ta biết. Huynh ấy chỉ nói cho chúng Huynh nói ta biết? ta ấy linh à huynh ấy g ọ c h ú g dụng ta tác t về với có của ầ n nữ nhưng nói chúng năm chuyện Linh tộc ta biết trước suốt cuộc chưa cho quốc Khi gì? ra đế đã xảy ra chuyện gì. Khi linh diên hỏi ra từng câu từng câu một công từ diễn trầm mặc nàng ấy nhìn linh diên giọng điệu không chắc chắn lắm ý muội là là lục ca và cừu ca cố ý che giấu chúng ta điều gì đó không cho chúng ta biết sao linh diên gật gật đầu ừm không biết trong tương lai bọn họ có nói hay không nhưng rõ ràng là bây giờ không phải thời cơ theo như lời bọn họ đã nói thậm chí ngày sinh thật của ta và thì còn không nói nói cách khác ta cũng không biết ngày nào tế tự cho gia tộc diên nhi nhắc đến tế tự sắc mặt công t ử diễn không khỏi trắng bệch nàng ấy túm lấy tay linh diên theo bản năng muội thật sự muốn đi sao Linh Diên không diên nhi đây không nên là trách nhiệm của muội lại càng không nên là trách nhiệm của chúng ta tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy l ạ i sao chúng ta phải đeo lên lưng trách nhiệm như vậy chúng ta đã khó khăn lắm mới sống suốt qua m ộ ư ơ i sáu năm chẳng lẽ vậy vẫn còn chưa đủ sao tại sao còn nhất định phải trả một cái giá lớn như vậy tại sao thấy cảm xúc của công tử diễn đã sắp ảnh hưởng đến mặc viên đi đằng trước linh diên vội vàng nhéo nhéo mu bàn tay nàng ấy được rồi thì thì chuyện này tạm thời nói tới đây thôi đừng nói thêm nữa Công tử dù i cái, lại nổi, khi viên ễ n nhìn nàng một cái, trong lòng lại đau xót không chịu nổi, chỉ là khi nhìn đến đang đến bọn này nàng nén xuống. đỏ đau đi mắt một mặc cảm xót thì tức chịu chỉ chỗ họ là xúc lập bị ấy d nàng ấy có muốn thừa nhận hay không dù giờ bọn họ đã về đến mặc ra dù ngoài mặt ca ca đối xử rất tốt với bọn họ nhưng trong lòng nàng ấy người thân của nàng ấy cũng chỉ có một mình linh diên chỉ có một mình nàng thôi các muội không có việc gì chứ sao vừa rồi cảm xúc lại kích động như vậy mạc v i ê n cao mày nhìn hai tì muội một cái thật sâu linh diên vỗ vỗ m ờ u bàn tay công t ử diễn ý bảo nàng ấy đừng nói gì vừa rồi ta vẫn luôn tự trách tì tì nghe nói ta nói với huynh như vậy liền kích động nhịn không được mắng ta nói xong câu đó nàng không nhịn được đi tới trước mặt mạc v i ê n kéo tay hắn ta ca ta không cố ý thật mà huynh có thể tha thứ cho ta không mạc v i ê n vừa nghe thấy vì vậy mà làm hai tì muội ồn ào không vui vừa giận lại vừa bất đắc dĩ muội là muội muội của ta là người thân của ta những lời kia của muội cũng là vì tốt cho ca ca ta có gì mà ta không tiếp nhận được chứ yên tâm chúng ta là người một nhà những việc nhỏ đó căn bản không đáng cho chúng ta để trong lòng đừng vì vậy mà làm tổn thương hòa khí của chúng ta ta không sao cũng không phải vì vậy mà tâm tình xa x u ố t chỉ là giờ ta không có cách nào giải thích rõ ràng với các muội vậy nên các muội đừng truy hỏi được chứ thật sao tất nhiên là thật linh diên kích động lập tức hưng phấn cong mắt cười có những lời này của ca ca thì ta an tâm rồi mạc h u y ê n bất đắc dĩ gõ chán nàng được rồi đến viện của các muội rồi đây chính là chỗ này từ đằng nguyền các muội mau vào trong nghỉ ngơi đi có gì cần thì cứ nói vói ma ma trong viện bà ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các muội linh diên và công t ử diễn tiễn mạc huyên rời đi rồi trở về từ đằng nguyền không thể không nói vừa nhìn đã biết nơi này là do hai huynh đệ cố ý sắp xếp cho bọn họ Trong hót vật xung quanh rất tuyệt tích tổng tầng trí tuy trang trí trong tốt nhất những chi tiết này lại thể hiện tâm của người bố trí. Tuyệt quá, là phong cách mà ta thích không phô thương, đủ khiêm tốn, hơn nữa bố trí cũng rất thoải mái, tì tì thì hoa hoa phong sao? viện nở, còn núi cảnh xung quanh hơn nữa diện cũng không nhỏ, cộng giống nhau phòng không nhưng không không những này hiện dụng người không hơn nữa cũng giả gì và chim lại hai bài chi lại khiêm mái, có các có có của cách phô mà mà xa lầu, là quá, đều bố bố đủ ừ xem ra hai ca ca rất dụng tâm đi thôi mệt mỏi hai ngày rồi đúng là cũng nên nghỉ ngơi thôi l i chương d bốn trăm bảy mươi tám trách nhiệm của linh diên vẻ mặt công t ử diễn nặng nề ngước mắt kinh ngạc ý của muội muội là muốn tự mình tìm hiểu linh diên gật đầu tỉ lời của ca ca có quá nhiều điểm giữ lại chỉ dựa vào suy đoán của chúng ta căn bản không đủ để ghép đầy đủ câu chuyện nên ta nghĩ vốn tưởng là công t ử diễn sẽ nghĩ giống nàng không ngờ nàng ấy lại tỏ vẻ phản đối diên nhi cũng đâu đến mấy ngày nữa đâu ca ca đã muốn giấu thì muội nghĩ những người khác sẽ nói cho chúng ta biết sao hơn nữa cũng không phải huynh ấy muốn giấu giếm chúng ta mà là có nỗi khổ trong lòng thôi chúng ta cứ đợi thêm một chút thì có gì đâu nhưng mà ta cứ luôn cảm thấy bất an một loại bất an không thể khống chế được t ì t ì nếu giờ ta đã biết mình sắp đối mặt với điều gì thì sao ta lại không thể hiểu biết rõ ràng tất cả những gì ta nên biết chứ ca ca nói một nửa giữ lại một nửa như vậy có từng nghĩ tới ta sẽ có cảm giác gì hay không Sự t nàng, nàng rõ ràng là công tử diễn không nghĩ đến áp lực của linh diên lại lớn đến vậy nàng ấy hơi do dự vậy muội muốn bắt đầu từ đâu linh diên mí môi, tỷ tỷ cũng ả m mặt mắt mày mụy muốn thấy ai có thể hiểu tinh tường tình hình ở mặt nhất. tử trao thứ hiểu hình Ánh khẽ chân lạnh, ai ra gia diễn nói đại Linh Diên có công tộc. c rung động, dần đến ở không hề né tránh gia tộc khác thì khó mà nói nhưng hoa gia và t u y ế t gia năm đó đã đưa ta và tỷ về đại lục tứ phương nhất định sẽ biết gì đó nhất là nghĩa phụ những lời này của linh diên cũng không phải không có căn cứ vì năm đó người mang nàng và công t ử diễn về đại lục tứ phương đúng thật là người hai gia tộc này người mang công t ử diễn đi không ai khác là hoang h i ê u mà người mang linh diên đi chỉ biết là người t u y ế t gia còn về phần là ai thì mặc ngân không đề cập đến hiển nhiên linh diên cũng không biết ban đầu nàng còn tưởng mình là người lăng gia nhưng nữ nhi của lăng gia cũng bị đánh cháo sao có thể biết than phận của nàng được nhưng cũng may mắn là cho dù không biết thân phận của nàng nhưng lăng gia đối với nàng cũng ơn nặng như núi ân tình này sớm muộn gì linh diên cũng sẽ báo đáp nào biết rằng công t ử diễn nghe linh diên nói vậy thì lắc đầu rất thẳng thừng diên nhi dù nghĩa phụ có biết thì cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đâu mặc ngân không nói sao nghĩa phụ lại có thể nói cho bọn họ được trong này tất nhiên còn có ẩn tình lớn hơn nữa mà rõ ràng bọn họ bây giờ không có năng lực để thừa nhân chuyện đó nếu không thì nàng ấy thật sự nghĩ không ra sao ca ca lại giấu giếm bọn họ nhiều như vậy sao linh diên lại không biết hoa nghiêu sẽ không nói cho bọn họ chứ cái h chưa từ bỏ ý định, thậm chí bây giờ nàng vẫn không biết ngày sinh thật sự của hai mụi. Điều duy nhất có thể khẳng định h ỉ là là nàng nàng ngày vẫn vẫn trong năm nay, giờ của có sau từ biết tỷ t bỏ bây ý điều mụi, duy sự sẽ n n g vì ca ca đã ó là à n n gì phải tự vào ngày sinh nhật. Ha ha, tỉ tỉ nói xem chúng nói giờ giống cái tế tự tỷ tỷ ta vào ngày g bây xem cũng h ứ Cái c gì không biết dù có bảo ta đi tế t ự cũng không nói cho ta biết cụ thể là ngày nào loại cảm giác này thật sự rất đáng ghét cũng rất ngột ngạt có lẽ huynh ấy thật sự có nổi khổ chăng ta cũng rất muốn nghĩ vậy ha ha thì ca ca con nỗi khổ chẳng lẽ ta lại không sao trong khi ta chẳng biết gì cả bảo ta trích máu thì phải trích bảo ta hiến thì phải hiến bọn họ xem ta là cái gì chẳng lẽ linh diên ta sinh ra chỉ vì người khác mà sống tôi sao nghĩ đến cuộc sống trong m ộ ư ơ i sáu năm qua linh diên liền cảm thấy vô cùng ấm ức và bực bội thậm chí nàng còn cảm thấy mình là nữ chính xuyên qua sống không vì bản thân nhất loại cảm giác này thật sự quá bực tức mà loại cảm giác bất đắc dĩ và ấm ức vì không thể nắm vận mệnh của mình trong tay này khiến linh diên không còn tâm trạng nói tiếp nàng khoát tay vẻ mặt xanh xao đi về phía phòng mình công t ử diễn nhìn theo bóng dáng nàng hốc mắt hơi đỏ lên diên nhi linh diên nằm trên giường trằn trọc làm thế nào cũng ngủ không được cuối cùng nàng không có chỗ nào phát thiết đành sách tiểu băng rực ra tiểu băng rực vẫn còn chưa tỉnh ngủ bất ngờ bị linh diên lôi ra còn hơi bực nhưng nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống của nàng lập tức căng thẳng người làm sao vậy sao sắc mặt lại khó coi như vậy m ũ i linh diên c a y c a y nghĩ đến những ấm ức mà mình phải chịu những năm qua nước mắt không nhịn được lan dài băng rực hoảng sợ vội vàng nhảy lên vai nàng a người đừng khóc mà rốt cuộc là làm sao vậy ai làm gì người người nói cho ta biết đi ta báo thù cho người nhé linh diên lắc đầu chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai mình ép nàng đến mức không t h ở nổi kiểu gia hỏa ta vốn tưởng rằng gặp được ngươi là may mắn lớn nhất kiếp này của ta nhưng đến giờ ta mới phát hiện những gì ngươi mang đến cho ta không phải may mắn mà là áp lực đến tận cùng ngươi có biết tại sao ngươi lại xuất hiện trên người ta không ký ức của băng d ự c sẽ bị xóa sạch mỗi khi nó gặp được chủ nhân mới đương nhiên cũng không rõ cũng không biết ý của linh diên là gì nhưng thấy nàng x a sốt như vậy có lẽ cũng chẳng phải chuyện tốt gì nhỉ nói vậy là sao chẳng lẽ không phải là vận mệnh đã định rồi sao đối với nó thì chủ nhận có thể có được nó cũng không phải ngẫu nhiên mà là giữa nó và chủ nhân trời sinh đã có từ trường mà cũng là do từ trường mạnh mẽ này đã liên kết bọn họ lại một chỗ linh diên cười chua sót không phải ca ca nói đó là do lão tổ tông đã tiên đoán được từ trước rồi người nói xem trên thế giới này sao lại có năng lực tiên đoán mạnh đến như vậy chứ nếu vị lão tổ tông kia của ta đã lợi hại như vậy thì sao bà ấy vẫn chết vừa dứt lời băng rực khiếp sợ ngẩng đầu con người các ngươi lại còn có năng lực tiên đoán mạnh như vậy sao sao có thể chứ linh diên lắc đầu lần nữa kỳ thật bọn ta cũng không thể tin nổi nhưng lão tổ tông đúng là có bản lĩnh như vậy thật n g ư ờ i cũng có thể thấy những thứ tồn tại trong không gian kia những thứ đó căn bản không thể tìm thấy được trên thế giới này nhưng hôm nay chẳng những chúng ta có được mà ngay cả số lượng cũng lớn đến đáng sợ căn bản là nghịch thiên mà chuyện này rốt cuộc là thế nào căn cứ theo bản ghi chép của lão thổ tông để lại đến thế hệ này của m ạ c gia bọn ta linh khí sẽ dần dần biến mất mà một khi linh khí biến mất thì chẳng những lòng đế quốc sẽ rơi vào t u y ệ t cảnh mà ngay cả yêu thế của m ạ c gia cũng không còn nữa không còn thì không còn thôi chẳng lẽ không có linh khí thì các ngươi sẽ không sống nổi nữa người của đại lục tứ phương không phải vẫn sống tốt sao linh diên cảm thấy trái tim mình chua sót đến mức muốn nhảy ra ngoài sao lại đơn giản như vậy được chứ mới đầu ta cũng nghĩ như vậy Chỉ quốc có cắt cắt chứ? Một khi không còn linh khí thể khi không linh khí, những là lòng là lâu tại rồi, nói người tồn năm sống ở đế đã trăm Một mấy sao dù à hoàn i linh khi diệt trong vong. cảnh dần ngã xuống đến khí đầy đủ sẽ d là n g ư ờ i có di gì... chuyển đến nơi khác sinh sống thì cũng sẽ như vậy vì từ khi sinh ra n g ư ờ i đã sống trong hoàn cảnh như vậy rồi rời đi thì n g ư ờ i sẽ sống không bằng chết vậy thì sao vậy nên n g ư ờ i sẽ dâng cả bản thân cho lòng đế quốc sao vì để xoay chuyển vận mệnh của mặc gia ngay khi bản thân nằm xuống lão tổ tông đã tiến thành ngưng tụ nguyên thần không gian tùy thân mà ngươi chính là kết quả ngưng tụ nguyên thần của bà ấy rồi sau đó vận mệnh đã định trước được người thừa kế của mặc gia nhặt được do đó khiến ta trở thành người thừa kế duy nhất cứu vớt mặc gia Nghe đến đó, băng khiếp sợ đén không nói nên lời, vì lão tổ tông này của người thật sự lợi hại như khiếp thật hại đó, rực sự của lời, lợi sợ sao? lão vì vậy tổ linh diên gật đầu căn cứ theo những gì ghi chép lại thì đúng là như thế nếu không thì ngươi nói xem sao ta lại trùng hợp nhặt được không gian chứ huống hồ dù ta có nhặt được ngươi thì nếu linh khí không hòa hợp với ngươi thì cũng không thể mở ngươi ra được đúng không băng rực nghe vậy cũng đồng ý gật gật đầu người nói vậy cũng không sai đúng là không phải ai cũng có thể liên kết với ta được trước kia ta còn lợi dụng cái hòm kia giết không ít kẻ bị lợi ích mê mụi tâm trí đó là thật sao linh diên vốn chỉ nói vậy thôi thật ra trong lòng cũng không nghĩ là như vậy thật băng rực cũng không giấu g i ế m nếu thật sự đúng như lời người nói thì nói vậy trước đó lão tổ tông đã lập cấm chế trên hòm phàm là người có lòng dạ không tốt nhặt được ta thì chắc chắn không thể chết giả được đây cũng là lý do vì sao lúc người nhặt được ta thì bên cạnh còn có nhiều hài cốt như vậy linh diên cố gắng nhớ lại năm đó hình như đúng là như vậy cũng không biết nên nói gì mới phải không ngờ thực lực của lão tổ tông mạnh đến như vậy Chỉ có vác được trách nhiệm cứu vớt mặc da chứ? rực có thể đánh đồng được chứ? nghịch có thể phát triển được hướng chi mặc da của các、người? có nghịch công thì hơn nhiều, thể gánh nhiệm nhẹ nhàng thể đánh không thiên như thì thể phát hướng thiên như hiện thì không công bằng với thế là là lại bà này này. so sao sao sao với vẫn vớt Văng vậy vậy với giới điều gian người triển người người rồi, người bằng ấy xuất rất ta ta gật một một da da nữa đồng Nếu nếu kém đầu, đủ vậy ý của ngươi là ta có thể có được thành tựu ngày hôm nay không hoặc có thể nói sở dĩ không gian không còn nghịch thiên như trước là do lão tổ tông cố ý Băng nói cũng rực lắc đầu, vậy không hơn nữa ta cảm thấy nếu người thật sự có thể kế thừa thần nữ tộc thì cũng nên thử thay đổi vận mệnh của người mặc ra xem linh diên vô cùng kinh ngạc nhìn băng dực ý của ngươi là tình trạng bây giờ của thần nữ tộc đã không còn thích hợp phương thức kế thừa này Băng bên trăm năm không phủ nhận cũng không chắc chắn, chỉ mơ hồ cái nào nói cũng được chuyện này còn người, người người này, hơn nữa người truyền vẫn kiên như không tàn, chứng minh bên trong vững nào, nhưng người có nghĩ đến sau người thì mặc ra sẽ như thế nào không? dực dù chắc chỉ cái được của mặc các có mặc có mặc kế phủ hồ phải thừa thế hệ thừa thể thế thì thế đủ vậy vậy mơ mới mà rồi là sao đã đã lâu suy sau tùy trì sẽ ra ra ra linh diên cười khổ một tiếng nếu ta nói mặc ra trong lòng ta cơ bản chỉ như người lạ thôi người có tin không b ă n g dực tất nhiên tin ngay từ nhỏ người đã được đưa đến đại lục tứ phương tất nhiên là không có tình cảm gì với mặc gia và long đế quốc theo ý ta thì mặc gia bây giờ có lẽ còn không khiến người cảm thấy ấm áp như linh gia đúng không Không tuy giờ linh diên rất không tình nguyện đeo áp lực lớn như vậy trên lưng nhưng nàng không có lựa chọn nào khác trước kia cha mẹ đã dành nhiều tâm huyết như vậy đưa nàng đi chẳng phải là vì trong lòng mong một ngày nàng có thể cứu vớt mặc ra sao nếu nàng vì vậy là từ bỏ gia tộc này thì còn có tư cách gì trở thành người mặc ra chứ linh diên khẽ thở dài từ từ nằm xuống ôm chặt băng rực vào lòng nhẹ nhàng vỗ về bộ lông trắng như tuyết của nó băng rực người nói xem sao vận mệnh của ta lại trở nên như vậy chứ có đôi khi ta thật sự muốn cứ như vậy nhắm mắt lại luôn không bao giờ tỉnh lại nữa nếu biết sống lại mệt mỏi như vậy thì ta thà rằng không bao giờ tỉnh lại những lời sau đó càng lúc càng nhỏ dần mãi đến sau khi linh diên ngủ say thì tiểu băng d ự c mới từ từ ngẩng đầu nhìn thấy thiếu nữ vì đã sầu lo quá độ mà mệt nhọc trong lòng nó không khỏi vừa đau vừa nhói đột nhiên hai bóng dáng một trắng một đen đồng thời xuất hiện bên cạnh nó băng d ự c lười biếng nhấc mí mắt lên rốt cuộc các ngươi cũng ra rồi hả h á c thuần lạnh lùng liếc băng d ự c một cái đây là vận mệnh của nàng chính nàng cũng không thể thay đổi được mệnh của mình bạch cha đau lòng nhìn linh diên nàng căn bản không có sự lựa chọn nào khác được không kỳ thật nghĩ kỹ lại thì m ộ ư ơ i sáu năm nay chủ nhân đúng thật là uất ức mà suy cho cùng thì vẫn là do nàng còn quá yếu chỉ cần một ngày nàng không mạnh lên thì nàng cũng vĩnh viễn không thể thoát được trách nhiệm này Huyết chỉ thôi, hơn, hẳn không phải nghĩ nên tránh thế nào mà là phải gánh vác trách nhiệm này như thế nào chỉ khi mặc thật sự khởi thì nàng mới có thể thật đầu sau cuột tế trốn tốt. bước con càng vác mặc có là là nàng nào mà này nào nàng đường mới đó gian giờ nan nên sống sẽ sự sự ra lời của h á c thuần khiến bạch cha và băng rực đồng loạt im lặng chúng nó nhìn linh diên dù ngủ say cũng vẫn nhíu chặt mày sâu trong đáy mắt chúng đầy sự lo lắng ngước mắt lên ba con linh s ủ n g bất giác nghĩ đến cùng một chuyện có lẽ chúng ta cũng nên làm chút gì đó không thể để những cảm xúc tiêu cực như vậy ảnh hưởng đến nàng nữa nếu không con đường tương lai đợi nàng sẽ càng thêm khó khăn Lời nói của Hác thuần đã cho cả hai một lời làm ngờ, thời nói hai nghi hỏi, ngươi Thuần cảnh không bọn nó nhìn nó, đồng thời hỏi, ngươi muốn của Hác cho cả thể một đã báo gì? h ắ c thuần đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen chui vào trong linh thức của linh diên tất nhiên là làm chuyện nên làm nếu các ngươi không muốn khoanh tay đứng nhìn thì đi theo vào đi chúng nó đã âm thầm chịu đựng nhiều năm như vậy cũng là lúc nên giải phóng lực lượng của mình ra rồi linh diên hy vọng lúc người tỉnh dậy có thể chào đón tương lai của mình với một diện mạo hoàn toàn mới Trường 479, thiệp mời đến từ thần nữ tộc. đến nữ mời khi cả thể xác và tinh thần của linh diên đều kiệt quệ sau khi biết được thân thế của mình vệ giới và ngọc ngân quay về đại lục tứ phương đã bắt đầu chấn chỉnh lại đại lục tứ phương với k h í thế xét đánh không kịp che tay vốn ở đại lục tứ phương thực lực của nước tư u và nước yến đã dẫn đầu một khoảng xa sau lần bùng phát bệnh độc này ưu thế dẫn đầu vẫn không thay đổi thậm chí những quốc gia khác cũng dần dần nghe theo tư u như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó mà kết quả như vậy đa phần là nhờ công lao của linh diên vì phượng trì sơn trang cố hết sức lực nên lần này mọi người ở đại lục thứ phương cũng dần biết hóa ra đại tiểu thư của phượng trì sơn trang lại chính là linh diên nhiếp chính vương phi của tư U ngày xưa khó trách tuổi của hai người tương tự nhau như vậy lại cùng có được y thuật tuyệt thế Đầu đó để đối độc sau Nguyên nhiều luận tiên tượng nhất tang thi.、Nhưng、bất một Linh Diên, hai người lại hiến với ai hai người liên lại người. Phượng ấn bọn chính cống Nhưng cũng không ngờ rằng hai người nhìn như không có liên hệ gì này lại là cùng là là là là là mà cho họ hệ sự có gì mà trong đó người phấn khởi nhất là người nước t ư u không ai có thể tưởng tượng được nhiếp chính vương phi đã qua đời ngày xưa chẳng những sống lại mà còn tạo ra thành tựu chấn động trên đại lục này như vậy buồn cười là năm đó bọn họ còn nghĩ rằng nhiếp chính vương bị điên cứ canh giữ một người rõ ràng đã chết sao có thể nghĩ đến người điên mới chính là bọn họ kia không phải nhiếp chính vương của bọn họ nói cho cùng bọn họ thân là người trong cuộc thì có tư cách gì nói s ằ n g nói bây trong này chứ nhưng nhiếp chính vương phi có thể sống lại chính là may mắn của nước tư u bọn họ không phải ư sau khi trở về nước tư u vệ giới lập tức lấy thuốc do linh diên đưa lần lượt phân phát vì những nỗ lực trước đó của bạch cha và công tử diễn đám tang thi còn sót lại trên đại lục này cũng không còn nhiều công tác quét dọn sau đó cũng không cần nhiếp chính vương hắn trông chừng nữa nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không còn chuyện gì làm vệ mạch con trai của hi phi là một hoàng đế tốt ngay cả trong thời kỳ loạn lạc này hắn cũng là một vị hoàng đế cần chính yêu dân mọi chuyện đều đặt dân chúng lên hàng đầu không thể không nói ánh mắt của vệ giới rất tốt có vệ mạch ở đây nước tư u không phải là không có đường cứu vốn cũng không cần vệ giới phải trở về lắm vì dù không có hắn ở đây thì vệ mạch cũng có thể cai trị nước tư u tốt nhưng theo ý của hắn và ngọc ngân lại muốn thống nhất đại lục tứ phương đã bị tàn phá đến cực kỳ thê thảm này Vì đại đã hiện giờ lục tứ phương hiện giờ đã sớm không mất ba năm năm năm nguyên khí của đại lục tứ phương cũng không thể khôi phục Dưới dân như chưa được tương cư Đương phương giới việc mỗi gia điểm Điều lai sẽ có rất nhiều tài nguyên bị bỏ hoang, vì dân cư hiện giờ nhiên, đại hiện bởi vì việc đầu tiên bọn họ cần phải ai việc tình đạt trong rất thật ít. thống nhất tứ thì trong thực hình vì vì phân nguồn hạn này nghĩa nguyên hoang, nếu muốn vòng năm không bọn cần nấy. phù hợp. họ vậy, lực của quốc có có lục bổ bị bỏ đều quá đầu là là là làm là ai lo sự đủ để sẽ sau khi vệ giới nói ý tưởng này cho vệ mạch vệ mạch rất tán thành phát bày tỏ kiến của mình lục đệ ý tưởng này của đệ tốt lắm vốn trẫm còn lo lắng phải xuống tay từ chỗ nào mới là thích hợp nhất giờ đệ nói vậy trẫm đã biết kế tiếp phải làm thế nào rồi đệ yên tâm cho trẫm thời gian hai năm nhất định trẫm sẽ xử lý sạch sẽ nhưng gì nên xử lý đợi đến lúc đại lục tứ phương thực sự thống nhất hoàn toàn thì nước tư u chúng ta chắc chắn có thể khôi phục lại bình yên như trước đây vệ giới gật đầu vệ mạch có thể suy xét cân nhắc vấn đề bất kể suy nghĩ cá nhân như vậy khiến hắn rất vui mừng bên nước yến có ngọc ngân toàn quyền xử lý vấn đề này về phần nước m ỹ và nước thiên độc sau chuyện lần này chắc hẳn cũng sẽ không phản đối gì đến lúc đó khi thống nhất toàn bộ đại lục tứ phương thì nhị ca hãy kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước đi về phần hoàng đế của những quốc gia khác thì cứ phân chia lãnh thổ theo vương đi Vệ vậy vệ vậy vậy đệ, giới ngoài Chẳng gì kiến tài coi sắp sao xếp như vậy hoàn toàn trọng mạch lục để, sao có thể làm vậy chứ? Chẳng có để để như làm dự của lục có có đức để đệ chứ? Kết quả này không phải nên để sau khi những quốc gia khác không quyết thương tâm quả quốc sau phải này nên những nghị định gia giới rồi mới để để sao. Vệ lục đệ trẫm biết đệ làm vậy là suy nghĩ cho tương lai vệ gia chúng ta nhưng làm như vậy không khỏi có chút bất công hơn nữa trẫm cũng không cảm thấy thực lực của ngọc ngân kém hơn trẫm ngọc ngân mới là Nhị ca, Ngọc Ngân sẽ không ca, sẽ kế trần h hoàng đế đâu, vì vậy huynh không ừ a ngôi căn bản vị vì vậy đế đâu, trước vệ giới vừa quay về n h i ế chính vương phủ chân sau vệ ly đã đưa theo thượng quan tình huy đến diên nhi đâu diên nhi có trở về không Thượng người thân của nàng thân thế của linh diên vẫn còn chưa công bố với mọi người tất nhiên thượng quan tình hy cũng không biết ừm linh diên đến từ một gia tộc của long đế quốc giờ người của gia tộc tìm nàng quay về trong thời gian ngắn có lẽ không về được hai người không cần đợi bọn ta tuổi cũng không nhỏ nữa rồi nên thành thân thì thành thân đi trước đó hai người này định đợi hắn đưa linh diên về rồi mới thành thân nhưng linh diên lại chậm chạp không quay về thượng quan tình h y tất nhiên cũng không đồng ý dù vệ ly có gấp đến phát hỏa thì cũng không thể ngăn cản nàng ta làm như vậy Vì h ạ nhưng phúc của lão n ơ nhà mà ì tình thì n cũng hiếm khi mở miệng một lần. Thượng quan định nhiên nắm n h hiếm khi hy chối vệ vừa vệ giới lại mở một đột từ tay ly n nương chúng g ta, tử ta t đều đã riêng ư ở n thành g r ồ chẳng nhi nàng yên tâm đi linh diên đã nói với ta rồi nàng không trách người cũng không hận người người không cần phải để chuyện này trong lòng nếu vậy thì người sẽ gây áp lực cho bọn ta hôn nhân là phải được chúc phúc chứ không phải trộn lẫn các loại ân oán khác nhau hai người không cần phải quan tâm đến bọn ta nên làm gì thì cứ làm đi người nói thật sao đứa nhỏ kia nàng thật sự không oán hận ta sao vệ giới cười khẽ chuyện này là đương nhiên người đừng để chuyện này trong lòng hốc mắt thượng quan tình h y đỏ lên n g ư ờ i đừng có gạt ta đó ta biết cho dù nàng không hận ta thì cũng sẽ hận ngươi có phải không nếu không thì sao nàng lại không theo ngươi trở về chứ đã đến nước này rồi căn bản cũng không kém bao nhiêu thời gian nữa sao lại cứ giấu g i ế m chứ vệ giới bất đắc dĩ nhìn nàng ta ta đã nói rồi người nhà của nàng đã đón nàng đi rồi lần này trở về còn không biết phải đối mặt với chuyện gì chuyện của nàng vẫn còn chưa xử lý xong thì sao còn thời gian lo cho chúng ta chứ thấy thượng quan tình hy vẫn không tin vệ giới chỉ có thể nói không bao lâu sau người sẽ biết thân phận của nàng đến lúc đó người sẽ biết tại sao nàng lại cuống cuồng vội vã trở về gia tộc như vậy gia tộc thê thử của ngươi r ố t của có thân phận gì tuy thượng quan tình hy vẫn luôn ở đại lục thứ phương nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng ta hoàn toàn không biết gì về lòng đế quốc có thể xưng là gia tộc hẳn cũng xếp hàng cao trong lòng đế quốc nói vậy thì thân phận của con dâu nàng ta không tầm thường sao vệ giới l ắ c đầu ta cũng chỉ đoán thôi tất cả còn phải đợi sau khi công bố mới có thể biết nương người đừng dối d á m chuyện này nữa lúc cần phải quan tâm đến bản thân thì nên quan tâm đi giờ tuổi của con người còn lớn hơn người nữa người cứ gấp gáp quan tâm đến ta như vậy có phải không thích hợp lắm không phụt một tiếng vệ ly không nhịn được bật cười ánh mắt sắc như dao của thượng quan tình h y lết qua vệ ly lập tức ngậm miệng nhưng vẻ mặt cố gắng chịu đựng kia rõ ràng là vô cùng khó chịu sao thượng quan tình hy lại không biết giờ mình không có lập trường để lo chuyện của con mình nhưng ai bảo nàng ta vẫn cứ canh cánh chuyện đó trong lòng chứ cuối cùng dưới sự hợp sức của vệ ly và vệ giới mới không dễ dàng gì bị thuyết phục lo chuyện hôn sự của lão nương xong cuối cùng tảng đá trong lòng vệ giới coi như đã rơi xuống sau khi vệ ly đi lại lục tục có người đến phần lớn n h ư n g người này đều là người từng qua lại thân thiết với vệ giới đương nhiên so với trước đó thì số người giảm rất nhiều không cần nghĩ cũng biết những người đó tám phần đã gặp nạn rồi sau khi tiễn tô ngu và vệ đàn nhã đi vệ giới liền đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng không ngờ trên đường quay về lại gặp được hạ vân hà vệ giới nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía thị vệ bên cạnh mình thị vệ kiên h ậ n được ánh mắt không hài lòng của chủ t ử nhà mình vội vàng giải thích tại r ư ớ với c chúng kia nói ta h từng cô nương là nếu nàng ta muốn đi thì chúng ta chúng sao lại không đi hạ vân hà nhún người chào vệ giới trên gương mặt động lòng người nhợt nhạt đầy chua sót tiếp thân đã không còn nhà nữa rồi thật sự không biết nhà mình ở đâu phải đi về đâu Không có nhà có thân ì mình tìm tự một ngôi nhà, người có thể thích một tứ t ngôi nhà, ngươi người khác, bổn vương tứ hôn ngươi. khác cho h có hình hạ vân hà lung lay không ngờ lần này vương g i a quay lại vẫn lạnh lùng vô tình như trước nàng ta muốn nói với hắn rằng nàng ta muốn ở lại thế nào dù cả đời này hắn chẳng quan tâm đến nàng ta thì nàng ta cũng muốn ở lại bên cạnh hắn nhưng nàng ta cũng biết đây là điều không thể nếu vương ra nhìn thấy nàng ta rồi bỏ đi như trước nói không chừng vẫn còn cơ hội nhưng lần này hắn lại dừng bước sắp xếp nàng ta đi hay ở nếu nàng ta vẫn không hiểu đó là ý gì thì cũng uổng công sống nhiều năm như vậy rồi Tiếp thân, người và ta thật từ trong thì tự thấy trong tay đứt. người cưới hỏi Người người người. người, chiếc nếu sắp không danh không không, không chỉ hôn cho、người. Hạ、vân、hà cảm thấy lạnh người, chiếc khăn vân cũng sưng này nay dùng nữa. lòng bồn vương cũng xoắn được và về sao có cảm sự, sẽ bị vệ giới không có kiên nhẫn đợi nàng ta trả lời nhìn nàng ta một cái thật sâu rồi xoay người rời đi trước khi rời khỏi lời nói vô tình của hắn cũng vang lên trong vòng ba ngày thu dọn hết đồ đạc của ngươi đi đến lúc đó sẽ có người mang ngươi rời khỏi đây vệ giới đi mà không quay đầu nhìn lại trái tim hạ vân hà cũng chìm xuống đáy cốc nàng ta lảo đảo suýt nữa ngã xuống nha hoàn đứng sau đau lòng nhìn nàng ta cô nương không ta không sao ngươi không cần phải quan tâm chúng ta quay về quay về đi lãng phí nhiều năm như vậy nàng ta đã đến tuổi hai mươi rồi độ tuổi như vậy tuy trong thời loạn lạc này không tính là lớn lắm nhưng nàng ta cũng biết mình không xứng với một người quá tốt trong lòng nàng ta đắng ngắt lại không thể nói nên lời nào thôi thôi cứ như vậy đi giờ còn có thể sống đã là may mắn của nàng ta rồi lại có nhiếp chính vương đích thân tứ hôn nàng ta còn có gì không hài lòng chứ ha ha rốt cuộc thì cũng là tại nàng ta hy vọng xa vời rồi có lẽ ngay từ đâu nàng ta không nên tiến vào vương phủ này cùng đệ đệ mới đúng nếu không như vậy thì có lẽ cả nhà bọn họ cũng đã có một cuộc sống tốt đẹp rồi đáng tiếc hiện giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi đệ đệ đã chết nếu nàng ta cũng chết thì hạ gia nhà bọn họ sẽ thật sự tuyệt hậu mất ba ngày sau hạ vân hà rời khỏi vương phủ đương nhiên vệ giới cũng không bạc đãi nàng ta tìm cho nàng ta một nhà quan ngũ phẩm gà vào làm chính thê hoàn cảnh trong nhà cũng đơn giản không có quan hệ gì phức tạp sau này chỉ cần nàng ta sống tốt thì sẽ hạnh phúc cả đời Vệ vạn giới không chuẩn bị của hồi môn cho nàng nàng ngân lượng, không nàng cũng sống không hồi phiếu cưới đời chuẩn cho chỉ cho thì thể môn này này của có bạc có có cả cơm. sau bị ta ta ta đồ mà lo áo số dù Đối với â nửa tháng sau thượng quan tình hy đã gả vào ly vương phủ dưới sự chứng kiến của vệ giới trở thành ly vương phi hai mươi ngày sau vệ giới rời đi một lần nữa mà lần này còn có cả ngọc ngân đã sắp xếp toàn bộ nước yến xong rời đi cùng hắn sau khi hai vị vương rời khỏi đại lục t ứ phương độc tang thi đã dần dần biến mất còn sót lại một số tang thi dưới sự cố gắng của mọi người đã bị chém giết gần như không còn những ngày đen tốt ở đại lục t ứ phương đã đi qua điều chờ đợi bọn họ trong tương lai chính là mở tối t r ư ớ c bình minh chỉ cần bọn họ sống sót qua thời kỳ này thì tương lai cũng sẽ đầy tươi sáng và hy vọng Cùng lúc đó, các thế lực và gia tộc của Long đế quốc cũng được tộc. các chức tộc mùng Long lần nhận đến thần nữ Nội dung trên tháng đến thần nữ điển gia lượt là đó, đế để đại thế thiếp từ thiếp tổ tham dự và vào mời mời mời 10 10 khi ế từ ầ n nữ đ ờ tin h thần h ứ 18 của thần nữ tộc. nữ k t i tức này nổ ra thì cả đế quốc lập tức hỗn loạn mà người có phản ứng mạnh nhất trong đó chính là hoàng tộc mà người vui mừng nhất là những người luôn ủng hộ thần nữ tộc như l a n g gia và hoa gia vì bọn họ đã dần dự cảm được có một số việc đã đến lúc nên vạch trần lớp mạng c h e rồi Toàn bộ dân chúng cũng bộ bầu quốc đế vì khi bên ngoài đang xôn xao bất an vì thần nữ tân nhiệm của thần nữ tộc thì trong hoàng thất đế quốc lại là tình cảnh bi thảm Trước kia sau đại i sau đ ể nhưng kế t ừ a của của hai tộc sắc tộc, chính thần thái tử phong phi hoàng nhân hiển nhiên nữ điển nữ này n sẽ là lễ là g ờ i t ô quý nhất n của l o đế quốc trong tương lai. Nhưng tất r o n tương Nhưng g t lai. cả mọi chuyện trên đảo thạch đầu lúc ấy long hạo thiên đã nhìn thấy rõ ràng mặc hương quân ngày xưa có tình cảm sâu đậm với long khôn đã chết long khôn cũng chết nhiều năm rồi thần nữ tộc cũng không thể nào có thể xuất hiện một đôi song sinh nữ lần nữa như vậy cũng có nghĩa là thái tử mà ông ta sẽ s ắ c phong trong tương lai sẽ không có đích t ử sao không thể phủ nhận trong lòng long hạo thiên không thoải mái tí nào vậy thì thái tử tương lai nhị hoàng t ử long tường tất nhiên cũng sẽ ôm lòng oán hận nhưng quy cù của lão tổ tông ở đó l o n g hạo thiên kiên kỵ mặc ra dù trong lòng có không dễ chịu gì cũng không dám làm trái ý nguyện của tổ tông lúc này nhìn thấy mặc ra gióng c h ố n g k h ô c h i ê m tuyên bố đại đ i ể n kế thừa thần nữ có thể tưởng tượng được bóng ma trong lòng long thị thế nào phụ hoàng chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu uất ức như vậy sao không có đích từ thì sau này nhi thần làm thế nào ngẩng mặt chứ long tường nhìn tấm thiếp mời xa hoa mà khiêm tốn trước mặt kia gân xanh trên trán không nhịn được dần g i ậ t gương mặt vốn đã có vẻ âm trầm giờ càng thêm vặn vẹo lòng hạo thiên nhà nhạt liếc hắn ta một cái đây là quy củ của lão tổ tông định ra ngươi không tuân theo là định đối đầu với mặc ra sao nhưng phụ hoàng nhi thần không phục dựa vào cái gì chứ dựa vào cái gì đến lượt của nhi thần lại gặp phải chuyện như vậy Chẳng lòng ẽ Mạc một cho chúng có c Gia không nghĩ Long Gia chúng ta sao? Dù không có một trong song không hai đôi song sinh nữ thì không phải ta sao? Cứ để cho nữ nhi của mặc gia bọn họ nữ hề thì lo Dù có n n h ữ nữ n hạo i khác của m thiên cười nhạo ra tiếng dựa vào cái gì người nói dựa vào cái gì sao chỉ dựa vào đây là quy củ mà lão tổ tông định ra người không phục chẳng lẽ năm đó trẫm cũng lại phục sao nghe vậy cả người long tường chấn động giờ hắn ta mới nhớ phụ hoàng cũng không phải là đích t ử dù long khôn từng được sủng ái thế nào thì cũng không phải đích t ử mà hoàng hậu trước kia phụ hoàng cổ họng long tường khô khốc muốn nói lại thôi nhìn về phái long hạo thiên vẻ mặt long hạo thiên không chút thay đổi liếc hắn ta một cái chuyện này nói đến cũng là vấn đề của long tộc chúng ta nếu năm đó ca ca ngươi không làm ra chuyện mất nhân tính kia thì mặc hương quân cũng sẽ không rơi vào cảnh ngộ như vậy giờ liên lụy đến ngươi không có chính phi nói cho cùng thì cũng không liên quan gì đến mặc gia bọn họ cả nếu như chúng ta đưa ra ý kiến khác thì bên mặc gia chắc cũng sẽ không chịu để yên đâu hiện giờ dù là long khôn hay mặc hương quân cũng được đều đã là quá khứ rồi không có mối quan hệ thông gia với mặc gia tuy thiếu mất một hậu thuẫn mạnh mẽ nhưng ai biết được họa phúc khôn lường chứ người yên tâm trẫm sẽ đích thân t u y ể n chọn chắc phi thích hợp cho ngươi dù long tường có cảm thấy khó chịu đến đâu nhưng thấy phụ hoàng mình đã nói đến mức này rồi thì hắn ta còn có thể nói gì nữa chẳng qua trong lòng hắn ta cũng càng hận thêm long khôn đã chết lòng khôn lòng khôn chết thiệt lại là ngươi nếu không phải ngươi thì thái tử ta đâu sao lại có thể uất ức như vậy được phụ hoàng nghe nói ngày một ư ơ i năm tháng tám đó mạc ngân đã đích thân đến đại lục tứ phương đón linh diên và công tử diễn về mặc gia ngài nói xem bọn họ là muốn làm gì vậy lòng h ả o thiên không để tâm gõ gõ mặt bàn dù trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng trong mắt lại sâu thẳng khó g i ò không thể đoán được hai cô nương này cũng không đơn giản còn hỗ trợ diệt trừ tăng thi lại còn hỗ trợ chế tác giải dược sự cống hiến của bọn họ cho đại lục tứ phương dù là long đế quốc chúng ta cũng còn thua kém mặc ngân có ý mượn sức ắt là muốn nhân đại điển kế thừa lần này giới thiệu cho phe phái của mình long tường nhướng mày nói mới nhớ hai nha đầu này cũng giấu mình đủ sâu ai có thể tưởng tượng được đại t i ể u thư của phượng trì sơn trang kia lại chính là nhiếp chính vương phi linh thị của nước tư ưu chứ Còn cả công tử diễn kia nữa, chỉ diễn nữa thân tử kia với phụ ậ n thành chủ bất dạ thành này cũng không khiến chúng ta xem thường nàng được, nhưng chúng ta có tính thế nào cũng không tính ra được công tử diễn lại chính là nữ. trù bất ta ta thế h là dạ lại được có được ra xem tử p hoàng nhi thần vừa có hứng thú với bọn họ thì mặc ngân đã ra tay rồi căn bản không để chúng ta kịp phản ứng đã đem người về mặc ra cứ nghĩ lại là thấy tiếc nuối Không có gì phải tiếp nuối cả. Dù kia phải linh thị nhiếp chính nuối gì có cả, tiếp dù là vệ ư thư phượng người như ơ n bọn cũng đình ngân g gia giữ phi lập hay thì họ thể đại tiểu rồi, lại ra bao vậy là lâu. đã mặc có v giới kia cũng không phải dễ đối phó tương tự từ trước đến giờ chúng ta đều không t r a ra người đứng sau chống đỡ bất dạ thành rốt cuộc là ai tuy trông như không có bối cảnh gì nhưng trong bất dạ thành bất luận là sức phòng ngự hay là lực công kích đều không thể khinh thường điểm này thì từ sau khi diệt trừ tang thì có thể nhìn ra được hơn nữa chất lỏng màu đen kia cứ có cảm giác đã nghe qua ở nơi nào rồi nói đến chất lỏng màu đen này long tường cũng nổi lên chút hứng thú khi long hạo thiên nói rằng như đã nghe qua ở nơi nào rồi thì ánh mắt hắn đột nhiên run lên đột nhiên ngẩng đầu phụ hoàng nhi thần nghĩ ra rồi ngài còn nhớ không mấy tháng trước không phải mặc ra đã phái hai thiếu nữ đi vây quét trước s a o nhi thần nhớ lúc đó hai người bọn họ đã dựa vào mấy c â y hố to đốt mấy vạn tang thi thành cho ngài nói xem chất lỏng này có thể giống như chất lỏng mà công từ diễn sử dụng không Được đúng đã đi được đến đối đó được Tường người nhưng như chưa phương như thế nào cũng không biết, chẳng qua có một người chưa của thức cũng chấm của cũng cả cũng chẳng có có con có có, có những Long tỉnh, Long Thiên nhớ kiện thân phận nữ không ngoại bọn ngay trong nào không trong ngân Long, thiếu nữ có được ngân Long theo những gì ta biết thì trong mặt ra chưa từng có, người nói hai thiếu nữ này Hảo phái thăm hai thiếu họ thì thế thiếu theo thì hai gì lời là là tới, rồi, kia kia, biết biết, tiểu biết thiếu ai. sau ra qua tọa ta ra kết từ mặt một một mặt thể quả sự kỵ dò ý, trước kia long tường chưa từng chú ý đến chuyện như vậy bất ngờ nghe long hạo thiên đề cập đến bất giác hít một ngụm khí lạnh ngân long đó không phải là ngân long cao quý chỉ đứng sau hắc diệu long và kim cương long sao ai lại có bản lĩnh như vậy lại có thể khế ước với ngân long l o n g hạo thiên gật đầu cùng lúc đó mày ông ta cũng nhíu thật chặt xem ra với lực lượng bây giờ của chúng ta vẫn chưa đủ để đả động đến mặc gia động cơ lần này của mặc ngân khiến người ta không thể nắm bắt được Còn có linh trước kia sự chú ý của mọi người đều bị cuốn vào việc nghiên cứu bệnh độc tang thi không ai nghĩ đến việc hai người này dính líu đến nhau như thế nào giờ thấy hai người được mặc ngân coi trọng như vậy Lão o h à ngược lại là hai nhà lận gia và tuyết gia cũng giống long hạo thiên trước kia không chú ý đến chi tiết này trải qua nhiều tầng suy xét bọn họ mới phát hiện hai nữ nhân này thần bí khó lường hơn bọn họ tưởng tượng nhiều khi người lận gia thảo luận về vấn đề này thì tất nhiên không thể thiếu lận ngọc đường, đại sư huynh của vệ giới. Lận ngọc đường thân là trường tôn của lận gia, được gửi gắm kỳ vọng rất cao, nếu không thì đã không giao hắn ta cho từ hạt chân nhân đích thân giới. gửi gắm giao sư được thiếu đại Khi là ra của của ra, cao, ta thảo thì tất thể rất thì từ hạt cho đích về vệ đề đã dạy kỳ rỗ. bọn họ đề cập đến linh diên vẻ mặt của lận ngọc đường vô cùng phức tạp vì giữa linh diên nhiều năm trước và phượng nguyên hiện giờ thật sự khác xa rất nhiều Lúc đó nàng vì vậy khi đại lục tứ phương truyền ra tin linh diên chính là phượng nguyên thì trong lòng hắn ta theo bản năng nghi ngờ ngay nhưng khi hắn ta biết tin này là do chính bốn thiếu gia của phượng trì truyền ra thì hắn ta lại do dự linh diên này ta biết cũng rất ít trong lần thi biến mấy năm trước nàng đã chết rồi thậm chí thi thể cũng đã h ư thối ngay lúc vệ giới chuẩn bị h ạ t á n g nàng thì có một người lạ đến cướp thi thể của nàng đi từ đó về sau vệ giới cứ như phát điên vừa liều mạng tu luyện vừa không muốn thừa nhận vương phi của hắn đã chết nhiều năm trôi qua như vậy nhiếp chính vương phi sống hay chết kỳ thật cũng không ai biết nhưng lúc ấy có lời đồn nói thi thể của vương phi đúng là đã h ư thối rồi Ta còn ả m thấy tin không hẳn đó đồn cũng căn cứ c vô là có ả việc vậy vệ Linh Diên đã biến mất nhiều hiện nhiên hiện giới lại đuổi tới chưa cũng của cắt sạch Còn c lần lấy là năm như từng nữa, này thân phận của Phượng Nguyên, rõ ràng là muốn cắt đứt sạch sẽ. Không ngờ rằng vệ giới này lại đuổi theo tới Phượng、Trì、Sơn Trang. theo đã đột đứt mất xuất xuất Trì rõ sẽ. một điểm rất quan trọng giờ trên đại lục tứ phương đều đang lan truyền phượng nguyên chính là linh diên nhưng số người thật sự từng gặp linh diên ở long đế quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay Có khác lúc thạch chứ. của cảm có tức chú của của đó nói lẽ linh liên lập lận là. mọi năm mập dám mọi mạo mọi trọng người biết diên khiến người người kia rồi Diện người người kia tới người người không không nhìn thẳng, nhưng lúc ở trên đảo thạch đầu mọi người đã nhìn thấy phượng nguyên nàng, đến đen không? những quan trong thấy thấy thể hệ thu hút béo béo đảo đầu đã đây vừa vừa vừa vừa vừa Vừa ra xấu xí xấu ở sự ý ý dung mạo của một người có thể xảy ra thay đổi nhưng dáng người và màu da cũng đâu dễ dàng đúng không đại trưởng lão lận ra vuốt vuốt tròm dâu trắng hơi đăm chiêu nhìn lận ngọc đường mà kệ là phượng nguyên hay là linh diên y thuật của bọn họ cũng đã rõ ràng như ban ngày linh diên đã từng dựa vào chính bản lĩnh của mình để ngăn chặn sự bùng phát của thi độc ở bất giả thành cho dù là lần công biến ở nước tư u nàng cũng đã góp sức rất nhiều tuy cuối cùng vẫn không thể địch lại thi độc mà chết đương nhiên là chết thật hay chết giả thì cũng không thể nào nói chắc được về phần phượng nguyên này trước kia trong thịnh hội thứ phương nàng đã dùng thực lực của bản thân chống lại tai họa đến từ lòng đế quốc lần đó có không ít người chúng thi độc thậm chí ngay cả vệ giới cũng không thể may mắn thoát khỏi cuối cùng cũng không phải đều dựa vào nàng mới thoát khỏi sự quấy nhiễu của thi độc sao tuy dung mạo của hai người khác xa nhau nhưng ngẫm lại xem hai người là người duy nhất có thể làm ra d ư ợ c chống lại thi độc các n g ư ờ i nói xem lời của đại trưởng lão khiến những người quan trọng của lận r a đồng thời chìm vào im lặng một linh diên đã có thân thế phức tạp như vậy thân thế của công tử diễn kia cũng càng thêm mơ hồ mặc ngân mời cả hai thiếu nữ này tới mặc tộc sốt cuộc là vì sao chứ vào lúc này đột nhiên nhị trưởng lão lận r a nói còn một chuyện nữa các người đã quên rồi linh diên này chính là nghĩa nữ của chi thứ hai lăng gia tuy là nghĩa nữ nhưng từ trên xuống dưới chi thứ hai lăng gia đối xử với nàng rất tốt thậm chí lần này quay về long đế quốc còn muốn đổi tên cho nàng từ linh diên thành lăng diên chính thức trở thành t i ể u thư của chi thứ hai lăng gia các người nói xem liệu có phải người lăng gia đã biết gì không kỳ thật cho đến giờ ta vẫn đang suy nghĩ năm đó chi thứ hai của lăng gia này đã làm gì chọc dân lăng lão gia t ử bị trục xuất khỏi đế quốc điều xuống tứ phương nhiều năm như vậy vấn đề này vẫn khiến ta bối rối cũng khiến ta không thể hiểu được theo ta biết thì thực lực tổng thể của chi thứ hai này còn ưu tú hơn cả chi t r ư ở n g vậy thì lăng lão gia t ử rốt cuộc là không vừa ý chỗ nào mà đuổi cả chi thứ hai đến đại lục tứ phương chứ hơn nữa có một điều khiến người ta nghĩ mãi không rõ chính là nếu đã đuổi rồi thì lão gia từ đi theo xem náo nhiệt cùng làm gì chẳng lẽ đại lục tứ phương có gì hấp dẫn hơn long đế quốc sao lời nói của đại lão gia lận ra khiến mày mọi người nhíu chặt kỳ thật vấn đề này đã khiến bọn họ khó hiểu nhiều năm rồi bọn họ không phải chưa từng điều tra chỉ là gia phong lăng gia rất nghiêm căn bản không thể t r a được nhị lão gia lận ra im lặng một lát đột nhiên có một suy đoán to gan ca theo lời huynh vừa nói Lăng quan ra có hoa ệ rất tốt cố với đuổi nhị phòng đi là ý. vậy đuổi đi phải mặc có cũng có ra nghĩa nhị phòng h là ý, ra tam ra hoa ra hoa xử lý lão là nghiêu nghĩ đến tên thần trộm hoa nghiêu đã từng náo loạn đế quốc sắc mặt mọi người đều thay đổi chỉ là vì nghề nghiệp đặc biệt của hoa nghiêu khiến rất nhiều người đều coi thường hắn nhưng năng lực của người này rất nổi bật trong đồng lứa năm đó dù xuất thân là kẻ trộm thì năng lực tổng hợp cũng khiến nhiều người không theo kịp vì trong thời gian ngắn mọi người không nghĩ đến hoa nghiêu lúc nhị lão ra lận ra đột nhiên hỏi đến như vậy mọi người cũng bắt đầu dần ngẫm lại nếu ta tính không sai thì năm nay hoa nghiêu mới trở về đúng không hiện giờ hắn đang làm gì ở hoa gia cơ bản thì không hề ra khỏi cửa nhưng lúc ở trên đảo thạch đầu hình như từng nhìn thấy bóng dáng của hắn vậy khi hắn ở đại lục tứ phương đã làm những gì tam lão ra lận ra cười c h à o phúng vô cùng khinh thường chỉ bằng hắn còn có thể làm gì c ò nhưng k ô n ngừa quen g phải đ ờ cũ chuyện làm mấy trưởng ộ m vặt thôi h sao? n n g t r ư lão lận r a và đại lão gia không nghĩ như vậy không không đúng hoa nghiêu tuyệt đối không có khả năng cứ vô duyên vô cớ bị đuổi đến đại lục tứ phương hơn nữa với tính cách của hắn nếu mang theo bất mãn và oán hận đi thì dù sao cũng phải quậy đại lục tứ phương đến long trời lở đất mới đúng chỉ là mấy năm nay các người có từng nghe qua tin đồn về hắn không hắn là loại người khiêm tốn như vậy sao hắn là loại người có thể ngấm ngầm chịu đựng như vậy sao không những thế mà còn giấu đến hơn m ộ ư ơ i năm hà nếu đó là thật thì nhất định không phải là hoa nghiêu mà chúng ta biết chương bốn trăm tám mươi một lận r a t u y ế t r a lăng r a sắc mặt của nhị lão gia lận r a thay đổi giọng điệu thoáng chốc đã cao lên ý của đại ca và các trưởng lão là hoa nghiêu này rất có khả năng giống như những gì ta vừa nói cố ý đến đại lục tứ phương sao thế thì hắn đến đại lục tứ phương làm gì trọng điểm vừa được đưa ra ánh mắt của tất cả mọi người đều trầm xuống sau khoảng im lặng ngắn ngủi đại lão gia lận gia lại cong khóe môi nở nụ cười kỳ dị tuy lăng gia và hoa gia này không phải là đến đại lục tứ phương vào cùng một thời gian nhưng trước sau cách nhau cũng không mấy năm nếu ta nhớ không nhầm thì người biến mất cùng lúc với hoa nghiêu còn có lão tứ của tuyết gia nữa đúng không lúc thì hoa ra lúc lại lăng ra sao giờ ngay cả tuyết r a cũng bị kéo vào luôn rồi hả đại lão r a lận ra nheo mắt khóe mắt chợt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo nói gì ha ha hay cho một chiêu lừa dối giấu diếm hay cho một chiêu giải quyết tận gốc đáng tiếc đến bây giờ chúng ta mới phản ứng lại được nói như vậy e là người của mặc r a sớm đã có chuẩn bị đại điển thừa kế lần này chị e đã nằm trong lòng bàn tay bọn họ từ lâu rồi Tàm càng lão ra lận ra ra nghe càng hồ đại ồ rồi. cảm giác cũng mắt mình cũng sắp xoáy vòng thành nhang mũi vòng nhang Nhưng xoáy sắp thành lão đ và lão nhị nhà lão lại nhị bọn họ ca như n giờ n ệ m mà bọn họ cũng rõ ràng thắc mắc xem kinh không không. hiểu biết Đại i căn bản nghe bọn cũng ràng ông Phật họ thắc hay vậy, rốt ta được cuộc có ca, g rõ chúng ta phải làm thế nào đây tuy chuyện này đến đột m ộ t phần lớn cũng đều là suy đoán của chúng ta nhưng ta vẫn cảm thấy cần phải điều tra một phen điều tra gì m ộ ư ơ i sáu năm rồi đ ệ muốn điều tra kiểu gì đây những thứ nên xóa thì đã xóa đi từ lâu rồi đối phương có lòng che giấu như vậy ta với đệ có đào ba thước đất lên thì e là cũng chưa chắc đã t r a ra được huống hồ gì đại lục t ứ phương bây giờ đệ nghĩ còn có đường nào để điều tra không những người đáng chết đều đã chết hết đại lục t ứ phương bây giờ là xác chết là địa ngục đi hay không đi đã chẳng còn cần thiết phải thấy riêng biệt nữa rồi nhị lão gia có chút không cam lòng nắm tay trong ống tay áo bất giác xếp chặt lẽ nào chúng ta cứ từ bỏ như vậy sao đại lão gia lận ra đột nhiên cười đầy âm hiểm từ bỏ thì đã sao để đừng quên đối thủ ẩn giấu của mặc gia không chỉ là lận gia chúng ta đâu kẻ địch hàng đầu của bọn họ là thương úc của ma tộc đó kìa có người còn sốt ruột hơn chúng ta nữa đó để cuống cuồng cái gì chứ đại đ i ể n kế nhiệm lần này chúng ta không cần làm gì hết cứ chờ xem kịch hay là được rồi ý của đại ca là thương úc cũng sẽ đến sao ha ha có sợ thì sợ là không chỉ có một mình hắn ta thôi lời nói của đại lão gia lận ra khiến nhị lão gia bất chợt dùng mình một cái ông ta theo bản năng phán đoán trừ thương úc r a còn ai có thể khiến mặc gia kiêng rè nữa đây đột nhiên trong đầu ông ta hiện lên một bóng lưng cao gầy như trúc xanh thẳng tắp cô độc và kiêu ngạo khi dung mạo tuấn tú cao quý của nam nhân đó như ẩn như hiện mà phơi bầy ra trước mắt l ậ n ngũ dương lảo đảo một bước theo bản năng lui về phía sau hắn còn có hắn nữa hắn sắp quay về sau ha ha đã qua m ộ ư ơ i sáu năm nam nhân đó biến mất m ộ ư ơ i sáu năm cuối cùng cũng chịu quay về rồi ư lận ngũ thanh nhìn dáng vẻ hoảng loạn lúng túng lảo đảo trốn tránh của nhị đệ đôi mắt sâu híp lại đầy kỳ lạ khóe miệng cong lên một nụ cười ác liệt lão tam lận ra trơ mắt nhìn nhị ca nhà mình đột nhiên trúng gió muốn mở miệng hỏi đại ca nhưng sắc mặt u ám của đại ca lại khiến lời nói đã ra tới bên miệng của ông ta lại phải nuốt ngược trở về Cuối cùng, đến khi đến lận ngũ trước h h phất a n áo bỏ đi ồ i ông ta cũng vẫn ta c h a hai ra gia, gia gia hiểu chúng Chuyện như thậm chí người gió giống cuộc tuyết tuyết này cũng gì. ư là vậy xảy rốt r tứ t lão đã ở đó đã được l ậ nay g i nhắc đến cũng bị m ấ đại ca gọi tới ca Trước nay phòng. thư bọn họ nói chuyện không vòng vo trực tiếp hỏi thằng tứ lão gia t u y ế t gia năm đó khi hỗn loạn đ ệ đột nhiên rời khỏi đế quốc đi đâu vậy Đối đã đổi đó, cốt diện với thời nổi tuổi niên chiếc tiếng, rỗi danh dù từng trưởng từng gần phong phóng, nay trông vẫn không hề thay đổi bản tính từ trong cốt thủy đó. ngây ngang mở chiếc quạt mỹ nhân nghe một tiếng, bát chéo chân, mặt nhàn dỗi mà ngước mắt lên nhìn. vị vì vẻ bước sự sát ép chéo các thậm tứ trẻ thay từ thủy quạt một bắt mặt mắt lưu của ca ca chí cho xoạch ra xa mấy mà mở mỹ mà hào hề là lão lão lời này của đại ca đúng là thú vị thật đấy chuyện mười mấy năm trước huynh kêu ta nói cho huynh biết một cách có mục đích nếu ta nói ta không nhớ được không nhớ rõ nữa thì huynh có tin không Ánh mờ trùng hợp, trùng hợp ám ha ha đại ca huynh muốn ta nói ra cái gì mờ ám đây đừng nói là ta không biết cho dù ta có biết nói cho huynh huynh có tin không đây vốn dĩ không phải là một vấn đề dễ dàng nếu ta trả lời thế nào huynh cũng sẽ không tin như vậy rồi thì chẳng bằng ta nói ta không biết còn về phần huynh tin hay không thì đó là chuyện của huynh có liên quan gì đến ta tuyết chi khiêm đệ đừng có được đằng chân lân đằng đầu chuyện này liên quan tới tương lai của tuyết gia chúng ta nếu giờ đ ệ khai báo rõ ràng có lẽ bọn ta vẫn sẽ nệt tình đệ là huyết mạch tuyết gia mà tha thứ cho đệ nhưng nếu đệ dám hướng về phía người ngoài thì đừng trách các ca ca không nghiệm tình thân cốt nhục nụ cười của tuyết chi khiêm lại càng thêm sâu trên gương mặt tuấn tú mà không mất nét hào phóng đột nhiên mang theo ý tự diễu tình thân cốt nhục ư thì ra các ca ca vẫn còn nhớ ta là người tuyết ra à ta còn tưởng từ hơn m ộ ư ơ i năm trước các người đã quàng ta ra ngoài rồi chứ giờ nói cái gì là cốt nhục huyết mạch các người không thấy xấu hổ nhưng ta thấy mất mặt đấy nói đến đây ông ta đột nhiên ngừng lại ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm nghị ngước lên nói khi cần ta thì các người có thể dùng tới bất cứ thủ đoạn nào vừa dùng con lại vừa lấy phu nhân ra ép buộc ta khi không cần ta thì nhà tứ lão ra ta chính là bãi phân chó trong mắt các người có thể thủy ý dẫm đạp sao Ha ha, những ngày tháng như chưa nhưng thì huyết mạch sinh chỉ chuyện như địch. ta ra ta ngày người sống sống Cùng tương liên, cùng năm người là là mà vậy, một các các vì coi rồi. đủ đủ đó mẹ kẻ、địch. nếu nhà tứ lão gia ta đã bị các người đá ra khỏi dòng chính hôm nay cần gì phải hùng hổ dọa người như thế chứ bất kể các người đối xử với ta thế nào kết quả vẫn giống nhau thôi ta cần gì phải lãng phí nước bọt với đám người các ngươi các vị ta còn có việc không nghe các vị ở đây bày âm mưu tính toán nữa các người ấy à thích nghĩ thế nào thì nghĩ dù sao lão tứ ta sớm đã quen rồi tuyết chi khiêm đứng thẳng lên phiến quạt xoạch một cái mở ra khóe miệng cong lên bước chân vững vàng mà rời khỏi để lại các trưởng lão ánh mắt phức tạp còn cả ba vị lão gia tuyết ra nhìn nhau với sắc mặt âm u hồi lâu cũng không chẳng nói lấy một câu ra khỏi chính viện tuyết giản đi lên đón với vẻ lo lắng phụ thân bọn họ không làm khó ngài chứ Tuyết chi khiêm chậm liếc chi chậm khiêm dãi nói h ghé mình hắn cha ì n con nào con cái, c vào trai một cái, ghé sát mặt mình vào mặt hắn ta, lẽ nào cha con có gương g ư n mặt dễ bị ờ ta ức hiếp hay sao ức lạc hiếp lại mà lưu đến m ứ cuối để con cha con lo mình lắng vì mình. Giản nhi, nhớ lấy, cha con không trai phải vì lấy, y kẻ ế chỉ là không là m u n tranh g à n h cùng à mà này là làm làm n khinh thường chuyện bọn bọn nhau không nghĩa bọn muốn Nói đến g gì họ hợp thôi. họ thể thì với Điều cuối ta có có c đâu. ánh mắt ông ta đột nhiên lạnh đi đi theo ta đến lăng gia mắt tuyết giản lóe lên một tia sáng vừa muốn từ chối thì đã thấy nụ cười trên môi tuyết chi khiêm sâu thêm sao con trai ta cũng có lúc hèn nhát à không không phải đâu phụ thân là là vì nhìn dáng vẻ ấp úng của con trai tuyết chi khiêm liền thấy chán ghét được rồi con đừng nói nữa ta biết con nghĩ thế nào rồi có điều chuyện này chưa đến cuối cùng há lại có thể dễ dàng buông bỏ chứ còn với nha đầu đó c ó duyên mà nếu đã có duyên thì tại sao lại trực tiếp nhận định là không phận không thử làm sao biết được đi thôi có một số chuyện chỉ khi con nỗ lực thì kết quả mới có thể thuyết phục được con thôi nếu bản thân con cũng không thuyết phục được mình thì làm sao kêu người khác cũng buông bỏ đây có một số chuyện phải dựa vào cái này chứ không phải cái này dứt lời tuyết chi khiêm dùng quạt gõ nhẹ vào tim tuyết g i ả n sau đó lại gõ lên đầu hắn bên này hai cha con vừa ra khỏi tuyết gia thì bên kia mấy vị lão gia tuyết gia đã biết rồi choang một tiếng lão nhị tính khí nóng nảy của t u y ế t gia đã cầm chung trà trên bàn ném đi lão t ứ này càng ngày càng không coi chúng ta ra gì rồi lão đại t u y ế t gia liếc nhìn tam đệ một cái với ánh mắt phiền muộn tính tình đệ ấy đâu phải đ ệ không biết đệ càng làm căng với đệ ấy thì đệ ấy lại càng lên mặt với đệ nhiều năm vậy rồi đệ ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào bất kể sự thật có phải như chúng ta dự đoán không kết quả cũng không hoàn toàn là chuyện xấu mà lão nhị trừng mắt lên ngẩng đầu đầy vẻ không thể tin nổi đại ca lời này của huynh là có ý gì lẽ nào huynh để mặc lão t ư muốn làm gì thì làm như vậy sao lão đại t u y ế t ra thấy sát khí trong mắt lão nhị không khỏi khẽ lắc đầu lão nhị khi gặp chuyện để có thể nào đừng kích động như vậy được không lão tam để nói cho đệ ấy biết đi ta làm vậy là vì cái gì Lão tam tuyết ra có vẻ nhị g o à i rất n o trong nhã, sinh, nhìn cùng nhưng ông miệng ngươi hiện ẩn ông n khí chất thư hại, vô vô chỉ khi thì phát thôi. h được dấu ta tối mắt ta mới vô vô vẻ mở đáy u ca ý của đại ca là muốn nói với huynh rằng bất kể thứ đệ đã làm gì đ ệ ấy vẫn là người t u y ế t gia huynh chỉ cần nhớ điều này là đủ rồi để có ý gì nói rõ ràng chút đi lão tam t u y ế t gia nghẹn lời nhìn ông ta một cái đã nói rõ như vậy rồi sao vẫn nghe không hiểu thế đồ não heo này ý chính là này tuyết gia phân thành hai phe lão tứ và chúng ta không phải người cùng đường nhưng đồng thời huynh cũng nên biết cuối cùng đ ệ ấy đứng bên nào bất kể chúng ta đã từng làm gì cũng bất kể đ ệ ấy đã từng làm gì dựa theo suy đoán của chúng ta trong chuyện năm đó đ ệ ấy đã có tác dụng vô cùng quan trọng sau này dù cho t u y ế t gia chúng ta ra sao mặc ra cũng sẽ nể tình năm đó mà ra tay nương tay với t u y ế t gia cho nên đại ca mới kêu đệ mắt nhắm mắt m ở cho qua cũng xem như để lại đường lui cho chúng ta hiểu chưa lần này cuối cùng lão nhị t u y ế t gia cũng đã hiểu vậy đại ca chúng ta cứ để mặc đệ ấy không quản như vậy sao tam lão gia t u y ế t gia cười nhạo một tiếng nói cứ như mấy năm nay huynh thường quản người ta vậy nhị ca chẳng bằng huynh đừng nói câu này còn hơn t u y ế t lão tam có ai phá đám như đệ không hả ta làm vậy chẳng phải chẳng phải là vì tốt cho chúng ta sao ta lo lắng lo lắng đấy có hiểu không ờ hiểu hiểu những người ngồi đây còn ai không hiểu chứ lo lắng cái gì rõ ràng là tham sống sợ chết ha ha lại nói đến hai cha con đã rời khỏi t u y ế t gia để đến lăng gia họ vừa tới cửa thì đại lão gia lăng gia đã gọi nhị lão gia tới rồi ta thấy chuyện này tám phần là nhắm vào việc năm xưa đại điển thừa kế của mặc gia này xem như đã lật lại không ít nở cũ năm đó rồi còn không phải sao trong ngoài kinh thành bất kể là nhà nào cũng đều âm thầm bàn tán kia kìa gặp hay không gặp lăng vô nhai khẽ nhíu mày ý phụ thân là phụ thân nói sau này những chuyện như vậy thì đừng đến làm phiền ông ta nữa chúng ta tự giải quyết đi lăng vô nhai nghe vậy xoa cầm suy nghĩ một lúc sau đó gật gật đầu nếu đã thế thì mời ông ta tới đây đi cũng tiện nghe xem rốt cuộc ông ta có ý gì cứ như vậy t u y ế t chi khiên đã tới được thư phòng lăng ra mà không gặp bất cứ chướng ngại nào Còn ra ngoài đợi đi, ta có ngoài muốn nói ra ta đợi đi lời với hai vị Vào bá phụ. p thư h ò người tuyết quay chi khiêm liền n g đuổi tuyết giản ra ngoài, mặt ra không á c cũng con lăng khanh mình xuống giản. người gọi hiểu Hai h trai đi tiếp đãi tuyết k đã có phận sự vừa lui đi tuyết chi khiêm cũng không vòng vo nữa trực tiếp nói thẳng lần này ta đến là muốn nói chuyện m ộ ư ơ i sáu năm trước hai vị đương gia lăng r a nhanh chóng trao đổi ánh mắt một phen trong đáy mắt đôi bên lập tức lóe lên tia sáng âm thầm quả nhiên là như thế ngoài ra còn có vị nhị t i ể u thư từ đầu đến cuối luôn thần bí của quý phủ nữa có lẽ ta biết được chút manh mối đấy lời này vừa thốt ra lăng vô nhai thoáng chốc đã xông ra túm cổ áo t u y ế t chi khiêm ông nói ông biết tung tích của con gái ta sao khụ khụ vô nhai huynh đã đến nước này rồi chúng ta đừng nóng vội nghe ta từ từ nói đã được không ta có thể không nóng vội được sao mau mau nói cho ta biết giờ con gái ta còn sống hay đã chết tuy ế thực c i khiêm không nghe chút vậy có chút không được t nhiên nếu nữa nói ông không thì thật mũi, mà xoa xoa mũi, vậy thì nếu lát nữa ta vậy lát sự đ ư ợ đánh ta đâu đấy.、Tuy、thực ta Tuy lực của lăng vô nhai và ông ta không phân cao thấp nhưng ông ta tự nhận là quân tử mà quân tử xưa nay đều động khẩu không động thù ông nói đi nghe thấy tiếng nghiến răng rõ ràng của lăng vô nhai tuyết chi khiêm liền cười ha ha thuận thế ngồi xuống ghế trình bày đơn giản nói ra thì cũng trùng hợp lúc trước khi ta dung hoạn ở đại lục t ứ phương vô tình đã nhìn thấy có người bắt nhị tiểu thư nhà ông đi ừm cho nên ta liền tiện thể đi theo nhưng không ngờ lại gặp được một đám bắt cóc khác hai bên tranh chấp không ngừng chỉ có điều kẻ kia ít nhiều cũng có chút lương tâm không muốn hại chết bọn trẻ nhưng mấy người được phái đến sau thì rõ ràng là muốn giết nhị tiểu thư nhà ông ta thì vì không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cho nên liền giúp đỡ giết chết đám người có ý xấu kia con gái ông đã được đem đi bình an đáng tiếc còn chưa tới khang thân vương phù thì lại bị một nhóm người khác cướp đi mất ta căn bản không kịp phản ứng nó đã bị đánh cháo mất rồi đương nhiên có chết ông ta cũng không thừa nhận người đánh cháo chính là bản thân ông ta ông nói con của ta bị người ta đánh cháo sao tuyết chi khiêm gật đầu đúng đánh cháo còn ông bị cướp đi còn đứa trẻ kia thì bị đưa tới khang thân vương phủ chương bốn trăm tám mươi hai chân tướng năm ấy khang thân vương phủ khang thân vương phủ đúng thế thì đúng rồi cũng trùng khớp thông tin rồi khi trước diên nhi nói với ông ta là khang thân vương đã bắt con gái của ông ta đi nhưng người giữa đường đánh cháo là ai vậy người dẫn con của ta đi đó thì sao hắn là ai lăng vô nhai hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn về phía tuyết chi khiêm thực ra trong khoảnh khắc ấy người họ tuyết nào đó đã rất xoắn suít trong lòng nếu ông ta trực tiếp nói cho bọn họ biết người năm đó cướp con gái của họ đi là chính ông ta thì kết cục của ông ta sẽ thảm đến chừng nào tạm thời không nói đến đi nhưng nếu giờ không nói bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết đến lúc đó hình như cũng không tránh được một trận đòn đau ai y dối quá đi rốt cuộc bây giờ nói hay sau này bị người ta tìm tới cửa rồi nói đây tuyết chi khiêm nghĩ tới nghĩ lui đều thấy bây giờ mình nói thì đậu nguy hiểm rõ ràng nhẹ nhàng hơn so với việc sau này biết rồi người lăng ra vây đánh ngay khi ông ta đang ở bên này rơi vào lựa chọn khó khăn thì lăng vô nhai bên kia đã sốt ruột đến mức cổ họng sắp bốc khói rồi còn không phải sao tuyết chi khiêm còn cắn môi làm ra dáng vẻ suy nghĩ sâu xa người nào đó đã gấp không nhịn được muốn túm cổ áo ông ta rồi câu này khó trả lời lắm sao rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì vậy khó trả lời lắm ta đang bối rối không biết có nên nói sự thật không ông nói gì cơ vô tình nói sự thật ra mất rồi tuyết chi khiêm hận không thể tát mình một cái thật mạnh đồ heo đần này đúng là sợ cái gì thì cái đó tới mà lần này thì hay rồi không nói thì cũng phải nói thôi đúng không vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải dáng vẻ hung ác mắt trợn lên như muốn nước da của lăng vô nhai khiến tuyết chi khiêm sợ đến r ụ ộ t cổ giơ tay xin hàng vô nhai huynh ta có thể khai báo rõ ràng với ông nhưng ông phải bảo đảm ông không đánh vào mặt ý thứ chính là trừ mặt ra thì ông đánh chỗ nào cũng được lăng vô nhai vừa nghe câu này đã có một loại dự cảm không tốt ông nói thế là có ý gì tuyết chi khiêm nặng nề thở dài một hơi vẻ mặt đầy vô tội thực ra nếu giờ ta không khai báo rõ ràng đến sau đại đ i ể n thừa kế của thần nữ tộc rồi ông cũng sẽ biết có điều ta suy đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này để ta nói cho ông sẽ thỏa đáng hơn rốt cuộc ông muốn nói gì tuyết chi khiêm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt giống như đã ra quyết định gì trọng đại lắm vậy ngước mắt lên nhìn thẳng hai vị đứng đầu lăng ra Trọng muốn nói là, năm đó, người giữa đường cướp con gái của nhà giữa điểm đó, gái ta của là, cướp các ông đi, là ta tuyết chi khiêm. là Lăng ta tuyết v ông h a i s n sốt một lúc đ ồ nói g tử đột nhiên h p n g đ Vì cái ă n thẳng nên chân ông nhũn Nếu không phải huynh trường kịp thời đỡ lấy thì chỉ、e、ông ta đã ngã xuống đất vì không chịu nổi đà kích nặng nề này、rồi. Ông ông nói g ta thời thì ta đất hơi phải chỉ chịu kích c ra. rồi. kịp lấy đỡ đã đà vì e gì ta nghe không rõ phiền phiền ông nói lại lần nữa đi tuyết chi khiêm thở dài một hơi bất lực nước mắt lên trịnh trọng nhìn về phía ông ta năm đó khi con ông ra đời ta cũng ở gần đấy đây là sự thật rất không trùng hợp là ta lại nhìn thấy khang thân vương phủ trộm đứa con của ông đi càng không trùng hợp hơn là ta phát hiện có người muốn mưu hại con ông ta liền thuận theo tự nhiên mà cứu con gái ông sau đó thì là do ta không cẩn thận hoán đổi đứa trẻ ta ôm trong lòng với con của ông lăng vô nhai kinh ngạc cho nên ý của ông là năm đó ông là người đưa con ta đi sao tuyết chi khiêm rất thành khẩn mà gật gật đầu không sai con của ông là do ta đưa đi vì ta đã cứu nó mà hơn nữa dựa theo thể chất nó khi ấy cho dù có đến khang thân vương phù thì cũng không sống sót được vì thế ta liền cháo đổi nó theo lẽ đương nhiên thôi lăng hữu khanh nghẹn lời khóe miệng giật giật tại sao ông làm ra chuyện như vậy rồi không những không cảm thấy áy náy mà ngược lại còn bày ra dáng vẻ đương nhiên như thế chứ tuyết chi khiêm ông có biết hành vi của ông đã gây ra hậu quả như thế nào không Tuyết tĩnh ta biết thân biết nhất thời, ta tra thỏa nhất tiến thân trẻ thể biết hậu quả suy sau điều xấu gây này xảy vậy chi ca cũng Cho việc cũng cạn chứng chọn cháo của có được chứ khiêm bình nhìn nhiên mình hành nghĩ nhưng khi minh như hành phận hai không hổ hả, hả? đại đại vi rồi mới đổi nói miệng kẽ, làm mà. mà bản gì gì. lăng lăng đương đáng Ông ông đã đã đứa lão là lựa là sao ra ra, ra ra ra sẽ sự dù ông có biết vì đứa con này mà em dâu của ta đã khóc đến sắp mù mắt hay không ông có biết vì đứa bé mất tích đó mà cả nhà nhị đệ ta đã chịu bao nhiêu đau khổ hay không sao ông có thể nói nghe nhẹ nhàng hời hợt như thế ông có còn lương tâm không hà tuyết chi khiêm lẽ nào lương tâm của ông bị chó ăn rồi à thế mà ông còn không biết ngượng mà thừa nhận trước mặt bọn ta ông làm vậy không phải rõ ràng là muốn bị đánh sao đối diện với sự chỉ trích của lăng hữu khanh tuyết chi khiêm lại chẳng hề để ý chút nào bởi vì đối với một người ngoài như ông ta mà nói Không thái thân đến quan ngược bản lăng để độ mức tâm của tới, lại, vì ô ông ta chú ý hơn. Cho nên, vô ông không? nhai khiến hơn. nên, nhai huynh à, ông cũng nhận định như vậy đúng không? Điều khiến người khác bất ngờ nhà chú Cho khác ta ca ca lại Điều với là, bất ý so vậy à, m n h thái độ của lúc ă n nhai rõ ràng bình tĩnh hơn. g vô Vì rõ l này ông ta không mù quáng mà tìm lỗi lầm ở người khác ngược lại đang cân nhắc đi cân nhắc lại những lời t u y ế t chi khiêm vừa nói vì thế khi t u y ế t chi khiêm hỏi như vậy ông ta liền hỏi lại theo bản năng vừa nãy ông nói nếu con gái ta đến khang thân vương phù thì cũng khó thoát khỏi cái chết chuyện này là sao tuyết chi khiêm cũng không giấu giếm nói đúng sự thật vì người truy sát con gái ông chính là khang thân vương phi đó vương phi biết khang thân vương đưa con gái ông vào phụ ám sát không thành thì cũng có rất nhiều cách khiến nó không sống nổi với thể chất sinh non yếu ớt của con gái ông đừng nói khang thân vương phi cố ý hay không cố ý nữa đi cho dù không có bà ta có sống được hay không cũng là một vấn đề ta nói vậy ông có đồng ý không lăng vô nhai nghe vậy cũng không vội vã phủ nhận ngược lại còn nhìn ông ta một cái thật sâu sắc xem ra năm đó đúng là ông đã rất dốc lòng điều tra nhất định phải thế rồi đó là con gái của lăng vô nhai ông mà ta có thể không cẩn thận không dè dặt sao một vấn đề khác nữa đứa bé ông ôm trong lòng là diên nhi bây giờ à tuyết chi khiêm gật đầu lần nữa không sai chính là linh diên sở dĩ nó thích hợp để ở lại là vì bản thân trong cơ thể nó đã trúng độc sau này không cần khang thân vương phi nhọc lòng nhiều như vậy nó cũng sẽ bị khang thân vương chán ghét mà bỏ rơi vì thế nó có thể sống sót là điều chắc chắn nghe nói năm đó một tiểu thiếp của khang thân vương phủ đã sinh con kết quả đứa con đó chết vì thế linh diên đã thay thế cho đứa bé đó trở về khang thân vương phủ một cách hợp lý ừm cũng có thể nói như vậy trên thực tế là khang thân vương trực tiếp hạ lệnh cho người giết chết bé gái đó rồi vứt ra ngoài nên mới cho linh diên một thân phận hoàn toàn mới lăng vô nhai ngạc nhiên ngẩng đầu ông ta lại nhẫn tâm đến mức này ư ha ha xưa nay lão già đó chính là loại tàn nhẫn cay độc chỉ có điều ở trước mặt ông thì diễn qua tốt thôi nếu ông ta không giết chết đứa bé gái kia linh diên sẽ không thể nào vào vương phù theo con đường bình thường được đến lúc đó nhỡ đâu linh ra ông truy cứu tới thì ông ta sẽ trở thành kẻ bị tình nghi hàng đầu cho nên đây cũng là nguyên nhân ông ta buộc phải làm như vậy thế thế đứa bé kia thì sao tuyết chi khiêm ngạc nhiên nhướng mày không phải nói nó đã chết rồi sao ha ha nếu nó chết rồi thì ông hà tất phải phí sức nhắc tới nó còn nói chi tiết như thế nữa và lại tuyết chi khiêm ông là người thế nào có ai hiểu rõ hơn lăng gia ta chứ tuyết chi khiêm cười nhẹ một cách chậm rãi đặt chung trà xuống phải đứa bé đó cũng được ta cứu đi rồi cùng với con gái ông luôn ông nói xem hai đứa trẻ này đang ở đâu đều là bé gái thời điểm ra đời lại sát nhau như thế vừa nãy ông ta còn nhắc tới thần nữ tộc nếu lăng vô nhai còn không đoán được thì có thể đâm đầu xuống đất được rồi nhưng vào thời khắc mấu chốt ông ta lại nhớ tới một chuyện người năm đó ở trên đảo thạch đầu là ha ha ông quả nhiên là rất thông minh nhanh như vậy đã đoán được rồi nếu đã vậy ta cũng không vòng vo với ông nữa không sai thân phận thật sự của mặc hương quân chính là thứ nữ của khang thân vương mà kết cục ngày nay của nó thực ra cũng là dựa theo kế hoạch mà thôi không hề chệch đi chút nào con gái của ông dù sao cũng là con gái ông bọn ta đều có chút kiên kỷ vì thế từ nhỏ đã cho nó sự chăm sóc và bồi dưỡng tốt nhất nếu đoán không lầm thì giờ nó cũng đã biết thân phận thực sự của mình thật ra ngày cha con hai người đoàn viên cũng không lâu nữa đâu không biết sau khi biết kết quả như vậy rồi ông có còn muốn đánh ta không lăng vô nhai nhìn tuyết chi khiêm với ánh mắt phức tạp nhất thời không biết nên nói gì khi biết con gái mình có khả năng vẫn chưa chết trái tim ông ta đã nhảy nhót lên rồi khi biết con gái mình bị tuyết chi khiêm đưa đi trong đầu ông ta lóe lên một tia sáng thực ra đã có một suy đoán đại khái nhưng có làm thế nào ông ta cũng không ngờ suy đoán to gan này cuối cùng lại trở thành sự thật tuy ông ta không phải luôn ở lòng đế quốc nhưng tin tức liên quan đến mặc hàn y thì lại biết có lẽ thiên phú của nàng không phải là tốt nhất ở mặc gia nhưng người ngoài nhìn vào thì chính là thần nữ tương lai của mặc gia 16 năm nay, nàng hoàn toàn được bồi dưỡng dựa theo thần nữ của thần nữ Con thân không người Mạc hiếm dựa của Gia, ai thấy? là gái theo phải tộc. xuất từ được có bồi nếu nói mặc hương quân là người khác biệt ở đời này của nàng ta thì mặc hàn y lại giống với đa số thần nữ khi trước là quý nữ phẩm giá cao tuân thủ quy tắc dân hiến không tư lợi vì gia tộc nếu con gái thứ hai của ông ta được bồi dưỡng ở nhà ông ta thì chưa chắc đã có thành tựu ngày hôm nay nhưng nói cách khác mặc hàn y càng yêu tú thì lại chứng minh những niềm vui mà nàng đã mất đi càng nhiều t h ầ n làm cha lúc này ông ta đang bối rối vô cùng ông ta không biết nên dùng tâm trạng gì để đi đón đứa con gái thứ hai của mình càng không biết phải dùng tâm trạng gì để đối diện với linh diên người đã thay con gái ông ta chịu khổ m ộ ư ơ i sáu năm cho nên diên nhi mới là người thừa kế thực sự của thần nữ tộc đúng không đi một vòng lớn như vậy câu này mới là mấu chốt phải không tuyết chi khiêm không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận cái này thì phải xem thần nữ tộc bọn họ quyết định rồi dù sao thì có tới hai người quay về chứ không phải một lăng vô nhai chấn động lúc này mới nhớ tới người còn lại mà t u y ế t chi khiêm nói tới là ai ý ông nói thiếu thành trù của bất dạ thành là một trong số hai đứa con gái song sinh của thần nữ tộc à hỏi xong câu này ông ta liền hối hận vì hình như linh diên vẫn luôn gọi công t ử diễn là t ỷ t ỷ chỉ có điều khi đó ông ta luôn cho rằng là t ỷ t ỷ kết nghĩa thôi trước nay chưa từng nghĩ hai bọn họ lại là hai chị em ruột không không phải không phải tình tiết này quá phức tạp rồi sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy sao ngay cả công tử diễn cũng liên lụy vào tuyết chi khiêm nhún vai nói một cách rất đơn giản năm đó ta có thể bế diên nhi đi tất nhiên cũng có người bế nhan nhi đi nữa đây không phải là chuyện rất bình thường sao có gì mà phải bối rối thế thì người bế công tử diễn đi là hoa hoa nghiêu trời cái này mà ông cũng đoán ra được lẽ nào ông có mắt thần nhìn thấu tất cả à tuyết chi khiêm vốn còn định lấp lừng một chút đâu ngờ người ta vừa đoán đã t r ú n g khiến ông ta tức đến nỗi đấm ngực không ngừng Chán quá đi, chẳng có cảm giác cả. được? ngốc, cho ngốc mức có thể mặc chung một cái quần chứ? Hai người còn cùng thích một nữ nhân, vì nữ nhân đó mà cả gia tộc các người cũng có thể không cần, có thành nhai nhìn như nhìn không hoa nghiêu thần thể Hai nhân, nhân thể không thể không quá đoán Ông, ông Lăng ông ông bọn ông đến quần người nữ nữ người quan tựu đi, đó Ai biết với gia tới. gì một một mà tâm ta ta là à? vì vô sao kẻ kẻ năm đó ở đế quốc hình như chuyện này cũng không phải chuyện mới mẻ gì nhỉ tuyết chi khiêm nghẹn một búng máu trong cổ họng nuốt không nuốt xuống được nhổ không nhổ ra nổi huynh đ ệ à chúng ta có thể nào đừng moi móc chuyện cá nhân ra được không đó đều là chuyện của thời trẻ rồi sao các người vẫn còn nhớ vậy chứ lăng vô nhai khinh bỉ t r ừ n g mắt nhìn ông ta một cái ông tưởng bọn ta muốn nhớ ông đấy à còn không phải là vì bị ông ép sao món nợ ông bế con gái ta đi chúng ta còn chưa tính đâu đâu ngờ sau khi tuyết chi khiêm nghe câu này lại chẳng hề để tâm mà phất phất tay với ông ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái ông muốn tính thế nào thì cứ tính thế ấy đi dù sao thì ta cảm thấy ta đã làm một chuyện tốt ông nghĩ đi nếu không có ta ông có thể nào tìm được con gái ông không nếu không phải riêng nhi nhà ta thay con gái nhà ông chịu khổ chịu nạn chị e con gái ông đã chết từ lâu rồi đây chính là duyên phận có biết không hả duyên phận rắc rối phức tạp nếu không thì các người nghĩ tại sao lại có tình cảm sâu như vậy với diên nhi đây là số mệnh đã định không thể nắm bắt được có biết không nói xong những lời này ông ta đột nhiên nhớ tới đứa con trai đáng thương đang ở bên ngoài của mình lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu còn nữa năm đó đã nói là con gái ông cứu con trai ta có phải không lăng vô nhai vừa nghe nhắc tới chuyện này đã cảnh giác mà trừng mắt nhìn ông ta ông muốn nói gì tuyết chi khiêm liếc mắt ta muốn nói gì Ta ta thời phát biệt trai ta ta của muốn điểm cứu nói bọn đoán đúng Diên Nhi, con nó, lúc đó vì bên này đó phái đi là lúc vì vì đã độc đặc kết h thoát ra được nên không thể chạy ô n nên con ngay. g tới trai ta ra được cứu k quả tuyết sản không chống đỡ nổi vừa trùng hợp mà lại không trùng hợp bại lộ trước mặt hai cô con gái của ông còn có con bé vô lương tâm diên nhi kia nữa sau khi tỉnh lại thì chẳng biết gì cả còn nói nó với linh vận là ân nhân cứu mạng của con trai ta ai y ê con trai đáng thương của ta cứ như vậy thì con gái nhà ông làm cho mê mẩn đến nỗi không nhìn thấy điểm tốt của cô nương nhà khác nữa rồi lăng vô nhai nghe một hồi sắc mặt đen như đáy nồi lão già này không ngờ đi một vòng lớn như vậy mà lại ở đây đợi ông ta chuyện này ta với ông làm cha mẹ vẫn là đừng can dự vào thì hơn đùa à lão già ông vừa nói cho ta biết tên khốn kiếp năm đó bắt con gái thứ hai của ta đi chính là ông lại muốn đồng thời thay con trai mình xin cưới con gái lớn của ta đâu ra chuyện tốt như vậy chứ không có cửa đâu cửa sổ cũng không có chương bốn trăm tám mươi ba nước mắt của ba tỷ muội tạm thời không nói tới việc t u y ế t chi khiêm đã đưa t u y ế t sản rời đi trong sự lúng túng thế nào nhìn lại người lăng r a vì tin tức chấn động mà t u y ế t chi khiêm đem tới mà họ đã ngay lập tức mở đại hội gia tộc Đương được người trưởng nhiên, trong số những lăng còn có con cháu dòng chính nhất dòng chính dòng không nghe ngóng. tham cháu chi thứ nhất và chi thứ hai, dòng chính gia, dòng phụ không được phép xem hay trừ lão số của ra, của ra, xem dự, các có và bởi vì còn phải để ý đến thần nữ tộc cho nên lăng vô nhai không hề công bố chuyện hiện giờ nhị t i ể u t h ư đang ở đâu chỉ nói với mọi người rằng con gái thứ hai của mình hiện đã được tìm thấy vài ngày nữa sẽ trở về gia tộc Sau sống sao? gia nghe được tin tức này, lần đầu tiên xuất quan, ra đầu xuất câu đầu khi nghe chính là, hàm thật tin tiên tiên miệng lão lần lúc là, lăng tử tức này, còn được mở năm đó khi lăng hàm còn chưa ra đời lăng vô nhai đã đặt tên cho nàng ta cho dù nàng ta đã lạc mất thì cái tên này cũng vẫn luôn được giữ lại vốn dĩ sự xuất hiện của linh diên giống như đã đem tới cho bọn họ chút an ủi rồi vì thế vấn đề thứ hạng của linh diên khi trước bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vẫn để nàng ở vị trí thứ hai nhưng giờ bất thình lình biết được tung tích của con gái ruột tất nhiên thứ hạng này cũng không thể đụng vào nữa điều này có nghĩa là chi thứ hai của lăng ra bọn họ sẽ có thêm một cô con gái mộ thiên biết đ ư a con gái mình vẫn còn sống đã vui đến mức cả đêm không ngủ n à y thấy lão gia tử để tâm đến chuyện này như thế tất nhiên cũng vui mừng không khép nổi miệng phụ thân chuyện này là thật hàm nhi thật sự vẫn còn còn sống nó vẫn còn sống đó phụ thân vành mắt lăng vấn thiên đỏ lên không ngừng gật đầu tốt tốt còn sống là tốt rồi còn sống là tốt rồi về phần tung tích của đứa trẻ nếu lăng vô nhai đã không tuyên bố trước mặt mọi người thì chắc hẳn là không tiện cho nên tự nhiên ông cũng không cần truy hỏi thêm nữa đương nhiên ông không hỏi thì cũng không có nghĩa là người khác sẽ không hỏi đối với chuyện này lăng vô nhai đều chọn thái độ tránh né lúc nên biết tự khắc sẽ nói cho mọi người biết hiện giờ tình tình có chút đặc biệt không thể công bố sớm được mong mọi người thứ l ỗ i vì việc tam t i ể u thư quay về lăng gia cũng phải chuẩn bị một vài nghi thức cúng tế cần thiết đây cũng là nguyên nhân tại sao lăng vô nhai thông báo trước với bọn họ cho nên sau khi công bố mọi người liền nhờ cậy đại tàu chi trường sắp xếp khi những người không phận sự đều đã lôi ra hết lăng vô nhai mới kể lại sự tình từ đầu đến cuối hôm qua lăng vô nhai chỉ nói cho mọi người biết tin tức tam nhi vẫn còn sống Không hề nói trong thời gian này các tiểu thư ở đế quốc tụ họp với nhau không ít lần thỉnh thoảng nàng cũng sẽ tham gia chỉ là không thấy muội muội xưa nay chưa từng gặp này của mình vì thế khi cha ruột của nàng nói với nàng rằng mặc hàn y chính là mụi mụi ruột của nàng sự chấn động trong lòng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được nàng liều mạng nhớ lại t ư ớ n g mạo của mặc hàn y lại phát hiện mình căn bản chẳng hề có chút ấn tượng nào Về Vấn vẫn chuyện này, cuối cùng Vấn Thiên vẫn là người lão luyện, lập tức nhắc cũng chuyện độc, nên gương mặt của nó là giả. chắc hẳn gương mặt của chúng cũng Thiên nha nhi hẳn hàm nhi nhà luyện đầu này, này Lăng người người năm riêng trúng nên gương nó gương là là là tới, mọi biết giả giả. lão lập mặt mặt ta đó mọi người cứ cố nhớ gương mặt giả đó chẳng bằng nhìn vận nhi nhiều hơn chút đi hai đứa nó là tìm muội ruột có lẽ dung mạo cũng không khác là mấy đâu vì kích động nước mắt của mộ thiến chưa từng ngừng rơi trước nay bà chưa khi nào hy vọng được tham gia đại đ i ể n thừa kế của thần nữ tộc như bây giờ đối với chuyện này lăng vấn thiên cũng rất ủng hộ tóm lại thiệp mời đã đưa tới rồi nếu muốn đi thì đi đi c ó n ó i thế nào đi chăng nữa diên nhi cũng là nhị t i ể u thư nhà chúng ta Chỉ chúng mặc cách xa nữa rồi. Còn có tộc chúng con hệ thôi, không hàm nhi thần hay hai dựa quan quan giữa ta gia xa nữa nữa, sau quay về lang gia chúng ta, hai đứa vào và về này này là này, đều liên nó nữ người bất mối rồi. lại gái mọi đã kể ở phụ thân yên tâm tuy diên nhi không phải do con sinh ra nhưng tình cảm mấy năm nay không phải là giả con đã sớm coi nó như con gái ruột của mình mà đối đãi rồi vốn cũng thật có chút không hiểu tại sao lại có thể có duyên với diên nhi như vậy lại chẳng từng nghĩ nó với hàm nhi còn có duyên phận thế này nữa đây cũng xem như là bằng chứng của chúng ta với thần nữ tộc n h ỉ cũng may là bọn họ vẫn luôn đứng về phe thần nữ tộc nếu không cục diện ngày hôm nay đổi lại là hoàng tộc thật đúng là không biết phải làm sao mới tốt vì có sự mong đợi này cho nên những ngày sau đó người lăng gia gần như là xòe ngón tay đếm từng ngày thời gian thoát một cái đã tới mùng một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i trời còn chưa sáng người lăng gia đã bắt đầu thức dậy chuẩn bị vì hôm nay là ngày nghiêm cẩn nhất của thần nữ tộc nên ai nấy đều vô cùng để tâm điểm trang cho mình chỉ sợ có chỗ nào xảy ra sai sót thua về lễ nghi sau khi ăn sáng người một nhà liền kéo nhau xuất phát trong xe ngựa mộ thiến nắm chặt tay con gái mình vành mắt đỏ lên cây xè vận nhi nương hồi hộp quá nương thật sự rất hồi hộp con nói xem hàn y nó có nhận chúng ta không phụ thân con nói có thể nó đã biết thân thế của nó rồi con nói xem nó có nhận chúng ta không hả l ă n g vẫn có chút giờ khóc giờ cười nhìn mẫu thân căng thẳng cao độ nhẹ giọng an ủi a ya nương à không phải hôm qua đã tìm người tới đặc biệt nghe ngóng tin tức liên quan đến muội ấy rồi hay sao muội muội mụ này của con trưởng thành ưu tú như vậy đến mức ngay cả con cũng không theo kịp tất nhiều điều kiện về các phương diện của muội ấy cũng là vượt xa bình thường trong cả đế quốc nương nghĩ người mặc g a là những người chỉ chú trọng bề ngoài thôi sao điều kiện nội tại cũng quan trọng ngang vậy đó nương nhìn hai huynh đệ mặc ngân mặc uyên là biết rồi cho nên phẩm hạnh của mụi mụi ấy à con thấy nương hoàn toàn có thể yên tâm không không phải đâu vận nhi điều gia lo lắng không phải cái này ta lo là lo có thể nó nhất thời không cách nào tiếp nhận được chuyện này ấy con nghĩ xem được người ta xem như người thừa kế mà bồi dưỡng nhiều năm vậy rồi đến khi sắp cống hiến cho gia tộc thì đột nhiên bị thay thế mất ta lo có thể tinh thần nó sẽ không chịu chịu đựng nổi lăng vận khẽ thở dài một hơi thế thì người có từng nghĩ sau khi diên nhi thừa kế thần nữ tộc sẽ phải làm những gì không cái này cái này thì ta không rõ lắm lăng vận vén dèm xe lên với ánh mắt phức tạp nhìn ra những con đường không biết xa hoa hơn ở đại lục tứ phương đến bao nhiêu lần ở bên ngoài đầu mày cuối mắt đều mang tâm trạng phức tạp khó nói nên lời nương tuy còn không biết cụ thể là phải làm gì nhưng cũng biết thân làm người thừa kế của thần nữ tộc trên vai phải gánh trách nhiệm nặng nề lớn đến mức nào trước đây hàm nhi nhà chúng ta được bồi dưỡng dựa theo người thừa kế đúng là không sai nhưng điều đó không có nghĩa đây là chuyện xấu chỉ có điều người thay thế là linh diên cũng là muội muội tốt của con tâm trạng con không nói nên lời lỏng bàn tay mu ờ bàn tay đều là t h ị t m à ai chịu khổ chịu cực thì con đều không thoải mái đối với hàm nhi mà nói không cần làm người thừa kế chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại nhưng đối với người thích tự do như diên nhi thì lại là một khởi đầu c h ắ c trở đấy dù sao thì m ộ ư ơ i sáu năm trước đó mỗi ấy đều chưa từng ở mặc da nay bất thình lình quay về há chẳng có nghĩa là nó phải tốn ít thời gian hơn hàm nhi để hấp thu hết tất cả tình hình bên trong mặc da đạt tới bước thông hiểu hết thầy hay sao những vất vả phải bỏ ra trong quá trình ấy nàng chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu vô cùng rồi một người sống theo ý mình như diên nhi có thể chịu được sự quản chế như vậy sao hơn nữa nàng cũng không thể nào hiểu được tại sao người thừa kế cuối cùng lại là linh diên mà không phải công t ử diễn đối với nàng công t ử diễn thích hợp thừa kế mặc ra hơn linh diên nhưng kết quả hiện giờ là như vậy nghiễm nhiên đã trở thành sự thật thân là tỷ tỷ lăng vận bày tỏ mình rất bất lực đồng thời cũng âm thầm thắp một cây nến trong lòng cho muội muội nhà mình nghe lăng vận nói mộ thiến cũng im lặng Vẫn n hôm nói k h n lòng bàn g sai, tay hay ờ u b à nay t đều là thịt bà thịt t h i ê người vị ai c ũ n không hợp、lý. Cho nên, n lý. ơ nương n đến đó rồi nương ngàn vạn lần đừng để lộ ra vẻ mặt gì dư thử nhé.、Hôm、nay n g gì g à, đó để rồi ra dư ư vẻ lộ mặt Hôm thử đến thần nữ tộc không chỉ có nhà chúng ta đâu ba trong số t ứ đại gia tộc khác hoàng tộc còn có bát đại hào môn và m ộ ư ơ i sáu dòng họ đều tới đó mỗi lời nói mỗi hành động của chúng ta đều có khả năng bị người cố ý nắm bắt lấy dù sao thì chuyện hôm qua thiết t ứ thuốc tới đây có lẽ cũng đã truyền khắp cả đế quốc rồi mộ thiến kinh ngạc ngước lên nghiêm nghiêm trọng đến vậy sao mọi người có phải mọi người nghĩ nhiều quá không làng vẫn lắc đầu theo sự suy tàn của đại lục tứ phương linh khí của lòng đế quốc không còn được r ồ i r à o như ngày xưa còn có những thế lực khủng bố như hồng m ỹ nhi độc quy tồn tại cả mối quan hệ lúng túng giữa thần nữ tộc với long gia nữa quan hệ của đế quốc vốn đã đứng bên bờ vực căng thẳng rồi lúc này bất cứ biến động nhỏ như gió thổi cỏ lai nào cũng có khả năng bị người có ý để tâm tới đặc biệt là quan hệ đối địch với chúng ta lận ra và tuyết ra chúng ta càng không thể buông lỏng một chút nào hết con gái nói nghe nghiêm trọng như vậy mộ thiến đâu còn dám không xem trọng nữa bà lập tức gật đầu bày tỏ mình đã hiểu lang vận thì nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy lo lắng nhỏ giọng thì thầm diên nhi giờ muội đang làm gì vậy linh diên và công tử diễn lúc này đang hoàn thành từng mục lễ nghi và trang phục dưới sự đốc thúc của các ma ma dạy dỗ trong gia tộc bọn họ không chỉ phải hoàn thành rất nhiều nghi thức phức tạp mà còn phải mặc trang phục lộng lẫy đã được tỉ mỉ trang trí tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của tất cả quan khách hôm nay bọn họ là nhân vật được muôn người chú ý nhưng cũng là ngày phải khổ sở nhất trong bao nhiêu năm qua từng sống hai u luyện ấ n cường c đồ o trong một tháng l ê n tìm ụ c sớm đã bỏ đi bỏ h n ảnh h đứa trẻ bụ b ẫ khó khăn l ắ muội mới n ô i Linh Diên. Nàng bây giờ lớn Nàng đến được của mức gầy bây yếu m t trận g ó có ũ n g c thể thổi bay. Công tử diễn bên kia tình tỷ hình cũng không khác là bao. Hai diễn kia bay. bên bao. Công cũng là một dung mạo giống nhau nhưng lại nhận được lễ sửa tội với những quy tắc khác nhau so với công tử diễn linh diên phải trải qua thử thách nghiêm trọng hơn khi hai t ỷ m muội khó khăn lắm mới đi hết toàn bộ hành trình mà không xảy ra sai sót gì cuối cùng đã có thời gian ăn uống nghỉ ngơi quay về khuê phòng lại một hồi tay chân luống cuống cộng thêm tắm g i a thay y phục phiền phức dày vò tới nỗi linh diên kêu khổ liên tiếp có cần phức tạp vậy không ta chỉ ngủ một canh giờ thôi mà khó khăn lắm mới mặc đồ xong lại còn phải c ở i ra rồi mặc lại từ đầu nữa các người xác định không phải là đang nhân cơ hội báo thù ta đấy chứ Thì nữ đứng bên cạnh bị những lời của linh diên làm cho bật cười ngay cả mặc hàn y đang bưng trà vào nghe thấy câu này cũng giờ khóc giờ cười diên nhì à bọn họ không thù không oán với muội tại sao phải báo thù muội chứ huống hồ gì muội còn là gia chủ tương lai nịnh nọt muội còn không kịp sao lại báo thù được có phải là muội chịu áp lực quá lớn rồi không muội còn thời gian thả lỏng một canh giờ nữa nhanh lên ăn được cái gì thì ăn đi có thể thư giãn thì mau thư giãn thời gian tới ma ma quan trọng đến hai m ũ i sẽ lại bị xem như búp bê để chỉnh trang đấy linh diên nghe câu này nước mắt đầm đìa mà đưa tay ra kéo tay mặc hàn y không buông hàn y tì tì tì may mắn ghê tỷ vất vả nhiều năm như như vậy khi sắp tới lại có thể chọn quẳng gánh không làm nữa còn ta thì sao ta tự do bao năm rồi một ngày bị lừa thành hận ngàn đời a a a hai tên khốn mặc ngân với mặc uyên nếu sớm cho muội biết là ta phải trải qua những gì thì có nói gì ta cũng không về đâu đáng ghét đáng ghét đáng ghét vì tùy thân linh diên thật sự đã khóc nàng vừa khóc công t ử diễn cũng bị kinh động vốn nàng còn đang nằm trên giường thở dốc nghe thấy tiếng khóc liền vội vã đứng dậy vì động tác quá mạnh đụng tới phần eo đã sắp gãy thoáng chốc khiến dung nhan xinh đẹp như t i ê n n h a n nhó lại đại khái là tiếng kêu rên của nàng quá lớn lớn đến mức linh diên nghe thấy liền quay đầu lại nhìn vẻ mặt đưa đám chán ngắt hô t ỷ chúng ta thật sự là quá đáng thương mà t ỷ nhìn xem t ỷ nhìn xem chúng ta bị dày vò thành cái dạng gì rồi t ỷ nói xem sao chúng ta lại số khổ như vậy chứ hả sống mười mấy năm không cha không mẹ thì cũng thôi đi khó khăn lắm mới tìm được về nhà lại phải chịu khổ sở thế này Số chúng ta khổ khổ khổ ta mà quá khổ rồi, khổ đây ế n nỗi toàn t h n trên xuống không nhận ngoài nữa. hàn ta từ của đều gì dưới Dưới dìu được đỡ khác khổ cảm mặc sự công cẩn diễn thận tử là ê tới trước mặt n n nàng, kéo tay nàng mặt đầy nghiêm trọng mà nói, riêng nhi, không chúng hứng không trong dụng quan trọng thế nào. g giờ gia kéo tay mặt ta thể tùy biết tộc tác thế đầy Đây mà là vẻ Mụi mụi để đâu. đâu phải phải có có lúc sứ mệnh từ khi chúng ta sinh ra vốn đã có rồi muội nên nói là chúng ta hưởng lạc m ộ ư ơ i sáu năm cũng đã tới lúc báo đáp gia tộc cái gì gọi là hưởng lạc mười sáu năm chứ thì ta chính là một cộng hoàng liên đắng đó từ khi sinh ra ta đã không có một ngày hưởng lạc nào rồi nay lại còn phải chịu áp lực lớn như vậy nữa thì trong lòng ta có oán hận có phẫn nộ có đủ loại cảm xúc khác nhau chỉ không có vui vẻ không có sung sướng thôi gia tộc cái gì trách nhiệm nặng nề cái gì những thứ này có liên quan gì đến ta ta thật sự rất muốn rất muốn được t ù y hứng một lần nữa cho dù là một lần thôi cũng được những ngày tháng thế này thật sự không phải cuộc sống của con người mẹ ơi quá dày v ò rồi công t ử diễn mặc h à n y thấy linh diên tâm tình kích động ôm chân mình vùi đầu giữa hai đầu gối cả người run lên như đang khóc thút thít cảm giác bơ vơ tình cảm tuyệt vọng đó thoáng chốc đã lan sang hai người bọn họ đau lòng đồng thời phần nhiều hơn lại là không làm được gì ai từng nghĩ tới ý tốt của lão tổ tông lại tạo nên thần nữ tộc như bây giờ chứ thần nữ ha ha Bọn họ họ thần nữ, chỗ nào?、Rõ、ràng họ là những nữ chỗ là là từ Rõ khi ổ khổ nhất khổ nhất trong h t ê n này. Tiếng hạ khóc mặc sức c ủ a Linh Diên hai dần dần ảnh hưởng đến hai người, t h e o đó, m ũ cũng i họ cay cay, nước muội ắ t liền rơi không khống chế được mà x ố n g k ôm nhau khóc đến không kìm nén nổi mặc ngân và mặc n g u y ê n bên ngoài đang định gõ cửa lại giữ nguyên tư thế đưa tay lên với vẻ mặt đầy lúng túng Thân hình chương bốn trăm tám mươi bốn đau lòng một canh giờ sau khi hai huynh đệ quay lại linh diên và công tử diễn đã tắm gội xong đang được đôi bàn tay khéo léo của mấy nha hoàn trải đầu trang điểm trên mặt không hề có vẻ khó chịu chỉ là gương mặt vô cảm của mỹ nhân lại khiến bọn họ thấy xót xa một cách khó hiểu Công tử diễn đỡ hơn một chút của có đặc bộc sắc cảm khác chẳng khác lúc chưa của cũng không diễn hơn tính tình của nàng ấy vốn lạnh nhạt trừ khi có quan hệ đặc biệt tốt mới khiến nàng ấy bộc lộ sắc thái tình、cảm. những người trong nàng người này trên gương mặt chưa trang điểm của nàng ấy cũng không nhìn ra nguyên gì tử một trừ biệt tốt thái mắt mặt dù do. khi mới điểm đỡ đều hệ lộ sao xa ra Vì ấy ấy ấy ấy vậy lạ. nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tương tự trên mặt linh diên với huynh đệ bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt khuôn mặt của hai tìm muội đều thuộc loại đẹp tinh tế khiến người ta liếc mắt một cái là không thể rời mắt được nữa đẹp đến mức không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết thì cũng thôi mấu chốt là làn da cũng đẹp đến mức khiến bất kỳ nữ nhân nào nhìn cũng ghen tị Vẻ vô vẻ đẹp đẹp đẹp đẹp đến đa đẹp điên đờ đẫn nhẹn, của công chút trước cảm cách mức có chút cự khác cách của của hoặc hoặc hoặc cuồng, chỉ chưa mang ra xa ra mang mang nhanh mang nay không hôm diễn lạnh lùng, người ngoài, nàng gương nhưng hồn, kháng người ngàn tính Linh Diên đa dạng hơn rất nhiều trong nàng nhưng riêng như ngày hôm nay là chưa từng xuất hiện. giữ tử theo một mặt mặt tuy một thì rất theo hoạt, theo theo xuất mãi mãi biểu rặm. So rào là là ở ấy điều này khiến hai huynh đệ rất bối rối thậm chí âm thầm trách bản thân có phải đã gần đầy đã ép nàng quá mức rồi không bọn họ luôn cho là linh diên kiên cường nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng cũng có lúc yếu ớt cũng có lúc kháng cự việc gì đó cố tình bọn họ lại không để ý tới sự quan tâm của nàng diên nhi muội không sao chứ linh diên mặt không thay đổi nói với hai người trong gương không sao các ca ca yên tâm ta sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình trọn vẹn trong lòng mặc ngân đau nhói giọng nghẹn ngào thật xin lỗi diên nhi bọn ta cũng hết cách rồi khiến muội khiến muội chịu khổ rồi linh diên không cho là đúng nhìn thẳng vào hắn ta trong gương ca ca không cần như vậy đây không phải là lỗi của huynh sau khi nói xong nàng không chủ động nói thêm câu nào mạc huyên mấy lần muốn khuyên bảo tuy nhiên đều bị công t ử diễn dùng ánh mắt ngăn cản các ca ca rảnh rỗi thì ra ngoài đi chẳng mấy chốc bọn ta sẽ chuẩn bị xong nhất định bên ngoài có rất nhiều việc cần làm không cần để ý bọn ta bọn ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt hôm nay là ngày trọng đại của mặc gia không thể qua loa được công t ử diễn nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho mặc hàn y sau khi mặc hàn y nhận được liền kéo hai huynh đệ ra khỏi phòng y nhi mọi chuyện đành nhờ muội ta biết trong khoảng thời gian này hai đứa nó đã chịu khổ có thể trong lòng sẽ phản kháng nhưng việc này việc này được rồi cừu ca huynh không cần nói điều này bọn ta cũng biết tâm tư của hai muội muội sâu sắc hơn bất kỳ ai bọn họ hiểu hết chỉ có điều sẽ để lộ một chút biểu hiện tự nhiên điều này ta cảm thấy các huynh không nên can thiệp thì hơn nếu không thật sự sẽ ép người tới điên như vậy liền làm phiền y nhi khuyên bảo nhiều hơn tỉ mụi nhà mình không cần khách sáo như vậy được rồi nhất định khách khứa đã tới lục ca và cừu ca vẫn nên đi mau đi bên này có ta bọn họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu khó khăn lắm mới tiễn được hai người đi mặc h à n y đứng ở cửa việt nhìn bộ dạng lưu luyến của hai người trong lòng không khỏi cảm thán nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng nếu không phải số phận như thế ai bằng lòng dâng hiến cuộc đời mình cho cấm địa mặc r a lạnh băng không có sự sống chứ ai bằng lòng gả cho một người mình vốn không hề thích vậy mà lại vì quy chế của tổ tiên buộc phải gả buộc phải ở ha ha thần nữ của thần nữ tộc quả nhiên là địa vị tối cao c h â m c h ọ c nhất thế gian này sau khi ổn định tâm trạng mặc hàn y mới hít sâu một hơi đ ẩ y cửa bước vào giúp đám nha hoàn và ma ma bắt đầu trang điểm cho hai người bắt mắt nhất hôm nay lúc này trong thần nữ tộc được trang hoàng đầy màu sắc lễ hội vừa đèn lồng đỏ vừa thảm đỏ ngay cả khăn trải bàn dùng để chiêu đãi khách khứa cũng là màu đỏ trói mắt rực rỡ đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua đồng phục gia tộc màu đen khiến người ta cảm thấy nặng nề của thần nữ tộc vậy thì càng hoàn mỹ lúc nhóm người linh vận đến cửa ra vào của thần nữ tộc đã đậu đầy xe ngựa dưới sự chỉ huy của hộ vệ thần nữ tộc đang bị kiểm tra đâu vào đấy đây là lần đầu tiên linh vận tới thần nữ tộc vừa xốc một góc d è m xe lên đã bị núi non chập trùng nối liền ở phía xa làm kinh ngạc thảo nào phải dậy sớm như thế thường nói thần nữ tộc chiếm gần một nửa phạm vi của kinh thành bây giờ xem ra lời đồn cũng không phải phóng đại linh vẫn hít sâu một hơi nghiêng đầu nhìn sang mộ thiến nương người có cảm thấy linh khí ở nơi này r ồ i r à o hơn chỗ khác không mộ thiến gật đầu sở dĩ thần nữ tộc chiếm địa vị quan trọng ở đế quốc như vậy cũng là vì linh khí vì linh khí nghĩa là sao chẳng lẽ thần nữ tộc có thể khống chế linh khí của đế quốc chúng ta mộ thiến nhẹ nhàng lắc đầu chuyện này ta cũng không rõ lắm nhưng theo lời truyền xuống của tổ tiên một khi thần nữ tộc hủy diệt toàn bộ đế quốc sẽ diệt vong linh vẫn kinh ngạc đến mức suýt rớt ca cằm không phải chứa nương nghiêm trọng vậy sao mộ thiến không chắc chắn lắm nhìn ra bên ngoài ánh mắt sâu xa tổ tiên truyền xuống mặc dù không có văn tự đặc biệt nói rõ nhưng hẳn là không có lửa làm sao có khói nếu không con cho rằng tại sao thần nữ tộc chiếm gần một nửa phạm vi kinh thành hơn n ử a phạm vi này còn trùng hợp được chia ở chính giữa như vậy con nhìn những dãy núi kia đi gần như bao t r ọ n thần nữ tộc bên trong đó có phải là nơi linh khí phát ra không linh vẫn ngước mắt xem thử mây trên bầu trời ba hướng đông tây bắc của thần nữ tộc rõ ràng dày nặng hơn những chỗ khác một chút hơn nữa cả dãy núi đều bị mây mù vườn quanh từ xa nhìn lại giống như đặt mình vào trong tiên cảnh nếu thật sự là vậy vậy từ nay về sau chẳng phải diên nhi thật sự gánh trách nhiệm nặng nề rồi sao tuy rằng nàng không biết cuối cùng thần nữ của thần nữ tộc phải gánh vác trách nhiệm thế nào nhưng nhìn mỗi đời thần nữ cả ngày nhốt mình trong cấm địa thần nữ tộc nghĩ thôi cũng biết cuộc sống tương lai của linh diên gian nan bao nhiêu d i ê nương Nhi nàng n là g một ờ i tới nhiêu, hướng nhưng ư tự t do bao nhiêu, nhưng tương lai của người à n lại lòng phải bị nhốt h bị trong n chim. con con chuyện Con Nghĩ Linh nhói Nhi, trái tim linh liền đi Diên với mụi muốn muốn đến Vận Nương, gặp đây, đau. ấy. trò s giúp con một chút được không để con đi gặp d i ê n nhi chỉ một lát thôi cũng được linh v ậ n chưa bao giờ vội vã muốn gặp linh d i ê n như lúc này Hai bọn họ mụi tìm bọn chương a t bốn trăm tám mươi năm ta giúp muội lúc trước trên bầu trời của đảo thạch đầu linh vận cũng chỉ đứng từ xa nhìn linh diên căn bản không có cơ hội nói chuyện trực giác nói cho nàng biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thật sự không biết năm nào tháng nào thì muội bọn họ mới có thể gặp lại mộ thiến biết tình cảm của vận nhi và diên nhi sâu đậm cỡ nào nhưng hôm nay là một ngày quan trọng như vậy người của thần nữ tộc sẽ cho phép bọn họ gặp nhau ư chỉ là nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái bà thực sự không đành lòng chỉ có thể vỗ tay linh vận như t r ầ n an được chỉ cần có cơ hội nương sẽ tìm người hỏi thử giúp con Vì tuy ì n h h ố n lang gia nên g gia đặc của c biệt h u ệ n này do nữ quyến bọn do họ rằng a sao nay của của mặt hôm mạc mà thích trì tôn tộc Thứ Tuy nói ngược không viện nhân bọn Linh Diên là người của dòng chính thứ Phòng. lại hợp chủ là là hậu phu dù r mẫu thân linh diên là thần nữ đời trước nhưng vì đã mất tích nhiều năm nên thứ phòng cũng không ai có thể ra mặt thế nên gánh nặng này liền rơi lên vai những người khác của dòng chính Cũng tộc cạnh các cũng rằng nội tình thần nữ tộc rất hùng mạnh, tranh phòng giữa may tuy rất rất không phải thần nữ tộc máu lạnh mà là do ban đầu thành lập thần nữ tộc chính là nhánh của bọn linh diên huyết thống của những nhánh khác là huyết thống của huynh đệ tổ tiên tuy rằng đều họ mặc nhưng gen tổ chức được tạo ra trong quá trình truyền thừa huyết thống lại tranh lệch khá xa Trong mạch của dòng chính mạch lại của có được đôi sau một thời gian dài chờ đợi cuối cùng mọi người của lăng gia cũng vượt qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra tới được quảng trường khổng lồ trước cổng chính của thần nữ tộc theo trình tự lần lượt tiến vào bên trong nhân cơ hội này mộ thiến đã tìm được lăng vô nhai nói suy nghĩ của con gái cho ông ta vì chỉ có đám nam nhân lăng vô nhai mới có thể gặp mặc ngân hoặc mặc uyên chuyện này bọn họ giao cho ai cũng đáng lo chỉ có giao cho người trong nhà mới ổn thỏa lăng vô nhai nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ một lát ông ta vốn định từ chối thẳng nhưng ánh mắt trông mong của con gái còn có tương lai khó nói của linh diên khiến linh dực thân là ca ca cũng có chút không đành lòng lập tức ra mặt khuyên bảo cha mình phụ thân được hay không chúng ta hỏi thử đã lỡ như bọn họ đồng ý thì sao linh dực nói không sai vì khi chuyện này rơi vào tay mặc uyên hắn gần như không chút nghĩ ngợi đã đồng ý bởi vì trạng thái hôm nay của muội muội khiến bọn họ rất lo lắng nếu ai đó có thể khuyên bảo bọn họ vào lúc này thì không còn gì bằng hiển nhiên nhân vật thích hợp này dường như trừ linh vận thì không còn ai khác rất nhanh linh vận đã được linh rực dẫn tới trước mặt mặc uyên hiện tại các mụi ấy đang trang điểm có lẽ nửa canh giờ nữa thời gian hơi eo hẹp ta hy vọng người đánh nhanh thắng nhanh đừng làm ảnh hưởng tới hành trình kế tiếp của các mụi ấy tâm trạng của mụi ấy rất m ộ t ngạt cũng rất suy sụp ta rất lo lắng Người không cần làm gì cả, chỉ cần gì giúp chỉ cả, làm bây ọ n giãn ta thư t m mụi trạng của ấ là được. Linh được. vẫn n giờ h không h e xong k ỏ oán trách nhìn bọn n họ, g ư i nói dễ lắm, tâm a Đứa ai thao ai thay làm gì có bản lĩnh lớn lập này mụi mụi gì riêng không túng. cũng có có chủ、kiến. chuyện ấy quyết định không ai có thể thao túng. Chuyện có bản b như nhỏ nhi nhỏ kiến, định nhận định cũng không ai có thể thể vậy. ấy quyết ấy đã đổi. rất từ tự y giờ t â trạng mỗi ấy kìm nén là chuyện bình thường dù sao đổi lại là ai trải qua sự thay đổi lớn trong cuộc đời như vậy cũng không thể giữ ước nguyện ban đầu đúng không nhà đầu kia bọn ta tìm ngươi để giúp mụi ấy thông suốt không phải kêu ngươi đổ dầu vào lửa mặc huyên còn chưa dứt lời linh dực và linh vận đã đồng thời vô cảm nhìn hắn ngươi không hiểu mụi ấy nếu bọn ta nói những lời an ủi kia mới thật sự là đổ dầu vào lửa diên nhi rất có chừng mực tin ta đi tuyệt đối sẽ không bôi nhọ gia tộc các ngươi đâu bây giờ điều mụi ấy cần chính là một nơi để phát tiết chuyện này ngươi không cần lo đưa ta qua là được rồi nghe những lời khí phách của linh vận khóe miệng mạc huyên giật giật ngươi xác định ta đưa ngươi qua là sáng suốt hả linh vận vô lực trợn mắt còn lần nữa nữa thì không còn thời gian đâu mạc huyên nghĩ tới đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của linh diên lúc trước trái tim lập tức thắt lại rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể cắn răng được ta sẽ tin ngươi một lần nhớ kỹ bên kim muội ấy trang điểm xong ngươi phải tới đây đừng làm chậm trễ chuyện lớn yên tâm đi ta không phải trẻ con ba tuổi ta biết nên làm thế nào nghe thấy linh vận liên tục cam đoan mạc uyên mới tìm người đưa linh vận tới từ đằng u y ề n của linh diên trên đường đi không biết trải qua bao nhiêu kiểm tra cho dù có người bên cạnh mạc uyên hộ tống cũng nghiêm ngặt đủ để thấy hôm nay là một ngày quan trọng thế nào với thần nữ tộc vì sốt ruột nên bước chân của linh vận rất nhanh nhưng cho dù là vậy cũng tốn thời gian gần một chén trà mới tới nơi linh diên đang trang điểm bất chợt nhìn thấy linh vận trong gương còn tưởng rằng là mặc hàn y nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm đừng thấy mặc hàn y và linh vận là tìm muội ruột nhưng hai người kia cũng chỉ tương tự mà thôi nhìn kỹ sẽ phát hiện linh vận giống lăng vô nhai hơn còn mặc hàn y thì giống mộ thiến dịu dàng hơn trong lúc suy nghĩ trong đầu nàng bất ngờ không kịp đề phòng hiện lên tên của một người ngay sau đó trong đôi mắt vốn ảm đạm không ánh sáng chợt sáng ngời nàng quay p h á t người lại vì kích động nên giọng nói hơi run run nếu không phải nha hoàn bên cạnh giữ chặt chỉ sợ nàng đã lao ra ngoài rồi tì tì tì Tỷ tỷ tỷ thật là lúc Linh vẫn bước vào sao, kỳ phòng bước vẫn đẹp đẹp quá hai cô nương xinh đẹp trước mắt tuy rằng cùng mặc đồng phục gia tộc màu đen phức tạp mang đồ trang sức tối giản nhưng không mất đi sự lộng lẫy có điều khí chàng phát ra lúc giơ tay nhấc chân lại hoàn toàn khác biệt ngay lúc linh vận đang chuẩn bị phân biệt ai mới là diên nhi của mình cô nương bên trái đã vẻ mặt kích động đứng dậy lúc giọng nói quen thuộc của nàng vang lên linh vận chỉ cảm thấy sống mũi cay cay nước mắt không kìm được rơi xuống nhưng vừa nghĩ tới trường hợp bên này nàng lại nhanh chóng lau nước mắt trên mặt ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ linh diên là ta diên nhi là ta vận nhi tì tì của muội đến rồi ngoan đừng khóc tuyệt đối đừng khóc hôm nay muội đẹp như vậy Đẹp đến m ứ chương k i ế n không dám nhận. Nhất định không tỷ tỷ dám đ ợ c k h ó bốn trăm tám mươi sáu giữa t ỷ muội thấy linh vận trong đôi mắt hơi đờ đẫn của linh diên nháy mắt đã đầy nước mắt cho dù linh vận kêu nàng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn theo đau khổ phải chịu mấy hôm nay ào ào rơi xuống như hạt ngọc đứt dây t ỷ t ỷ linh diên mới mở miệng giọng nói khàn khàn thô giáp đã khiến trái tim linh vận thoáng cái thắt lại nàng vội vươn tay nắm chặt tay linh diên muội muội ngoan đã nói không khóc rồi mà sao càng nói muội càng khóc dữ hơn vậy ngồi xuống đi tì tì lau cho muội nghe lời ta không thể khóc nữa khóc nữa sẽ không đẹp nói xong nàng lấy khăn tay từ trong tay áo ra cẩn thận dịu dàng lau nước mắt cho linh diên linh diên cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt cổ họng khô khốc như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lời đến khóe miệng lại không biết bắt đầu nói từ đâu linh vẫn cũng cảm giác được ý định của nàng nhẹ nhàng xua tay muội không cần nói gì hết ta biết hết cũng hiểu hết yên tâm tình cảm hơn m ộ ư ơ i năm c ủ a t ỷ muội chúng ta sẽ không vì hoàn cảnh mà thay đổi ta chỉ cần muội còn sống ta chỉ cần muội sống hạnh phúc diên nhi mấy năm nay muội chịu khổ rồi da da phụ thân mẫu thân và cả ca ca cũng đều rất lo lắng cho muội lúc trước khi ta ở trên không của đảo thạch đầu có nhìn thấy muội nhưng khi đó muội đang đóng vai phượng nguyên ta không biết đó là muội hai tì muội chúng ta cứ thế bỏ qua nhau diên nhi mấy năm nay muội sống tốt không linh diên d ừ n g d ừ n g gật đầu t ỷ t ỷ yên tâm ta rất khỏe tất cả mọi người có khỏe không thật xin lỗi ta không đi gặp mọi người nói gì ngốc ngách thế bây giờ tình huống của muội thế nào bọn ta rõ ràng hơn ai hết đừng khách sáo như vậy phải rồi hôm nay là ngày trọng đại tuyệt đối không thể làm trễ nãi dứt lời linh vận nhanh chóng quay đầu nhìn nha hoàn bên cạnh xin lỗi làm phiền ngươi giúp muội muội trang điểm trước a không phiền không phiền cô nương mời người đi theo nô thì chúng ta cần phải tắm rửa nhưng linh diên lại nghiêm mặt không chịu nhúc nhích nha hoàn k i a n nóng nảy vội vàng nhìn linh vận như câu cứu linh vẫn nắm tay Linh tay diên dịu d à ngẩng nói, mụi đã chịu, chịu h k đầu nước mắt vừa ngừng lại không kìm được rơi lã t r ã trong giọng nói mang theo tiếng khóc tràn đầy luống cuống và bàng hoàng thuộc về thiếu nữ t ì không phải ta cố ý làm khó mọi người ta cũng không biết sao mình lại như vậy nữa nhưng ta thật sự thật sự rất buồn rất khó chịu ngày nào ta cũng ở trong trạng thái bàng hoàng không thể ngủ yên chỉ cần ta nhắm mắt lại trước mắt sẽ hiện lên đủ loại gánh nặng những trọng trách đó đè ta tới không t h ở nổi ta căn bản không làm được nhưng bọn họ lại cứng rắn muốn ép ta làm chẳng những phải làm còn phải làm thật tốt t ì ta thật sự rất khó chịu thật sự rất khó chịu u h hu, hu. linh diên luôn đè nén bản thân cuối cùng cũng không kìm được h òa khóc nàng mặc kệ tất cả mà chút hết cảm xúc như vậy cho dù là công t ử diễn cũng chưa từng thấy huống chi là mặc hàn y chỉ mới ở chung một hai tháng cảnh tượng này khiến những người chứng kiến cũng bất giác rơi nước mắt các nha hoàn và ma ma thấy linh diên khóc đau đớn như vậy ai ai cũng rất khó chịu những người này đều là người được mặc ngân và mặc uyên lựa chọn cẩn thận mặc dù đáng tin nhưng tình hình như thế bất luận thế nào bọn họ cũng không ở lại được nữa dứt khoát lẳng lặng lui ra ngoài sau khi người không liên quan đi hết nước mắt của công t ử diễn cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống mặc hàn y vừa thấy liền vội vàng bước qua an ủi nàng ấy ai nha sao nhỏ khóc lớn cũng khóc nhan nhi sao muội cũng khóc vậy hàn y tì nói xem có phải ta quá không hợp cách rồi không trong khoảng thời gian này mụi mụi áp lực đến thế ta cũng không quan tâm mụi ấy thêm một câu t ỷ coi bây giờ mụi ấy khóc đau lòng như vậy sao ta lại cảm thấy lòng mình như bị lừa thiêu vừa đau vừa khổ rõ ràng ta mới là t ỷ t ỷ ruột nhưng ở chỗ của ta mụi ấy lại chưa bao giờ mở rộng cửa lòng như ngày hôm nay t ỷ nói xem có phải vì người làm t ỷ t ỷ là ta không đủ tư cách hay không mặc hàn y lắc đầu linh vận tỳ tỳ và mụi ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ có lẽ càng thấu hiểu mụi ấy hơn chúng ta mặc dù mụi là tỳ tỳ ruột của mụi ấy nhưng dù sao thời gian hai người ở chung vẫn không nhiều bằng bọn họ hơn nữa hơn nữa có một điểm điểm gì trong mắt mụi mụi đã bất giác ngầm chấp nhận thân phận hôm nay vì vậy mụi sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ cho mặc ra cho các ca ca nhưng diên nhi lại không phải thế Có lời ẽ mụi muốn mụi, mụi muốn mụi cảm mụi mọi với lại hiến gia giống với ấy thấy ấy lâu nhưng những gì nghe dâng như dần, còn n thổ từ tộc thể thổ cho lộ là lộ được ư gì g các ca ca, có ư. Lời nhắc nhở của mặc hàn y khiến sắc mặt công t ử diễn lập tức trắng bạch bởi vì sự việc thật sự giống như mặc hàn y nói vừa nghĩ tới mình đã làm gì trái tim công t ử diễn như bị lửa bừng bừng đốt cháy đau đến mức lục phủ ngũ tạng của nàng ấy cũng muốn quấn vào nhau diên nhi diên nhi thật xin lỗi ta có lỗi với muội Công tử diễn đứng bật giày, tử bật muội là công tử diễn à chào muội ta là linh vận rất hân hạnh được gặp muội thật không ngờ rằng bây giờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này nói xong nàng nhẹ nhàng lay tay công t ử diễn cười dịu dàng với nàng ấy ta biết muội rất lo lắng cho muội ấy nhưng bây giờ cảm xúc của muội ấy hơi bất ổn mà sau đó hai người phải hoàn thành nghi lễ rất phức tạp vì vậy ta cảm thấy có chuyện gì vẫn nên chờ sau buổi lễ hãng nói cũng không muộn có đúng không Mặc môi lắm, mụi con trước hàn nghe nhi thì thì nói đúng lắm, nhan nhi, xong vận nói đúng nên ngồi xuống y giá bất đôi đi. đỏ, dứt lời nàng ta bất giác nhìn sang linh vận trong mắt lóe lên kích động lờ mờ xin chào muội là mặc hàn y rất hân hạnh được gặp tì mặc hàn y vừa nghe thấy cái tên này cơ thể linh vận đột nhiên run lên ánh mắt lập tức nóng bỏng nhìn sang mặc hàn y lúc nàng thấy rõ dung mạo của nàng ta hốc mắt bất giác đỏ lên giống giống quá thật sự rất giống mặc hàn y c h ớ p mắt mấy cái tiếng linh vận nỉ non cũng không nhỏ vì vậy nàng nghe thấy rõ chỉ mới m ở miệng nàng đã biết vị t ỷ t ỷ trước mắt có lẽ đã biết thân phận của mình rồi khóe môi mặc hàn y khẽ cong nhẹ nhàng k h u ỵ người hành lễ với linh vận t ỷ t ỷ thay muội gửi lời hỏi thăm tới người nhà muội mọi chuyện đều ổn sau buổi lễ muội sẽ cùng hai muội muội thăm hỏi giọng linh vận nghẹn ngào bàn tay kéo mặc hàn y hơi thu lực được được t ỷ chờ cả nhà đều chờ bốn mắt nhìn nhau nỗi niềm khó nói gì đó dường như đã yên lặng hòa tan dưới tình huống không nói gì đến khi linh diên bước ra biểu cảm trên mặt đã được khống chế ở trạng thái hoàn mỹ linh vẫn rất vui vì điều này sau khi cười dịu dàng với nàng thì nhẹ giọng hỏi thăm sau buổi lễ nếu tiện thì thì lại đến với muội bây giờ việc muội cần làm chính là không phụ thời gian và công sức của muội trong khoảng thời gian này còn nữa mặc ra có rất nhiều người đang quan tâm muội muội không phải chiến đấu hăng hái một mình muội còn có bọn ta đôi mắt đẹp của linh diên híp lại hơi gật đầu với linh vận lạnh lùng mở miệng ta hiểu t h t h t h yên tâm ta sẽ không giờ tính nữa tì cho bọn họ vào đi nếu không e rằng bọn họ sắp phát điên rồi i môi Linh cười hài mụi mụi nói giỡn, minh dối Khóe k chứng thành h có ó tâm rắm mụi mây lòng, Vận cong cong, vẫn trạng nguồn tan của gốc của rất tốt, ta đã tan thành mây khói. n h a n nhi y nhi hiện tại các muội có thể yên tâm rồi dứt lời nàng liền xoay người đi tới cửa mở cửa ra mọi người vào đi cô nương nhà các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng đám người bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng nghe thấy thế như được đại xá c ả m k í c h nhìn linh vận rồi quy cù bước vào lúc bọn họ bắt đầu bận rộn linh vận lặng lẽ gật đầu với mặc hàn y sau đó âm thầm ra ngoài trong sân người của mặc uyên còn đang chờ Thấy tư thế một Linh vận, người nọ không hề nói gì, yên lặng làm người nói mời, Vận, nọ gì đa tả cô nương giúp đỡ linh vận cười khéo léo với hắn ta rồi bước vào hậu viện nơi nữ quyến ở nhìn đám người như thoi đưa trong hoa viên linh vẩn khiếp sợ đồng thời cười khổ theo bản năng diên nhi cuối cùng ta cũng biết áp lực của muội đến từ đâu rồi bây giờ mới thời gian hai ba c h u n g trà đã có nhiều người tới như vậy đủ để thấy được sự coi trọng của toàn bộ đế quốc đối với mặc gia với thần nữ tộc cứ tiếp tục như thế chẳng phải diên nhi nhà bọn họ phải ở lại chỗ này vĩnh viễn sao diên nhi thật hy vọng muội có thể sớm thoát khỏi điểm mấu chốt trong lòng mình bởi vì bọn ta không ai có thể giúp muội linh vận quay lại không khiến người bên cạnh chú ý thứ nhất là vì từ trước đến nay nàng khiêm tốn thứ hai là vì hôm nay mặc r a tụ tập khách quý kiều khách càng người này đẹp hơn người kia khí chất t i ể u linh vận trong đám đông thoạt nhìn đúng là không thu hút sự chú ý nhưng đối với mộ thiến luôn chú ý tới con gái lại khác con gái đi đâu bà rõ hơn ai hết trái tim này từ lúc tiến vào mặc r a đã luôn căng thẳng cho dù bà được người của quý phủ bao vây trong đầu cũng chỉ mãi nghĩ tới con gái vì vậy vừa thấy con gái lớn trở về bà không thèm quan tâm đến xã giao đã đứng bật dậy đi tới chỗ linh vận tất nhiên không ai dám nói gì về động tác này của bà dù sao quan hệ của lăng gia và mặc gia cũng giống như quan hệ của lận gia t i ế t gia và long gia vậy là thứ nằm ngoài tầm với của bọn họ tứ đại gia tộc luôn nổi bật trong các gia tộc ở đế quốc là thế gia đại tộc gần với hoàng quyền và linh quyền nhất Cho dù bọn họ chỉ của họ nhị phòng của gia, nhưng dù bọn lăng là gia, vì lăng lão mình đón gia tự tự vậy ề đều nên không ai dám xem thường nửa phần. Trong nay, nhân nào môn dòng bên không ngồi ngang hàng với mộ thiến. khác thế hôm phu thuộc hào hay họ cách gia gia gia ai của tới đại dưới với dám các bát xem mấy một mộ trừ tộc bất tộc tư số cứ có đây Vì v cho dù mộ thiến bị đày tới tứ phương nhiều năm như vậy cũng không ai dám láo sợ trước mặt bà bên này bà vừa xoay người mấy phu nhân thế gia ngồi chung với bà cũng lần lượt đứng dậy vận nhi con về rồi sao rồi không sao chứ mộ thiến đi rất nhanh thấy linh vận vẻ mặt căng thẳng giữ chặt tay nàng ân cần hỏi han linh vận hành lễ vãn bối với mộ thiến rồi cười đáp nương con có thể có sao được muội muội rất tốt mẫu thân yên tâm đi dứt lời nàng vẫn không quên nháy mắt mấy cái với mộ thiến ghé vào tai bà nói khẽ y nhi chính miệng nói với con sau buổi lễ sẽ tới cửa thăm hỏi muội ấy còn gọi con là vận nhi t t ì chắc là đã biết rồi hốc mắt mộ thiến lập tức đỏ lên giọng nói vì kích động nên có chút không khống chế được cao lên một chút thật thật hả đứa bé kia nó nó nhận con rồi sao linh vẫn liếc đám phu nhân đi tới phía sau nhẹ gật đầu với mộ thiến nương con gái chưa bao giờ nói dối người đó cất trái tim vào bụng đi nhưng hiện tại con cảm thấy có lẽ chúng ta phải giữ vững tinh thần xã giao người xem tới rồi kìa mộ thiến không hổ là thiên kim nổi tiếng trong xã hội thượng lưu trong nháy mắt xoay người vẻ mặt đã máy móc trở lại xin lỗi con gái ta rất ít tham gia những yến hội như vậy vừa nãy rời khỏi một lát ta vô cùng lo lắng khiến các vị phu nhân chê cười rồi phu nhân khách sáo quá thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ chúng ta ấy mà từ nhỏ đã là số quan tâm rồi ha ha thì ra đây chính là đại t i ể u thư lăng ra mọi người ôi đúng là xinh đẹp bao nhiêu tuổi rồi có làm mai chưa mộ thiến cười nhạt với bọn họ chuyện này phải xem ý của khuê nữ nhà bọn ta không can thiệp nào vận nhi bái kiến các vị phu nhân đi linh vẫn biết mình không tránh được r ư ớ t khoát thoải mái mặc cho bọn họ nhìn mà trong góc cách đó không xa tứ phu nhân của tuyết gia nhẹ giọng hỏi thăm nha hoàn bên cạnh vị cô nương xinh đẹp mặc quần áo màu thiên thanh kia chính là đại t i ể u thư lăng g i à bẩm phu nhân đúng là nàng cũng không tệ giơ tay nhấc chân cũng rất có ý vị hàm xúc nàng rất phù hợp với cái tên này ánh mắt tướng công xem như không tệ nha hoàn mím môi cười phu nhân không chỉ ánh mắt của lão gia tốt quan trọng nhất là ánh mắt của thiếu gia nhà chúng ta tốt tứ phu nhân nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt dần dần biến mất hai cũng không biết t i ề u t ử kia có phúc khí này hay không phu nhân nha hoàn vốn định khuyên giải tứ phu nhân lại xua tay được rồi chúng ta đi thôi đã thấy người trong lòng ta cũng yên tâm Về phần chương bốn trăm tám mươi bảy hộ quốc thần tộc trong chớp mắt toàn bộ mặc tộc rơi vào yên tĩnh trước nay chưa từng có chẳng mấy chốc giọng nói của quản gia mặc tộc đã mạnh mẽ vang lên từ phía xa mời các vị khách quý đi theo thị nữ và gã sai vặt tới vị trí được chỉ định phía trước để quan sát đại đ i ể n kế thừa vừa dứt lời đã có đội ngũ thị nữ và gã sai vặt lần lượt tới sân của khách nam và khách nữ bọn họ mặc đồ thống nhất đeo tộc huy của mặc tộc phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh cử chỉ khéo léo nói với các khách mời mời các vị khách quý đi bên này ai ai cũng biết mặc tộc lớn đến đáng sợ vị trí bây giờ của bọn họ chỉ là một trong số những nơi tổ chức yến hội thường ngày mà thôi Là đại điển được kế thừa được mỗi người trọng, chọn coi việc mặc tộc trí vị lựa khi ô n cần g p h ả nói cũng i b ế tiến là n ơ thần nhất tộc. thầm đi theo thị nữ và gã sai vặt từng bước từng bước đi về phía nơi mê hoặc nhất t khách không định phía hoặc khi yên lặng nữ nơi bí bước bước của mặc Các có của mặc ai sai ra. mời âm mê Mỗi đi đi i gì gã ý và về thêm một bước đều có cảm giác linh khí r ồ i r à o thêm một phần điều này khiến đám người tập võ cảm thấy ngạc nhiên đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy đoán chẳng lẽ lời truyền lại của tổ tiên là thật nguồn linh khí liên quan tới sự hưng ơ vong của đại lục này thật sự nằm trong cấm địa mặc tộc sao so với khí thế sang trọng của tất cả gia tộc quy hoạch của mặc tộc lại khiến người ta có cảm giác đất thiêng sinh hiền tài đập vào mắt nhiều nhất chính là thực vật xanh bất kể hoa cỏ cây cối hay là dược thảo độc thảo cần gì cũng có khiến người ta không thể rời mắt nếu không nhờ các đ ỉ n h đài lầu các và núi g i ả cảnh giả được phân bố ở các nơi bọn họ đã cho rằng mình tiến vào rừng nguyên thủy nơi này đẹp thật linh vận dạo bước trong môi trường tràn đầy năng lượng và sức sống như vậy tâm trạng vừa nãy còn đè nén thoáng cái đã được thư giãn mộ thiến nghe vậy nhẹ giọng nói với nàng không chỉ có thế nghe nói mặc ra không chỉ bên ngoài tràn ngập màu xanh biếc ngay cả trong phòng cùng bầy đầy hoa hoa c ỏ c ỏ tất cả như dung nạp bản thân vào thiên nhiên vậy thế nên c o n thấy không khí chất tổng thể của mặc tộc khác hẳn với đám người chúng ta so ra chúng ta giống như bị trần thế làm ô nhiễm dơ bẩn không chịu nổi còn bọn họ lại có được khí chất như thần tiên đây chính là khác biệt cốt yếu nhất linh vận gật đầu cực kỳ tán thành mỗi ngày đều ở trong môi trường nhiều linh khí như vậy cơ thể có dơ bẩn hơn nữa cũng sẽ được t ẩ y rửa sạch sẽ phản ứng của hai mẹ con kỳ thật cũng giống đại đa số mọi người mọi người bước vào môi trường như vậy cảm giác đầu tiên đều giống nhau chỉ là không biết tộc nhân mặc thì có bao nhiêu người nghĩ vậy chẳng ai ngờ rằng bọn họ đi lần này lại đi hơn nửa canh giờ nửa canh giờ sau bọn họ đứng ở lối vào của một khu rừng nguyên thủy ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ cấm địa mặc tộc oai nghiêm bất ngờ đập vào mắt tất cả mọi người theo bản năng hít vào mọi hơi bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng lần này mặc ra lại mạnh tay như vậy thế mà dẫn bọn họ tới cửa vào cấm địa chẳng lẽ người mặc tộc không sợ bị người có ý ghi nhớ đường đi từ đó ảnh hưởng tương lai mặc tộc hay sao thế nhưng suy nghĩ này vừa nổi lên mọi người đã bị cơn động đất đột ngột dọa bởi vì động đất quá mạnh nên bọn họ không kìm được cơ thể của mình phải giúp nhau mới có thể đứng vững n Đúng lúc này có người lơ đáng quay đầu lại, đồng thoáng rãn nhìn kìa, mọi người mau nhìn ra sau đi. Chỉ thấy con đường vốn có thể thấy rõ đã vì cơn động đất dữ dội này mà trở nên vườn quanh chết trong khoảnh bọn đứng tròn trong bọn ngờ không g đầu đi. đã đất đã đầu độ đề lúc khúc lúc lơ lại, có cái Chỉ có chiết khắc tốc cao mà quay thấy thấy xoay mọi dội với mau mau sau ra, kìa, ra tử thể trở trí bắt bất họ họ h rõ vì kịp vị dữ ò p Vì trời ố c độ quá nhanh, mọi người ngã mọi t á giác i phải Cuối lại. khi liệt biến đổi. biết biết i ngã nhìn cùng tròn Đến chóng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng biết bọn họ đã ở bên cạnh một hồ nước xanh g đã đã thoạt chật khắc chậm kịch thay họ hồ cảm vật. một tốc từ từ mặt mất trước mắt một xoay cực kỳ sau độ bao từ ở t r ờ ạ đây là tác phẩm kỳ công gì thế nào ban nãy chúng ta còn ở bên ngoài cấm địa sao nháy mắt đã bị dịch c h u y ể n tới trước hồ nước rồi không phải chúng ta đang nằm mơ chứ vừa rồi trước mắt chúng ta đảo điên một trận căn bản không thấy rõ cái gì chuyện này làm sao làm được cái hồ này đẹp thật trời ạ đúng là quá đẹp mặt trời ở đây trói mắt quá ta sắp không mở mắt ra nổi rồi vì tuyến đường của khách nam và khách nữ hoàn toàn khác nhau nên lúc các khách nữ đang mê mẩn cảnh vật trước mắt đột nhiên một đống người ngồn ngang lộn xộn rơi xuống trước mặt bọn họ nhìn kỹ lại không phải là đám khách nam kia sao cảnh tượng này lại khiến các nữ khách trợn tròn mắt mẹ con mộ thiến cũng ngạc nhiên theo trời ạ bọn họ vậy mà xuất hiện từ trong không khí chẳng lẽ đây chính là uy lực của cấm địa mặc tộc trên thế giới này vậy mà có trận pháp huyền diệu như thế chuyến đi hôm nay không uổng phí chút nào các t r ư ở n g giả đã từng tham gia đại đ i ể n kế từ lần trước t h ì vuốt tròm dâu vẻ mặt thâm sâu khó lường cảm thán hình như trận pháp của mặc tộc đã phát triển hơn lúc trước không hổ là hộ quốc thần tộc của đế quốc chúng ta r ấ trong nhanh, 10 đội hộ áo đen đã xuất hiện. Bọn họ mặc áo giáp thống nhất hộ họ phía trên bên phải đều có khắc tộc của đội đã tộc giáp vệ áo áo xuất t mặc mặc ê bên n thân hình phải khắc huy đều có tộc của mặc tộc c a l ớ rắn i i ỏ đ ứ nháy g sừng sững trước ồ nước thoạt nhìn vô cùng oai phong, thoạt khí h oai vô p c h h lẫm liệt. Trong n á mắt sau khi những thị vệ này hạ xuống đã tách mình khỏi hồ nước sau khi tất cả những hộ vệ mặc giáp đen xếp thành một hàng liền đồng lốt xoay người ánh mắt cung kính nhìn mặt hồ màu xanh ngọc dưới ánh mặt trời chiếu rọi trong rừng tình hình gì đây trông những người này thật lợi hại Có chẳng hắc cách nữ nhân nhỏ giọng thầm thì vốn tưởng rằng không ai nghe thấy. Chẳng ngờ hắc cách nàng ta gần nhất quay phát người thầm thì thấy, thị phát ai ta vệ quay y lúc ạ lạnh i cái ánh thoáng sương nhìn nữ nhân đang thấu thấp thỏm mắt lo l âu. đã nàng ta sắp thét chói tay nữ nhân bên cạnh phản ứng nhanh chóng đưa tay che miệng nàng ta lại thị vệ kia cảnh cáo nhìn bọn họ rồi mới cứng ngắc xoay đầu câm miệng Nữ nhân bị che miệng hiển nhiên chưa từng thấy trận thế như vậy, chỉ cái nhìn thoáng che chưa thấy thế chỉ bị cái rồi vừa vậy, động ã khiến trong mắt nàng ta đầy nước mắt mà nữ nhân che miệng nàng ta thì cảnh thận miệng im lặng rồi mới trong nàng tràn nước nữ nàng nàng trong lặng trọng buông mắt ta mắt ta ta tay. cáo mà đầy đ tĩnh bên này hiển nhiên bị người xung quanh thấy rõ mọi người bất giác hạ thấp tiếng thờ của mình hoàn cảnh trang nghiêm áp lực đến không t h ừ nổi này khiến bọn họ theo bản năng vểnh tay cơ thể cứng ngắc căng thẳng nhìn chăm chú động tĩnh xung quanh nói sao thì những người có thể xuất hiện ở cấm địa chắc hẳn đều là nhân vật có mặt mũi ở đế quốc nhưng hôm nay nhất là vào thời khắc này bọn họ lại cảm thấy mình nhỏ bé như thế chỉ cần là người tập võ đều có thể thấy được giá trị linh lực bùng nổ của những thị vệ hắc y này nếu không sao lại khiến bọn họ áp lực như vậy Dưới do cưỡng thước Người người tưởng với cái biết bọn họ đang tham gia đại điển kế thừa gia, biết đối áp ác sắp lực tự cực cả nhúc nhích cũng chế của mặc còn địch cùng một đoạt. tham thừa mặt bọn đang không bọn hung họ họ gì. bị kế kẻ phần mười chín tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com